Viên Bảo trước nay chưa thấy qua hắn như vậy tức giận bộ dáng, một chút nhảy ra thật xa, còn tưởng giải thích, nhưng Hà Quân căn bản không cho nàng cơ hội. Một già một trẻ ở trong sân trốn đông trốn tây, náo đến gà bay chó sủa. Hà Quân thấy nàng cư nhiên còn dám trốn, cảm giác chính mình thể diện cùng tự tôn đã chịu khiêu khích, liền càng thêm lửa giận chung, "Ha hoa. ngươi thật là tâm giã. đem ngươi bà ngoại làm hại như vậy thảm, còn không biết hối cải. Ta hôm nay liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái." Nói xong, một cái bước nhanh xông lên, bắt được viên bảo liền phải đánh. Hắn tay cao cao dơ lên lại muốn rơi xuống, viên bảo hai đến nhắm mắt lại. Nhưng trong dự đoán đau đớn cũng không có rơi xuống. Một cái ảnh nhanh chóng xông lên, bước đi như bay đoạt quá Hà Quân trong tay giày ném xuống đất, cũng là giận không thể át hình dung. Hà Quân ngây dại. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Trần bà tử đứng ở trước mặt hắn, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cấp khí. "Lão, lão bà tử, ngươi, ngươi như thế nào?" "Như thế nào?" ước gì ta chết ta ta hảo hảo đứng ở chỗ này ngươi thực mất mát này nói đương nhiên đều là khí lời nói chân ba tử kỳ thật cũng không có hôn mê qua đi tuy rằng thân thể đau đớn đến không được chính là nàng ý thức vẫn là thanh tỉnh ở trong phòng nằm thời điểm liền nghe thấy hà quân cùng viên bảo hai người đối thoại nàng lại cấp lại giận muốn lên nhưng là thân thể không nghe sai sử vẫn là cuối cùng nghe thấy hà quân cư nhiên muốn đánh viên bảo chân ba tử cũng không biết từ chỗ nào bùng nổ lực lượng cư nhiên ngạnh trống lên Một lao tới, liền thấy như vậy một cái cảnh tượng, trong lòng bực hỏa, khẩu khí tự nhiên cũng thực hướng. Viên bảo vừa nhắc đầu, thấy nàng vẫn là mắng khởi người tới không chút nào nhu nhược bộ dáng, đặc biệt có sức sống, kinh hỉ nói, bà ngoại, ngươi không có việc gì làm Nàng bà ngoại ôm lấy trần bà tử chân, vui vẻ cỏ tới cỏ đi. Hà quân cũng là ngẩn ra, hắn không thể tin tưởng nhìn trước mặt người, nói lắp nói, ngươi, ngươi như thế nào liền? Vừa rồi không phải còn. Viên bảo không phải nói cho ta chính là hảo dược sao. Hảo dược đương nhiên liền tốt. Ta có thể xảy ra chuyện gì a? Chân bà tử đúng lý hợp tình. Tuy rằng vừa rồi nàng trong lòng cũng rất hư, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là lại bản năng tin tưởng viên bảo, chưa từng có hoài nghi quá viên bảo cho nàng dược sẽ ra cái gì vấn đề. Hiện tại không phải hảo sao. Cùng cái giống như người không có việc gì. Hà quân liên tục gật đầu, sau đó lại phản ứng lại đây không đúng, Tiêu sợ hãi một tiếng ai nha, lao bà tử. ngươi chân được rồi. vừa rồi trần bà tử sung lên, kia bước đi như bay bộ dáng, nhưng không có chân quẹ thời điểm một quải một quải bộ dáng. đây là hảo a. hà quân kinh hỉ nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin tưởng, giống nằm mơ giống nhau. trần bà tử cũng mới phản ứng lại đây, nàng cong lưng xoa bước chân, lại đá một chút, cảm giác sắc thật không giống nhau, cũng ha hả cười nói, hảo, là hảo, vẫn là ta viên bảo lợi hại a. nàng chính là so bác sĩ thế nào, nhà ta hoa chính là lợi hại nhất. Há quân nào dám nói nửa cái không tự. Hắn hiện tại vui vẻ đã chết, khắc đều không so đo, liền ngũ như vậy ha hả nhìn Trần Bà Tử. Trần Bà Tử sau khi nói xong, lập tức bao che cho con ôm lấy viên bảo, vui vẻ đến không được, ta liền nói nhà ta viên bảo là cái có phúc khí hoa. Người khác nhìn không ra tới, đó là hắn mắt mù. Về sau bà ngoại sống được lâu lâu dài dài, nhất định không cho người tới khi dễ ta bà bối. Ta cũng không cho người khác khi dễ bà ngoại. Viên bảo mặt mặt tàn lưu nước mắt. cũng vui vẻ. Hệ thống dược thật là quá thần kỳ. Bị Chân Ba Tử trong tối ngoài sáng châm chọc một thọc, Hà Quân sắc mặt không quá đẹp, hàm hồ nói, "Này không hảo là được sao?" "Hảo thì tốt rồi, nói như vậy nhiều làm gì?" Nói khi dễ Viên Bảo, nhưng còn không phải là đang mắng hắn sao? Hà Quân đều nghe ra tới. Chân Ba Tử tại đây truyền thượng, đó là lục thân không nhận ai trước kia là con gái út, hiện tại là Viên Bảo, hơn nữa còn có làm trầm trọng thêm xu thế. Chân Ba Tử nhìn chằm chằm hắn, nói: đi qua nếu không phải ta ra tới đi ngươi còn không được tấu viên bảo một đốn a còn nói cái gì đau viên bảo nay còn ở ta mí mắt phía dưới liền phải đánh nàng chờ ngày nào đó ta lão bà tử thật đi đáng thương ta viên bảo liền không ai đau các ngươi này đó làm cứu cứu làm ông ngoại thật là làm ta đi cũng không yên phận đều là không nhớ tốt hà quân ngượng ngùng cười bị nói được trên mặt một mảnh xanh tím lại tìm không thấy phản bác nói tới nói đành phải nhược nhược giải thích nói ta Ta này không phải quan tâm ngươi sao? Ta cũng không biết viên bảo cho ngươi uống chính là thứ gì a. Ngươi cũng không biết vừa rồi ngươi nằm ở trên giường như vậy, có bao nhiêu sầu người. Viên bảo cho ta tự nhiên đều là hảo dược, lần đó nàng cùng chu thiết sinh đổi kia bình rượu thuốc, làm ta tỉnh nhiều ít đau khổ. Các ngươi ra mấy cái, cái nào giống nàng như vậy có tâm? Vừa nói khởi kia bình muốn, chân bà tử tâm lại nhật lên, dùng tay sờ sờ viên bảo đầu, cắn răng nói, ngươi về sau nếu là dám đánh ta ngoan ngoãn. ta liền cùng ngươi liều mạng. ngươi cho rằng nàng là cái loại này không sợ đánh chắc địch tháo tiểu tử. ta không được ngươi đánh. chân ba tử hộ khởi con bê tới. đó là chút nào không nói đạo lý. huống chi lúc này đây đạo lý vẫn là ở nàng bên kia. hà quân cũng là quá mức xúc động mới hiểu lầm viên bảo, càng không có gì nhưng nói. hà quân bị nói được trên mặt không ánh sáng, lại cố tình chỉ phải chịu, trong lòng nửa ấy náy nửa nàng kham. túi đầu vừa thấy viên bảo xem hắn ánh mắt, lại khôi phục cái loại này mang khiếp ánh mắt. Hà quân trong lòng cũng là không dễ chịu, trừ bỏ xấu hổ ở ngoài, càng cảm thấy đến khổ sở. Hắn cười nịnh nọt, kéo không dưới mặt tới cùng viên bảo xin lỗi, lại tưởng lấy lòng nàng, liền như vậy xấu hổ vươn tay tới muốn ôm nàng. Viên bảo do dự trong chốc lát, nhẹ nhàng hừ một tiếng, đừng quá đầu đi. Nếu không phải bà ngoại tới kịp thời, hiện tại nàng mông liền nở hoa rồi, nàng cũng là sẽ mang thủ. Hà quân ý cười cứng lại rồi, hắn thở dài, chung quy là chưa nói cái gì, sau đó xoay người đi ra cửa. Viên bảo lúc này mới bất an nói, bà ngoại, ông ngoại có phải hay không sinh khí? Trần bà tử nhưng một chút cũng không lo lắng, vô vị nói, hắn tức giận cái gì? Muốn sinh khí, cũng nên ngươi sinh khí. Là hắn muốn đánh ngươi, lại không phải ngươi đánh hắn. Lạnh hắn mấy ngày, không lương tâm hắn tử, tức chết ta. Thức mau, Trần bà tử liền đem hả quân bức chi sau đầu. Nàng con ở vui sướng nàng cái kia mất mà tìm lại khỏe mạnh chân đâu? Lập tức đứng yên, hít sâu mấy hơi thở, đối viên bảo nói. Bà ngoại cho ngươi, đi hai bước, đi hai bước, viên bảo gật đầu. Vì thế cùng ngày, Trần bà tử gì cũng không làm, liền như vậy ở sân đi hai bước đi rồi một ngày. Viên bảo liền ở bên cạnh đương nàng người xem, cũng chính là tùy ý đi một chút, viên bảo còn chân tình thật cảm vỗ tay vỗ tay, đem Trần bà tử hống đến trong lòng đại duyệt. Đi được hảo tẩu đến hảo, viên bảo cười đến đặc biệt vui vẻ. Trần bà tử cũng là cười đỏ một khuôn mặt, đi mệt mỏi liền dừng lại nghỉ ngơi, cười nói, nơi nào là đi được hảo. què mau hai năm đều thói quen chân hảo cũng không biết muốn như thế nào bình thường đi rồi vẫn là thói quen tính khắc hiễng chân bà tử phát sầu viên bảo an ủi nói không có việc gì bà ngoại nhiều đi một chút thực mau là có thể thói quen lạp hệ thống nói đây là thói quen vấn đề thư sinh lý thượng nói bà ngoại chân xác thật là hảo nhưng là nàng tâm lý nhất thời còn không thể thích ứng cho nên liền phản xạ có điều kiện dựa theo trước kia chân quẹ bộ dáng đi đường làm bà ngoại nhiều đi một chút Là có thể sửa đúng lại đây. chân bà tử cũng không nóng nảy, nàng vui vẻ đâu. Vốn tưởng rằng đời này cũng coi như cái người thọn không nghĩ tới viên bảo còn có thể cho nàng lớn như vậy kinh hỉ, quả thực mau đem nàng tạp hôn mê. Nghĩ nghĩ, trần bà tử đem viên bảo vứt lên ôm vào trong ngực, cùng nàng kề thai nói nhỏ, nói nhỏ. Ngoan ngoãn, nói cho bà ngoại, ngươi cái này dược, là từ đâu tới. Tuy rằng khấu thượng mắng hạ quân, đem viên bảo nói được không gì làm không được. nhưng là Trần Bà Tử trong lòng vẫn là phân rõ tốt xấu. Làm lao bác sĩ cái quan định luận nói ý không tốt thường, viên bảo một chén dược liền cấp ý hề hảo, truyền ra đi, không chừng làm người ta nói cái gì đâu. Viên bảo rảo xuống tay, nhỏ giọng nói, ta cùng ta bằng hữu mua. chu bà bá. Viên bảo lắc đầu. Trần Bà Tử lại hỏi, đó là cái gì bằng hữu? Chính là, một cái phi thường lợi hại bằng hữu, nhưng là hắn không cho ta nói cho người khác, ta không thể nói ra. Viên bảo sốt ruột. Trần bà tử trầm mặc trong chốc lát, sau đó liền cười, nàng gật gật đầu nói, hành, kêu bà ngoại không hỏi. Dù sao viên bảo chính là cái hảo hài tử, bé ngoan, bà ngoại nói cái gì đều sẽ che chở ngươi. Viên bảo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại ôm nàng mỉm cười ngọt ngào. Chờ buổi tối, hà ra người trở về thời điểm, liền biết Trần bà tử chân tật khỏi hẳn sự tình, người một nhà mắt trông mong vây quanh Trần bà tử xem, vẻ mặt tò mò thêm vui sướng. Hà kiến bình trận to một đôi mắt. Kinh ngạc cảm thắn nói, ai nha nương ngươi này thật đúng là vận khí đổi thay a. Như vậy nghiêm trọng bệnh, như thế nào đều có thể cấp ý hề hảo. Chân ba tử trừng hắn, đó là viên bảo lợi hại, cho ta mua dược trở về, ta ăn một thời gian, thì tốt rồi. Chỉ là sợ không hiệu quả, không có trước tiên nói cho các ngươi mà thôi. Mới không phải tùy tiện uống lên một chén dược thì tốt rồi. Người một nhà tấm tắc bảo lạ. Hà kiến hỉ nói, gì dược như vậy thần kỳ. Cũng cho ta uống vừa uống bái. Nói không chừng ta uống xong, ta tức phụ là có thể hoài hoa. Viên bảo ngây dại, lập tức nhỏ giọng nói, ta, ta không có tiền. Nàng không tích phân. Hơn nữa nàng cũng không biết hệ thống có hay không có thể sinh hoa dược a. Chân bà tử lập tức giải vây, cũng chừng mắt nhìn hà kiến hỉ một mắt to, nói, uống gì uống. Ngươi cho rằng dược là tùy tiện uống là có thể chữa bệnh sao. Ngươi tức phụ tình huống ngươi trong lòng không có việc gì. Lần trước không phải đều đi bệnh viện kiểm tra quá nói không thành vấn đề sao. các ngươi là sinh không ra hoa, có không phải hai vợ chồng người thọn uống lên viên bảo dược các ngươi là tưởng sinh hoa vẫn là tưởng chân thọ ta bị đồ hập xuống hấn một hồi hà kiến hỉ cũng không dám nói nhỏ giọng nói thầm liền tối lui lúc này trần bà tử ho nhẹ một tiếng cái quan định luận nói theo ta thấy ta kia dược chính là cái bình thường dược là viên bảo đối ta hiếu tâm cảm động quan âm bổ tất cùng vương mẫu nương nương cho nên thần tiên mới phù hộ ta đem ta chân chữa khỏi các ngươi đi ra ngoài Nhưng đừng loạn chuyển á đây là phúc khí hiểu không? Viên bảo mang cho ta phúc khí. Hiểu hiểu hiểu. Người một nhà cuốn quýt không ngừng gật đầu. Quản hắn là phúc khí vẫn là dược, dù sao chưa khỏi là được. Đây là chuyện tốt đã vào lúc ban đêm. Hà ra người đều là hỉ khí dưng dương, tâm tình đặc biệt hảo. Ngay cả nói chuyện thanh âm đều so ngày thường vui sướng rất nhiều. Hà kiến hỉ liền nói, nương, nếu là lớn như vậy kiện hỉ sự, không bằng. Chúng ta hôm nay ăn thịt thế nào? Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Lại không gì đại sự mỗi ngày liền nhớ thương kia khẩu thịt, nhà ai như vậy rộng cho các ngươi mỗi ngày ăn thì ta. Không ăn. Viên bảo lập tức nói, ăn ăn ăn, bà ngoại ta muốn ăn, cứu cứu nói đúng, đây là chuyện tốt, nên chúc mừng nha. Chân bà tử do dự trong chốc lát, gật đầu, vậy được rồi, ăn. Hà kiến hỉ. hắn giống nhận được. Chính cầm tiền cùng phiếu thịt làm điền lệ đi ra ngoài mua thịt thời điểm, Hà quân liền đã trở lại, trong tay còn xách theo một khối thịt ba chỉ. hắn trầm mặc giao cho điền lệ đi nấu cơm nhìn trần bà tử cùng viên bảo liếc mắt một cái lại xấu hổ trở về phòng đi nay thật đúng là mặt trời mọc từ hướng tây phải biết rằng ngay thường hà quân so trần bà tử còn moi đâu một su hận không thể có thể bẻ thành hai nửa hoa nào có khả năng chủ động cho bọn hắn mua thịt tan a nhưng hắn thật thật sự sự mua thịt tất cả mọi người không hiểu ra sao mấu chốt là hà quân còn một câu đều không giải thích càng lệnh người cảm thấy mê hoặc trần bà tử trong lòng cùng gương sáng dường như Cười cười, đừng để ý đến hắn, nếu hắn mua đã trở lại, kia chúng ta liền ăn. Có chút là nhân tâm trung bất an, muốn xin lỗi lại kéo không dưới mặt đâu. Hà quân ở trong phòng nghe xong, hô to, nói gì đâu. Bận việc một ngày không mệt đến hoảng. Chạy nhanh nấu cơm đi Lão đại tức phụ, ngươi nương hôm nay chân hảo, này thịt là mua cho nàng. Điên lệ theo tiếng, sau đó liền không có lại tham dự bọn họ đề tài. Một đám người thực mau liền tản ra, không có tụ ở bên nhau thảo luận. Chu Vinh Quyên nhìn Viên Bảo liếc mắt một cái, sau đó trộm đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi: Viên Bảo à, mợ cũng muốn cho ngươi giúp đỡ. Ngươi nếu không, lại đi tìm Chu Bá Bá mua điểm dược, làm mợ sinh cái đệ đệ bái. Ngươi mua dược chuẩn linh. Viên Bảo vào đầu, hoang mang nói: nhưng là Chu Bá Bá chỉ trị na đánh, không trị sinh hoa. Chu Vinh Quyên một nghẹn nhưng là, nhưng là ngươi cầu muốn đặc biệt đặc biệt linh, có lẽ ngươi đi, mợ là có thể hoài thượng qua đâu. Nương kia chân đều quẻ hai năm đều có thể chữa khỏi, còn có gì ngươi làm không thành. Nàng cũng là thất tâm phong, mới có thể cầu đến viên bảo trên người. Bất quá vì sinh cái hài tử, chu Vinh Quyên cũng thử qua không ít phương thuốc cổ truyền, có chút nghe đi lên quả thực tựa như thiên phương dạ đàm, càng thêm khoa trương, càng thêm không thể tin tưởng nàng đều làm. Cầu xin viên bảo làm sao vậy? chu Vinh Quyên một chút đều không cảm thấy có gì. Viên bảo do dự trong chốc lát, nhớ tới phía trước bà ngoại cùng nàng dặn dò, còn có nói kia phiên lời nói. sẽ nhỏ giọng kiến nghị nói nếu không nếu không ta mợ ngươi mỗi ngày cầu thần bái phật bà ngoại nói là ta hiếu tâm cảm động trời cao mới chữa khỏi bệnh đâu nếu là ta mợ hiếu tâm cũng cảm động trời cao nói không chừng là có thể sinh tiểu đệ đệ này này có thể thành sao chu vĩnh quyên thập phần hoài nghi nàng cũng không phải không cầu thần bái phật quá mấu chốt là vô dụng a có lẽ có thể thành ta kỳ thật có thể kia đến bà ngoại dược chính là cầu thần bái phật tới viên bảo còn nhớ rõ nàng rút thăm trúng thưởng phía trước nhắc mãi kia một chuỗi thần tiên tên đâu nàng cảm thấy tiêu hồi chịu không chúng, khẳng định là bởi vì hắn không có thành tâm cho nên liền nghiêm túc dặn dò ta mợ ngươi liền thử xem bái nhưng là ngươi nhất định phải tâm thành a nếu là không thành tâm nói là sẽ không thành công chu vĩnh quyên cũng sốt ruột nàng sờ sờ cái chán mồ hôi hỏi chính là ta phía trước cầu qua vô dụng a nếu không ngươi dạy dạy ta như thế nào cầu ân khẳng định là ngươi cầu phương thức không đúng Viên bảo nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, sau đó nói, nếu không, về sau ngươi cầu thần thời điểm, liền thuận tiện phóng đầu chiến ca vận may tới. Hảo, vận may tới. Đây là gì ca Chiến ca A? Viên bảo nghiêm trang, tiêu hồi nói như vậy, nàng cũng liền nói như vậy. Chu Vinh Quyên Thực mau liền tin viên bảo nói, phóng đầu vận may tới liền phóng đầu vận may tới. Nhưng mấu chốt là nàng không biết vận may tới là gì ca, cho nên quấn lấy viên bảo giáo nàng ca hát, tính toán về sau cầu thần bái Phật dâng hương thời điểm. liền sướng này bài hát viên bảo vui vẻ đồng ý tới một bên làm hệ thống cho nàng não nội tuần hoàn một bên giáo chu vĩnh quyên sướng ngay từ đầu sướng đến cùng quỷ khóc sói gào dường như liền hàng xóm đều nghe không đi xuống hô vài tiếng nói bọn họ gọi hồn chu vĩnh quyên ra mặt dày vì sinh hoa cái gì đều bất cứ giá nào đi theo đối phương mắng vài tiếng tiếp tục làm viên bảo giáo sướng hai người hê hê a a sướng cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng tính sướng ra điệu cả đêm ăn thịt lại sướng ca chu vinh quyên tâm tình đặc biệt hảo cảm giác lại có hy vọng về phòng ngủ sau còn ở luyện buổi tối ngủ rồi trong mộng còn sướng trong mộng phát huy tiêu chuẩn càng thêm lệnh người cảm thấy sợ hãi đem hà kiến hỉ cấp dọa tỉnh cho rằng nàng ở niệm chú nói nói mớ vẻ mặt lăn lộn vài ngày chu vinh quyên liền bắt đầu mỗi ngày ca hát cầu thần bái phật hàng ngày nàng một lòng đặc biệt thân thiện tổng cảm thấy thắng lợi liền ở phía trước bởi vì trần bà tử chân một ngày so với một ngày hảo đi đường thời điểm nếu không phải nghiêm túc quan sát đều không quá có thể nhìn ra tới chân thọn đây là cái kỳ tích a cho nên chu vinh quên liền càng tin tưởng viên bảo cũng có thể cho nàng mang đến kỳ tích cho nên mỗi ngày cũng không có việc gì liền đối với điện thờ sướng vận may tới giống niệm chú dường như trần bà tử cũng thích đi ra cửa đi bộ nàng tâm tình hảo cũng muốn cho người khác nhìn xem nàng chân càng hảo miễn cho về sau còn có người mắng bất quá nàng sau lưng nói nàng quẻ chân lao thái bà nhưng trần bà tử đắc y không mấy ngày liền gặp một cái xem không được nàng hảo tìm tra người trần ba tử đi ra cửa cùng người đổi bất đồng nhan sắc theo tuyến khi đổi tới rồi tôn gia phụ cận đi trần ba tử vừa đi liền gặp tôn gia tức phụ ngụy hồng lan trần ba tử bởi vì nàng cùng triệu ra xem như quan hệ họ hàng cũng đối nàng không gì sắc mặt tốt càng bởi vì lần trước ngụy hồng lan lắm mồm cùng người khác bịa đặt nói viên bảo là cái ngôi sao trổi mệnh trung mang suy không phải cái hảo hoa trực tiếp cho nàng trận trắng mắt sau đó lại thân mật cùng người ta nói lời nói đổi theo tuyến ngụy hồng lan cũng là cái miệng tiện không thể gặp trần bà tử này thần kỳ hình dáng liền cho nàng tìm thứ lập tức liền châm chọc nghĩa mai nói nha hà gia hiện tại sát thật là mỗi ngày đều có hỷ sự phát sinh a chân trước dục đại đội trưởng cầm quốc gia lương thực khen thưởng hiện tại lao thái bà chân lại hảo phía sau a lại phải có rượu mừng uống lên thật là hâm mộ tử biệt người nga chính là này gả người đem tấm tắc trong giọng nói chào phúng chi y vô cùng rõ ràng trần bà tử mặt lập tức đen mặt lệnh nói Ngươi lại nói hiếu nói vượn ta rút ngươi đầu lưỡi. Nhà ai muốn làm hỉ sự uống rượu mừng. Nhà ta mấy cái hải tử toàn kết hôn, ngươi không biết. Ngươi sợ là cánh ốc. Bệnh tâm thần người này. Ngụy hồng lan nhưng không sợ nàng, lớn tiếng đối với hàng xóm nói. Ai u nguyên lai like còn không biết ta, ta còn suy nghĩ nhà các ngươi hiện tại như vậy rộng, muốn hay không tùy cái tiền biếu gì. Nhà các ngươi cái kia lão nhị tức phụ, phải gả người lạc. Chân 49 49. Chân ba tử mặt nháy mắt hát so đáy nổi. thấy nàng như vậy, ngụy hồng lan liền cười đến càng vui vẻ, giả mù xa mưa nói, ai nha, ta mấy ngày trước đi bọn họ thôn thăm người thân đâu, hắn lâm ra là bà mối hán tử một đông lớn, mỗi ngày đều có người tới cửa tương xem đâu, thật là làm người nhìn đỏ mắt đến không được. tục ngữ nói đến hảo a, không phải người một nhà không tiến một gia môn, này không có kiếp trước đã tu luyện phúc phận, nhà các ngươi lão nhị cũng cưới không lâm thúy miêu như vậy hảo, như vậy được hoang nên nữ nhân nha. Chân bà từ đâu chịu nổi như vậy khí A huống Chi vẫn là cầm lâm thúy miêu làm bệ tới công kích nhà nàng lão nhị, còn đem nàng cả nhà đều cấp mắng một lần, hỏa khí tăng tăng tăng liền toát ra tới. Nàng cười lạnh nói, hiện tại tiểu tức phụ tiểu cô nương thật là mở ra, nói như vậy cũng có mặt nói xuất khẩu. Gả chồng đều sinh hoa còn không an phận đâu. Ngươi hâm mộ nàng, ta cũng cho ngươi tìm đi nha. Buổi tối ta tới cùng nhà ngươi tôn tiểu hầu chào hỏi, nói với hắn ngươi muốn gả người, thì sự nha. Ngươi cái lao bất tử ngươi nói bậy gì đó đâu. Các ngươi làm việc đều không chê dơ. Ta nói nói như thế nào miệng xú ngụy hồng lan tức giận đến không được. Liền hứa các ngươi làm không biết xấu hổ sự tình. Liền không được ta nói. Ngươi là chưa thấy được lâm thúy miêu kia tao hình dáng. Rất giống 800 năm chưa thấy qua nam nhân dường như. Ta nói nói làm sao vậy. Tao hổ ly không cho người ta nói còn làm cái kia ta bảo mà ta. Ta phi. Chân bà tử rút ra cuộn dây cắm kim theo hoa. Đe dọa nói. người mẹ nó lại cho ta nói một câu ta phùng lạn ngươi xuống miệng liền ngươi có miệng có thể ba bá người khác là không biết vẫn là sao mà người khác sao không nói liền ngươi nói nàng lâm thúy miêu từ nhà ta phân ra đi qua cùng lão nhị ly hôn ngươi không biết nàng tao ngươi thượng lâm gia môn nói đi a ở chỗ này cùng ta đáp cái gì giới tìm chết đâu ta ta ta liền nói làm sao vậy nàng là từ nhà các ngươi đi ra ngoài làm dèm pha tìm mùi vị đều có thể bay tới cửa nhà ngươi nếu không nói như thế nào là người một nhà đâu trước kia còn lão cùng ta huyễn hà lão nhị như thế nào đau nàng đâu ta phi không biết xấu hổ ngụy hồng lan liền không thể gặp nàng này kiêu ngạo hình dáng trước kia chân quẹ thời điểm liền không quen nhìn trần bà tử đại sát tứ phương dũng manh phi thường bộ dáng hiện tại chân hảo càng không trông cậy vào nàng hảo nha đầu thúi ta xem ngươi người này thật là Trần bà tử tức giận phía trên tới Mới vừa một vén tay áo đã bị người đánh gãy, nương. Sừng sốt, quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Hà Kiến An khiêng một phen cái quốc mặt trầm như nước đi tới. Trần bà tử trong lòng chính khí, chừng hắn liếc mắt một cái, không đi làm việc, người tới làm gì. Ta vừa rồi thọc cái tổ hong, hái được một tổ hong mật trở về. Hà Kiến An so đo trong tay dùng quần áo bao đồ vật, đưa cho nương, nương chân cẳng hảo, ta cũng không gì hảo đưa. Mật ong là thứ tốt, trích tổ hong thứ này, toàn dựa vào vật khí. chân ba tử cũng là ánh mắt sáng lên không chút khách khí nhận lấy thấy bọn họ hai mẫu tử tử hiếu ở chỗ này diễn kịch ngụy hồng lan không cam lòng lạc hậu nói một câu hà lão nhị a ngươi như thế nào liền không cho chính mình chừa chút đồ vật chúc mừng đâu ngươi tức phụ đều phải gả trông lạm, ngươi còn có cái gì tâm tư đi trích tổ ong có thể a đủ nam nhân lời này vừa ra trường hợp có nháy mắt tán tĩnh chân ba tử hỏa khí đại thật muốn đem này quần áo hái được đem mật ong hồ đến trên mặt nàng đi làm ong mật tới chậm nàng liền chưa thấy qua như vậy tiện miệng cái hay không nói nói cái dở nàng vốn dĩ liền lo lắng hà kiến An sẽ bởi vì lâm thúy miêu sự tình một lần nữa dao động đầu góc lại bị phân gián lại một lần nữa rảo đến cái long trời lở đất nay ngụy hồng lan cố tình liền chọn nàng nhất không nghĩ đối mặt sự tình nói vẫn là làm trò lao nhị mặt chân bà tử hiện tại tưởng sẽ nát nàng tâm đều có chân bà tử lập tức lột bột một chút nhìn hà kiến An liếc mắt một cái liền sợ hắn lại đầu góc không rõ ràng lắm không quan tâm lại dối dám hà kiến an sắc mặt quả nhiên âm không được nhìn mưa gió sắp đến biểu tình tối tăm mà lại táo bạo ly hôn qua đi hắn vốn dĩ liền chất phát tính tình trở nên càng thêm an tĩnh một khuôn mặt cả ngày ầm trầm, ai cũng không dám cùng hắn nhiều lời lời nói hiện tại liền như vậy sụ mặt nhìn chằm chằm ngụy hồng lan ngụy hồng lan lại đại tâm cũng sợ hãi lập tức nói lắp nói ngươi ngươi như vậy nhìn ta làm gì ta chưa nói sai a ngươi tức phụ chính là phải gả người a không tin ngươi đi ra ngoài hỏi thăm Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hà Kiến An lạnh lùng nói, Lâm gia phá sự, ai ái quản? Ngươi như vậy chú ý Lâm Thúy Miêu sự tình, không bằng ngươi đi theo nàng quá đi. Ai? Ngụy Hồng Lan ngây ngẩn cả người. Ai ai, ngươi người này sao lại thế này? Ta. Câm miệng đi ngươi. Bà Ba Hoa, liền ngươi có thể bà bá. Hà Kiến An phẫn nộ quát, xem ở tôn tiểu hầu mặt mũi thượng ta không cùng ngươi chấp nhận. Nhưng về sau nếu là còn dám lấy Lâm Thúy Miêu sự tình phiền ta nương. ta tấu ngươi, nói, liền khoa tay múa chân một chút năm tay. Hà Kiến An hàng năm xuống đất, trên người đều là khẩn thật cơ bắp, nhìn ngạnh băng bang Banh khởi cánh tay tới, nhìn tràn ngập lực lượng. Tuy là Ngụy Hồng Lan kia há mồm lại như thế nào lợi hại, cái này cũng sợ tới mức thất thanh, không dám lại nói, chỉ bạch một khuôn mặt nhìn bọn họ mẫu tử hai. này, này không nên a. Lâm Thúy Miêu cùng Trần Bà Tử đó là như nước với lửa a. Lần trước không phải còn làm đến long trời lở đất còn phân ra đi ra ngoài sao. Này Hà Lão nhị cũng là cái sách không rõ, tức phụ nói phân ra liền phân ra. Chân trước mới vừa phân ra đi, sau lưng Hà ra liền có việc khen thưởng có việc cờ xí, trong lòng có thể dễ chịu sao. Bọn họ hẳn là không hợp mới đúng vậy. Vì cái gì, vì cái gì hiện tại cảm giác cùng phía trước không giống nhau. Ngụy Hồng Lan một lòng tưởng châm ngòi ly dán, nhưng hiện tại cũng là ngây ngốc, trong lòng có chút hoảng. Nhất thời tay chân cũng không biết nên như thế nào bảy biện mới hảo. Nàng vốn tưởng rằng, có thể khơi mảo mẫu tử phía trước bất hòa. Nào tưởng sẽ như vậy? Hà Kiến An như thế nào sẽ giúp đỡ Trần Bà Tử tới đối phó nàng đâu? Không nên a. Ngây ngốc, không chỉ là Ngụy Hồng Lan một người, Trần Bà Tử đồng dạng cũng là ngây ngốc. Nàng không nghĩ tới có một ngày, Lão Nhị cư nhiên còn sẽ giữ gìn nàng, cũng không chịu đến lâm thúy miêu mê hoặc. Trần Bà Tử lăng một hồi lâu, hốc mắt có chút nhiệt lên. đứa nhỏ này từ nhỏ liền thành thật nếu không phải thật bị thương thấu tâm sao có thể cùng hắn đi đến cuối tình trạng này a may mắn a may mắn cái kia rảo ra tinh đuổi ra đi lão nhị đầu góc thanh tỉnh chân ba tử cúi đầu nói cái gì cũng chưa nói liền đi rồi hà kiến an đi theo nàng phía sau truy kêu một tiếng nương chân ba tử cũng không quay đầu lại làm bộ không kiên nhẫn nói được rồi làm việc trở về liền chạy nhanh nghỉ một chút đuổi theo ta làm gì ngươi vẫn là cái đái trong quần hải tử a Hà Kiến An không nói cái gì nữa, ngoan ngoãn về nhà đi. Chờ chân bà tử về đến nhà, viên bảo nhẹ nhàng một người, lại hỏi trên người nàng có cổ không giống nhau hương vị, rất thơm ngọt cảm giác. Bà ngoại, ngươi trên tay cầm chính là cái gì nha? Viên bảo hương phấn hỏi. An ngon. Chân bà tử cảm giác bên trong còn có mấy chỉ ong mật, sợ chập đến viên bảo, vội vàng làm nàng tránh ra, chính mình tắc thật cẩn thận đem tổ ong còn thừa ong mật cấp cưỡng chế di rời. Xác định bên trong không có đại ong. mới bẻ tiếp theo nơi tới cấp viên bảo cầm hút đây là người nhị cứu cứu lên núi hái về nhưng ngọt lạp thứ tốt lại ăn ngon lại có dinh dưỡng chân ba tử cười ha hả cầm một cái bình tới đem mật ong đảo đi vào tồn mật ong tỉnh điểm uống có thể bảo tồn thật lâu về sau cấp viên bảo hướng sữa mạch nha phóng một chút xuân hoa thu nguyệt trứng gà thủy cũng phóng thơm thơm ngọt ngọt hải tử liền thích ăn Tổ ong rất lớn mật ong cũng có rất nhiều chân ba tử lại cầm cái bình nhỏ tới Cấp Hà Hương Quốc cũng phân một phần đứa nhỏ này hiện tại không lương trong nhà không cái nữ nhân đau lão nhị lại cả ngày xuống đất ngày thường vẫn là làm hắn nhiều lại đây cùng xuân hoa thu Nguyệt cùng nhau chơi mới hảo tưởng tượng đến Lâm Thúy Miêu Trần bà tử sắc mặt nháy mắt lại không hảo Lâm Thúy Miêu sự tình không đề cập tới còn hảo nhắc tới chính là một bụng khí Thượng một lần Tuy rằng mang theo người thượng nhà nàng đi hung hăng chơi một hồi vi phong nhưng là Trần bà tử ngực còn nghẹn một hơi đâu Lâm Thúy Miêu gả lại đây nhiều năm như vậy Quanh năm suốt tháng kia lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ liền không nói, chỉ là nói nói hiện tại sự. Nàng làm hưng quốc Nương ly hôn chứng còn không có che nóng hổi, ly hôn mới qua nhiều ít tiền đâu, này liền khua chiêng gõ chống một lần nữa tương xem khởi nhân ra tới phải gà người. Này đến có bao nhiêu hận gà nha. Nàng liền không nghĩ con trai của nàng, nàng nam nhân về sau muốn như thế nào gặp người. Tựa như hôm nay cái kia miệng tiện ngụy hồng Lan, mỗi người gặp mặt đều như vậy vừa nói một tán gâu. Hà Kiến An một đại nam nhân trong lòng sao có thể không thèm để ý nha. Phàm là Lâm Thúy Miêu trong lòng còn niệm điểm cũ tình, nhớ Hà Kiến An hảo, liền không nên như vậy vô cùng lo lắng phải gả người. Nhớ tới ngày đó đi làm ly hôn chứng thời điểm, Lâm Thúy Miêu nói kia một câu muốn quá ngày lành, làm cho bọn họ hối hận nói, Trần Bà Tử đột nhiên linh quang trận lóe, nghị thông suốt, nháy mắt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hà Hoa! Đây là còn không có ly thượng hôn đâu, nàng Lâm Thúy Miêu liền nhớ thương nhà tiếp theo. Đã sớm đã tìm hảo nam nhân A. Nàng đây là đem hà kiến an, còn có hà hưng quốc này hai cái nam tử hán mặt mũi, đặt ở trên mặt đất cọ sát. Vì chính mình gả chồng quá ngày lành, nam nhân cùng nhi tử đều từ bỏ. Chân ba tử trong lòng càng nghĩ càng giận, hận không thể lại tìm người tới cửa đi hung hăng giáo hấn nàng một đốn. Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không đáng giá. Đành phải đối với lâm gia phương hướng, hung hăng phi một tiếng, phun ra khẩu nước miếng, hoáng, thật là cái tâm can lạng người. Cưới ngươi xem như ta nhi tử đổ tám đời múc. Hương quốc có ngươi như vậy nương, là hắn đời trước thiếu ngươi. Viên bảo ngồi xổm bên cạnh nhìn, nghe được Trần bà tử tiếng mắng, cũng chưa nói cái gì. Có chút lời nói nàng nghe không hiểu, bất quá nhị cứu mô không phải người tốt, thường xuyên chọc đến bà ngoại thương tâm, còn làm hại trong nhà làm ầm ĩ như vậy trường một thời gian viên bảo thực không thích nàng, cũng đi theo phi một tiếng. ngại thanh mai khí, Trần bà tử thấy liền cười, tiểu hài tử phi cái gì phi. này không phải cái gì lời hay, đừng học. Viên Bảo Áo một tiếng, quả nhiên ngoan ngoãn không nói. Chân Ba Tử làm nàng đừng nói, chính mình nhưng thật ra mắng không ngừng. Hung hùng hổ hổ đem mật ong cấp thu thật hảo, lại cong lưng đi xử lý dư lại ong động, một chút làm việc công phu cũng chưa chậm trễ. Tổ ong bên trong thừa ong động cũng tất cả đều là thứ tốt. Ong động chính là còn không có lớn lên ong mật, bạch bạch lộn lộn từ nhỏ ngâm mình ở mật trong nước lớn lên. Nghe nói dinh dưỡng phi thường phong phú, chạy nhanh xào một mâm ăn. Kia hương vị nghe lên liền hương. Ăn sống cũng đúng, quái điểm mật ong ăn, kia hương vị cũng là đỉnh đỉnh tốt. Trần bà tử lại bái hạ một mảnh nhỏ tổ hong tới cấp viên bảo cầm hút mật ong, phía trên còn có ở hình lục giác tổ hong nằm vẫn không nhúc nhích động động. Viên bảo chỉ vào hỏi Trần bà tử đây là thứ gì, Trần bà tử nói một tiếng ăn ngon, viên bảo liền cười tủm tìm hút. Thơm quá hảo ngọn. Đây là viên bảo ăn qua ăn ngon nhất đường. Cầm đi cho ngươi hương quốc biểu ca. trần bà tử đem lô hàng tốt một tiểu vại mật ong đưa cho viên bảo làm nhà hắn cũng lưu trữ điểm nhi đưa quá khứ thời điểm nói cho bọn họ hôm nay buổi tối lại đây ăn cơm chiều xào hong nhậm đâu được rồi viên bảo tiếp nhận nhảy nhót vui vẻ đi ra cửa viên bảo xách theo một tiểu vại mật ong liền đi ra cửa trong miệng mặt ăn mật ong trong lòng cũng là ngọt tư tư nàng nhảy nhót một đường đều chạy trốn đặc biệt vui sướng ở đi tổ trạch trên đường còn gặp tiêu hồi lúc này đây hắn trên lưng có một bó dược liệu là hướng chu thiết sinh ra phương hướng đi viên bảo một đôi mắt tức khắc hoàn thành trăng non bình bạn tốt có cái gì muốn cùng nhau chia sẻ nguyên tắc viên bảo đi qua đi gọi lại hắn ngươi muốn đi tìm chu bá bá nha há mồm và cho ngươi ăn ngon trước mắt tiểu cô nương cười đến đặc biệt ngọt bởi vì đi đường một chạm vào nhảy dựng trên đầu chắt bím tóc đều ai cái miệng nhỏ liệt một đôi mắt chớp chớp tiêu hồi cười cười sau đó nghe lời há mồm viên bảo cầm trong tay tổ hong cho hắn nhét vào đi hiến vật quý dường như nói hút đi cái này hảo ngọt hảo hảo ăn nha sắc thật phi thường ngọt một cổ phi thường thơm ngọt hương vị ở đầu lưỡi thượng hóa mở ra ngọt ngào nị nị thậm chí đã ngọt tới rồi hầu mũi nông nỗi tiêu hồi nháy mắt liền minh bạch đây là tiểu cô nương ăn vặt cái này niên đại có điểm đường ăn đều rất khó nàng đem ăn vặt cho chính mình tiêu hồi trong lòng hưởng thụ cũng đối với nàng cười một chút trong miệng hàm chứa tổ hồng, tiêu hồi dùng sức tư lưu một chút đem vị ngọt đều cấp hút không có Từ từ, giống như không đúng lắm. Chư bỏ chạy vào trong miệng mật ong ở ngoài, giống như còn có cái gì kỳ kỳ quái quái vị. Bên trong giống như trà trộn vào cái gì kỳ quái đồ vật. Tiêu hồi một chương vừa muốn nở rộ ra ý cười mặt tức khắc liền cứng lại rồi. Hán phi một tiếng, đem tổ ong nổ ra, hỏi, ngươi cho ta ăn chính là cái gì? Mật ong nha. Viên bảo vô tội nói, không thể ăn sao. Chư bỏ mật ong còn có cái gì? Ong nộng nha. Ong, ong động Tiêu Hồi sắc mặt trắng nhợt, tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy này, ông nhậu lớn lên cái dạng gì, nhưng là từ hắn chi thức dự chữ chung, phàm là về nhộng cái này chữ, đều không phải cái gì đặc biệt mỹ học ngoạn ý nhi. đương nhiên, cũng không phải cái gì, nhưng dùng ăn ngoạn ý nhi. Sắc mặt của hắn nháy mắt trắng bệnh, còn sợ Tiêu Hồi trong đầu cụ tượng hóa không đủ hoàn toàn, dường như viên bảo kia ngọt ngào nhu nhu tiếng nói lại bổ sung nói, ai nha, ngươi cư nhiên liền ông nhậu là thứ gì cũng không biết sao? Chính là bạch bạch, nộn. nộn. Thân thể tựa như tiểu sâu như vậy, trắng sữa trắng sữa, bụng giống như còn có điểm trong suốt đâu. So với ta ngón út đầu còn nhỏ một ít, bất quá trưởng thành, liền cùng ta ngón út đầu không sai biệt lắm đại lạc. Cầu, cậu ngươi đừng nói nữa. Tiêu hồi cảm giác vừa rồi sở hưu ăn xong đi ngọt lành, trong nháy mắt này đều hóa thành chua sót. Lời nói còn không có nói xong, tiêu hồi lập tức chạy đến ven đường ngồi xổm xuống, nôn khan. Hắn muốn phun ra. Thấy hắn cư nhiên muốn đem ăn ngon như vậy đồ vật nổ ra. Viên Bảo nháy mắt gấp đến độ dậm chân. Ngươi đừng phun nha. Đây đều là dinh dưỡng, đều là thứ tốt nha. Ba ngoại nói nàng cũng không ăn qua vài lần đâu. đều là có phúc khí người mới có thể ăn nổi. vẫn là ăn sống nhưng có dinh dưỡng. Nôn. Ai ai ngươi đừng phun a. Nôn nôn. Thật sự đặc biệt có dinh dưỡng. Ngươi quá lãng phí. Tựa như trứng gà thủy như vậy, muốn ăn sống mới có dinh dưỡng nha. Cầu cầu ngươi. Đi nhanh đi, đừng nói nữa. Tiêu hồi tìm không, rốt cuộc hơi thở mong manh nói như vậy một câu. Viên bảo đặc biệt sinh khí, đặc biệt khinh thường hắn loại này lãng phí lương thực hành vi. Tức khắc thật mạnh hừ một tiếng, cả giận nói, hừ. Ta về sau không bao giờ cho người ăn ngon. Ta, ta cảm ơn ngươi. Viên bảo bay nhanh chạy. Nàng còn muốn đi cấp nhị cứu cứu đưa mật ông đâu. Chờ công đạo xong rồi bà ngoại nói sự tình lúc sau. Viên bảo lại bay nhanh chạy về tới, ở đi ngang qua vừa rồi cùng tiêu hồi tương ngộ địa phương. phát hiện hắn không thấy, không thấy liền không thấy đi, cư nhiên đem như vậy ăn ngon đồ vật đều phun, viên bảo khó chịu, cảm thấy hắn thật là quá sẽ không hưởng thụ. trở về thời điểm, liền thấy trần bà tử ngồi ở trong viện cấp viên bảo theo hoa, viên bảo dạy là chu vĩnh quyên làm, vốn là trần bà tử phải làm, nhưng là chu vĩnh quyên cùng viên bảo học ca hát sau liền tưởng cảm ơn viên bảo, nàng tay lại xảo, làm cũng hảo, trần bà tử dứt khoát khiến cho nàng làm dày. bất quá cùng viên bảo ước định tốt kia một đóa tiểu hồng hoa vẫn là muốn theo. trần ba tử hiện tại liền cho nàng theo thượng trừ bỏ này một đôi giày ở ngoài trần ba tử còn tính toán cho nàng làm một cái cặp sách cùng xuân hoa giống nhau mặt trên thêu có một ít thảo hỷ đồ án viên bảo mới thích tuy rằng đứa nhỏ này tuổi con nhỏ nhưng là trần ba tử nhưng tính đã nhìn ra viên bảo là cái ai tiếu con tuổi nhỏ liền biết muốn nhiều chất bím tóc mới đẹp còn biết giày muốn thêu hoa hồng đâu trần ba tử vui có nàng tính toán đi hải tử đi học nhân ra nhìn xem bọn họ cặp sách thượng đều có gì cấp hài tử theo một cái bọn họ thích nhất đa dạng. Một ra một trẻ liền như vậy an tĩnh ngồi, thời gian một phút một giây quá khứ. Chờ điên lệ bắt đầu bận việc đưa tối, trong nhà nam nhân cũng liền làm việc đã trở lại. Hà Kiến Bình hôm nay không có xuống đất, cùng chu đội trưởng cùng nhau ra cửa làm việc đi. Hắn vừa trở về liền sụ mặt, tâm tình nhìn đặc biệt táp lực, vẫn là một bộ muốn nói lại thôi hình dung. Điên lệ không thể gặp hắn như vậy, vội vàng đi theo hỏi, này sao? Còn không phải là cùng Chu đội trưởng đi cách vách thôn một chuyến sao? Như thế nào trở về liền bộ dáng này? Bị khinh bỉ. Hà Kiến Bình lắc lắc đầu, hai đầu thật mạnh thở dài một hơi, nhỏ giọng đi theo nàng nói gì đó. Điền Lệ nghe xong đều chấn động. Nghĩ nghĩ cảm thấy chuyện này nên cấp nương nói một chút, Điền Lệ liền chạy đến Trần bà tử trước mặt đem sự tình nói. "Nương, nhị đệ muội nàng, ngươi nhưng không có gì nhị đệ muội." Trần bà tử lạnh lùng nói, "Nàng đã không phải nhà chúng ta người." Điền Lệ lập tức sửa miệng, Hôm nay Kiến Bình đến cách vách thôn đi, nghe nói cách vách thôn cái kia lại từ đầu muốn cưới vợ, chính là, chính là Lâm Thúy Miêu. Nghe xong này một câu, chân bà tử nghẹn một bụng hỏa khí lập tức tìm được rồi phát tiết địa phương. Nàng đứng lên, nháy mắt giống thay đổi khuôn mặt dường như, vừa rồi cùng viên bảo nói chuyện từ hay tất cả đều không còn nữa, đánh chửi nói, nữ nhân này trong đầu trang phân. Lại từ đầu, người nam nhân này ngày thường ta thấy chứ đều phải trốn đến rất xa. Nàng nhưng khét ngược, phải gả cho nhân ra. Thật là, thật là, ghê tởm, có tật xấu. Chân bà tử mắng chửi người mắng nhiều năm như vậy, nay vẫn là lần đầu tiên từ nghèo, cũng không biết nên nói cái gì tốt. Lại tử đầu đó là ai? Liên một cái quan côn. Không cha không mẹ người làm biếng. Nhà hắn đến hắn này một thế hệ, đều sắp chặt đứt hương khói. Người lôi thôi, không yêu sạch sẽ, cũng không yêu thu thập. Trong nhà mặt cũng nghèo, không cá nhân lo liệu. Hắn người này chính là cái tên du thủ du thực, nhận không ra người lưu manh. Có cái nào cô nương tức phụ đi ngang qua trước mặt hắn, không đều chạy nhanh chạy. Giống lại từ đầu loại người này, thanh danh đều là lạn đầu lạn đến trong xương cốt. liền tính là có khuê nữ gả không ra, nhân ra cũng không đến mức phải gả cho lại từ đầu. Đây là cả đời hố lửa A. Ai sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng, đem khuê nữ hướng hố lửa đầy A. Nhưng cố tình lâm thúy miêu như vậy cái khôn khéo nữ nhân liền gả cho. Chân bà tử đều cảm giác chính mình đi theo sắc mặt không ánh sáng. Thật là tức giận đến ngực đều sắp nổ mạnh. Như vậy bà nương cùng người khác nói là từ nhà bọn họ đi ra ngoài, trần ba tử trong lòng đều cảm thấy mất công hoảng, phảng phất chính mình cũng đi theo hổ thẹn dường như. Ta còn tưởng rằng nàng leo lên cái gì người giàu có, có cái gì mắt mù nam nhân coi trọng nàng cái này mụ già thúi muốn đem nàng cưới trở về, làm nàng ăn sung mặc sướng quá thượng hảo nhật từ đâu, ta còn chờ xem đâu. Hiện tại nhưng hảo, gả cho lại từ đầu. trần ba tử tức giận đến trong lúc nhất thời thất thanh, xuyên vài khẩu khí lúc sau, cười lạnh, hành a ta hiện tại liền chờ ta chờ xem nàng ngày lành thật là quá không tiền đồ cũng quá mất mặt lâm ra đám người kia chính là một đám trùng hút máu đem lâm thúy miêu bán lâm thúy miêu còn phải ngoan ngoan giúp bọn hắn đếm tiền may mắn lao nhị cùng nàng chặt đức nha nếu không phải cùng nàng chặt đức nay về sau nhật tử không chừng còn có thể quá thành cái dạng gì đâu mặc kệ là nhà ai quán thượng như vậy thân thích đều chỉ định không có gì ngày lành quá chân ba tử hự hự mà thở hổn trong chốc lát khí Ở trong sân mặt tới tới lui lui đi rồi một hồi lâu, rốt cuộc đem trong lòng kia khẩu khí cấp trải vớt lại, tâm tình cũng bình phục không ít. Nàng đối điện lại nói, nhà chúng ta về sau liền không nhân vật này. Mặc kệ nàng là gả cho lại từ đầu đầu cũng hảo, vẫn là gả cho người nào cũng hảo, đều cùng ta không gì quan hệ. Về sau chúng ta liền quá chúng ta nhật tử, làm nàng tự mình làm đi. Dừng một chút lại nói, hiện tại đại bình thôn bên trong cũng có không ít lắm một người. về sau ngươi đi ra ngoài nếu là nghe thấy ai nói cái gì không xuôi thai nói đi lên sẽ lạn bọn họ miệng ở lão nhị trước mặt ngươi trước miễn bàn này một vụ có thể giấu bao lâu là bao lâu kia hải tử là cái đầu góc không rõ nói không chừng một hồ đồ lại làm cái gì việc ngốc nhi ta nhưng không cho lâm thúy miêu lại đến thai họa nhà ta điên lệ liên tục gật đầu tỏ vẻ nàng đều nhớ kỹ cuộc sống này thật đúng là có thao không song tâm a hà kiến an bên kia cũng không biết có thể giấu bao lâu tin tức này ngay cả trần bà tử đã biết đều cảm thấy sinh khí. Càng đừng nói đã từng cùng Lâm Thúy Miêu đã làm đã nhiều năm phu thê Hà kiến an, biết chuyện này, sợ làm một lòng đều lanh thấu đi. Như vậy tưởng tượng, chân bà tử trừ bỏ cảm thấy đau lòng ở ngoài càng cảm thấy đến hạ giận. Lanh thấu mới hảo. Lâm Thúy Miêu đây là đem chính mình hướng tuyệt lộ thượng bước đầu. Làm lao nhị hết hy vọng, về sau Lâm Thúy Miêu còn tưởng làm yêu trở về, môn đều không có. Người một nhà gắt gao mà gạt tin tức này, chính là trên đời này không có không ra gia tường phong. hà kiến an vẫn là đã biết chương 50-50. năm mươi hà kiến an giống như là bị người đón đầu gõ một côn như vậy đầu góc cầm ẩm vang lên khí huyết cuồn cuộn cơ hồ muốn từ trong miệng nôn ra một ngụm máu tươi tới hắn hai mắt đỏ đậm ngay cả hô hấp đều cảm giác so ngày thường muốn nóng rực vài phần lửa giận cơ hồ muốn đem hắn lý trí thiêu đốt hầu như không còn nhìn thoáng qua gác ở góc tường đốn tủi đao hà kiến an tùy tay sao đao liền đi ra ngoài hắn một đường âm mặt dưới chân mau tựa phong sông thẳng lầm thúy miêu ra Đương Trần Bà Tử biết Hà Kiến An đi ra cửa tìm Lâm Thúy Miêu tính sổ thời điểm, đã qua ước chừng nửa giờ. Trần Bà Tử gấp đến độ sắc mặt đều trắng, vội vàng thúc giục chính mình hai cái nhi tử, mau, mau đi ra ngăn đón lão nhị. Đừng làm cho hắn làm việc đốc. Hà Kiến Bình, Hà Kiến hỉ hai người trước sau lao ra môn đi, dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ, muốn đem Hà Kiến An cấp ngăn lại. Trần Bà Tử chụp chân khóc lớn, tạo nghiệt nha. Như thế nào liền quán thượng như vậy cái ngôi sao chổi Này còn muốn tra tấn nhà ta lão nhị đâu? Quá không biết xấu hổ nữ nhân này. Nếu là ta nhi tử xảy ra chuyện gì, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá. Nàng sợ A Lâm Thúy Miêu liền tính là bị đánh chết, nàng cũng không đau lòng. Nhưng lão nhị nếu là đem chính mình bồi đi vào, nàng có thể khóc chết. Vì như vậy cái nữ nhân không đáng. Nghĩ nghĩ, Trần Bà Tử cảm thấy không thể ngồi chờ chết, lại phát động trong nhà còn dư lại người, toàn đi ra ngoài tìm. hà kiến bình hà kiến hỉ hai huynh đệ không có thể đem hà kiến an cấp ngăn lại hà kiến an trước bọn họ một bước đi tới lâm gia trong tay hắn cầm đốn tuổi đao sắc mặt tâm trầm ánh mắt lại là lửa giận ngập trời một bộ tìm tra bộ dáng nay một đường đi tới sở hữu gặp được người đều đối hắn tránh còn không kịp một câu cũng không dám đáp hà kiến an liền như vậy trầm khuôn mặt đứng ở lâm ra cửa hắn này vừa xuất hiện quay rầy lâm ra mọi người bản tính nguyên bản bên trong truyền đến từng đợt hoan thanh tiếng ngữ Lúc này đều đột nhiên im bật, càng sâu đến còn xuất hiện nháy mắt hoảng loạn thất thố. Lâm Đại đứng ra, quát lớn, ta còn cho là ai? Nguyên lai like là ngươi cái này xúc đầu quy. Liền chính mình bà nương đều hộ không được nam nhân, như thế nào còn có mặt mũi xuất hiện ở nhà ta? Ngươi hiện tại hối hận, thường đem ta muội tử tiếp đi trở về. Ta nói cho ngươi chậm. Lâm Nhị cũng nói, chúng ta muội tử đã tương xem trọng nhân ra, liền mấy ngày nay liền đi qua. Ngươi còn tưởng cầu nàng trở về. Nam mơ. Bọn họ hai cái ngoài miệng tuy rằng kêu la hăng say nhi, nhưng là ngầm lại là cho nhau trao đổi một chút ánh mắt. Hai người kia đều là không có lợi thì không dậy sớm. Nếu không phải niệm Lâm Thúy Miêu hiện tại vẫn là tuổi trẻ, thừa dịp hiện tại đem nàng gả đi ra ngoài, còn có thể thu một bút lễ hỏi tiền, bọn họ lúc trước liền sẽ không nói phục Lâm Thúy Miêu ly hôn. Hiện tại thật vất vả chọn chúng lại từ đầu, lại thu nhân ra một bút giá cao lễ hỏi, nếu là cái này hà lão nhị ra tới làm dối, bọn họ nhưng không đáp ứng. Bất quá. Nếu Hà Lão Nhị có thể ra càng cao giá, bọn họ cũng có thể đem lại từ đầu lễ hỏi lui, làm Lâm Thúy Miêu cùng Hà Lão Nhị trở về. Chỉ là bọn hắn thất vọng rồi. Hà Kiến An không phải tới cầu Lâm Thúy Miêu trở về, hắn hét lớn một tiếng, giơ đốn tủi đao liền vọt vào tới. Ta giết chết các ngươi nhà này không biết xấu hổ người. Lộng chết ngươi này mụ già thúi. Hà Kiến An giống điên rồi giống nhau, một phen đốn tủi đao liền đến chỗ chém A xem, đem Lâm ra kia hai cái ca ca sợ tới mức chân đều mềm Bất quá là một lát công phu, lâm ra liền loạn thành một đoàn. Lâm Thúy Miêu nguyên bản tránh ở trong phòng không dám ra tới, thấy hai cái ca ca cùng Hà Kiến An đánh nhau rồi. Trong lòng hoàng hốt, lại sợ trong chốc lát muốn tới cửa tới tìm nàng lại từ đầu thấy, sẽ rảo hoàng này một môn việc hôn nhân, cắn chặt răng lao ra đi, ôm lấy Hà Kiến An chân liền bắt đầu khóc. Đương ra, ngươi đừng nổi điên được không? Lúc trước là ngươi nói muốn ly hôn, hiện tại ngươi lại tới cửa làm gì? Ngươi này không phải làm ta khó làm sao? Lâm Thúy Miêu ôm hắn chân liền khóc thét, thân thể gắt gao dán hà Kiến An. Hà Kiến An vung vàng mắt, âm sừn sừn nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng trên người ăn mặc tân niên mới vừa làm kia thân quần áo mới, trên đầu còn đừng một đóa hoa, nhìn hỉ khí dương dương. Sắc mặt cũng là hồng nhuận vô cùng, một chút không có trở nên tiểu tụy, trong lòng lửa giận càng sâu, cũng cảm thấy nàng ôm chính mình địa phương ghê tởm. Hà Kiến An cắn răng một cái vừa dẫm chân, đem Lâm Thúy Miêu đá văng ra, lạnh lùng nói, "Là ngươi làm ta khó làm a." Ngươi phải gả người, nhưng ngươi gả ai không tốt. Cố tình phải gả lại từ đầu. Ngươi không biết hắn, không biết hắn. Thật sự nói không được nữa, Hà Kiến an nghẹn đỏ một khuôn mặt, trong mắt đều mau bức ra ngầm nước mắt. Ngươi liền tính không vì ta tưởng, ngươi cũng vì hương quốc ngẫm lại a lúc này mới ly hôn nhiều ít thiên. Liền không thể chờ một chút. Về sau ngươi làm hương quốc như thế nào làm người? Ngươi làm người nơi nơi truyền hắn nương là cái không bị kiềm chế, ly không được nam nhân nữ nhân sao. Ngươi liền như vậy cấp khó dằn nổi sao. Lâm Thúy Miêu che lại bị đá đến địa phương, cũng bắt đầu ố ô, ô khóc giống lên. Nhắc tới khởi Hà Hưng Quốc, nàng này trong lòng liền đau vô cùng. Rốt cuộc là trên người nàng rơi xuống thì ta. Chính là Lâm Thúy Miêu có biện pháp nào đâu. Nàng luôn là phải gả người. Bất quá sớm muộn gì sự tình, nàng vì cái gì còn muốn cố Hà kiến an cùng Hà Hưng Quốc. Cố bọn họ, nàng đã có thể không ngày lành qua. Ở nhà mẹ đẻ mấy ngày này, Lâm Thúy Miêu cũng không biết tương nhìn nhiều ít nam nhân. Từ nàng làm ly hôn chứng trở về lúc sau, trong nhà liền bắt đầu thu xếp cho nàng tìm tiếp theo việc hôn nhân. Tới tương xem bà mối cùng nam nhân liền không đình quá. Nhưng tới người là nhiều, Lâm Thúy miêu đều không hài lòng. Hoặc là chính là người góa vợ ở góa nhiều năm còn mang hoa. Hoặc là chính là trong nhà mặt nghèo đến tinh quang, gả qua đi so trong nhà còn thảm. Hoặc là chính là chính mình bản thân có tàn tật, như thế nào tìm đều tìm không ra tức phụ. Lâm Thúy miêu tâm cao khí ngạo. Nàng một cái cũng chướng mắt này đó nam nhân, tả chọn chọn hữu nhặt nhặt, vẫn luôn kéo hơn một tháng, một cái đều chướng mắt. Trong nhà mặt hai cái ca ca không kiên nhẫn lại dưỡng nàng, tìm lại từ đầu, trực tiếp đem việc hôn nhân này cấp định ra tới. Lại từ đầu không phải cái gì người tốt, cũng trước nay không có gì hảo thanh danh. Ngay từ đầu Lâm Thúy Miêu cũng là không đáp ứng, không muốn liền như vậy định ra tới. Nhưng là Lâm Đại Tẩu đem nàng thuyết phục. Đệ nhất, gả qua đi lúc sau chính là Lâm Thúy Miêu chính mình đương ra làm chủ. phía trên không có cha mẹ quản, chỉ cần đem lại tử đầu đắn đo gắt gao, nàng chính là lớn nhất. đệ nhị, lại tử đầu không có hài tử. lâm thúy miêu nếu là gả qua đi, có thể sinh một cái thuộc về chính mình hài tử, liền tương đương với lập ở chân, không cần lo lắng bị người khi dễ. đệ tam, lại tử đầu nhiều năm như vậy cũng chưa cái nữ nhân, cưới tới rồi tức phụ nhất định sẽ gấp bội yêu thương nàng. so với kia chút ngoài miệng miệng ba hoa nam nhân muốn đáng tin cậy nhiều. dù sao liền như vậy liệt kê một đồng lớn. cuối cùng vẫn là đem lâm thúy miêu cấp thuyết phục lâm thúy miêu trong lòng hận chết trần bà tử nàng mơ đều tưởng xoay người làm chủ hiện tại một gã qua đi bên trên không có bà bà ước hiếp phía dưới cũng không có tiểu con chồng trước làm nàng chiêu cố từ điểm này tới xem lại tử đầu xác thật là so nàng mấy ngày này tương xem nam nhân muốn hảo không ít Liên như vậy động viên vài lần lâm ra đám người thay phiên đi lên khuyên lâm thúy miêu lâm thúy miêu ai không được liền gật đầu đáp ứng rồi nàng cảm thấy nàng có thể đem nhật tử quá tốt hiện tại hà kiến an bỗng nhiên tới cửa tới lâm thúy miêu trong lòng trăm vị tạp trần buồn vui đắn sen một sợ hắn giảo sự nhị tưởng hắn tới đón chính mình hiện tại xem ra hắn là tới giảo sự nàng liền không nên đối người nam nhân này có bất luận cái gì chờ mong lâm thúy miêu một lòng cũng lạnh đồng thời gả cho lại từ đầu quyết tâm cũng càng thêm kiên định đương ra ngươi nếu là còn yếu điểm mặt ngươi liền chạy nhanh từ nhà ta đi ra ngoài đừng náo loạn lâm thúy miêu bỗng nhiên cười lạnh nói hương quốc có ngươi nương đau có người đau còn muốn ta cái này nương làm gì ngươi ngươi lại như thế này tưởng hà kiến an muốn dĩ bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh hắn trong lòng bi vẫn đang chéo thật hận không thể trực tiếp xông lên đi đem nữ nhân này đầu chặt bỏ tới lại cảm thấy thương tâm mất mát cả người mơ màng hồ đồ lâm thúy miêu thấy hắn như vậy trong lòng liền thống khoái nàng cảm giác chính mình già khẩu ác khí nếu lúc trước không quý trọng nàng hiện tại liền cấp trả thù trở về cho hắn biết Nàng Lâm Thúy Miêu cũng không phải phi hắn người nam nhân này đâu. Hắn không đau nàng, đều có nam nhân khác đau nàng. Như vậy tưởng tượng, Lâm Thúy Miêu nháy mắt thần khí lên, nói, đương nhiên. Về sau ta đi ta dương quan đạo, ngươi quá ngươi cầu độc mục. Ta đặc biệt hối hận gả cho ngươi. Ta về sau cùng ta trượng phu quá ngày lành đi. Ngươi đừng lại đến tìm ta. Hà kiến an quả thực bị khí cười, lại không biết nên nói cái gì đó. Hiện tại bị Lâm Thúy Miêu đón đầu rót một chậu nước lạnh. Hắn mơ màng hồ đồ đầu góc cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua trong tay đốn tuổi đao, chính mình cũng không biết hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Còn có thể trông cậy vào nữ nhân này quay đầu lại là bờ. Nàng trong đầu trang tất cả đều là thảo. Còn đều là liền như đều không ăn cái loại này thảo. Nàng hết thuốc chữa. Đã bị nàng hai cái ca ca tẩy não. Hà kiến an thê thảm cười vài tiếng, hung hăng gật đầu. Hành, ngươi đừng hối hận Nói xong lúc sau quay đầu liền đi. Lâm Thúy Miêu trong lòng lột bột một chút. giống như nào đó bất an cảm xúc bị hắn chọc chúng trước mắt hoảng không được nàng không chịu thua cũng hướng về phía hắn bóng dáng hô nên hối hận người là ngươi sau khi nói xong hư một tiếng sau đó về phòng đi chuẩn bị nàng kẹo mừng hà kiến an trên đường trở về mới gặp hà kiến bình hai người đại ca tam đệ hà kiến an ách giọng nói nói về nhà đi thôi về sau chúng ta ở chỗ này không có gì thân thích hà kiến hỉ thở dốc nhị ca ngươi không làm gì việc ngốc đi không chính là đánh một trận. Hà Kiến An bình tĩnh quá mức, nhìn đều có điểm không bình thường. Huynh đệ hai cái liếc nhau, chưa nói cái gì, ôm lấy Hà Kiến An liền về nhà đi. Ở trên đường gặp Trần Bà Tử. Trần Bà Tử trong tay cầm gậy gỗ, một đường hấp tấp, trên đường dày đều rất một con. Thấy bọn họ tam huynh đệ bình an không việc gì đã trở lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa trước mắt tối sầm liền hôn mê. Bất quá nàng là gặp qua đại trường hợp người, chỉ là tâm thần hơi hơi vừa động lúc sau, thực mau liền định ra tới. Nhưng thật ra Hà Kiến An, Hà Kiến An vừa nhìn thấy nàng liền xông lên đi, quỳ xuống khóc, gào khóc, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, thảm không nỡ nhìn. Trần bà tử ghét bỏ nhìn hắn một cái, trầm giọng hỏi, lão nhị, ngươi đây là làm gì? Ngươi vẫn là tiểu hài tử sao? Hà Kiến An hối đến dùng tay tự vả miệng tử, khóc dòng nói, nương, là nhi tử sai rồi, nhi tử năm đó không nên dối rắm không nghe nương nói, một hai phải cưới như vậy cái bà nương. Hối hận nha, nữ nhân này vô tâm không phổi, vô tâm gan. Hắn một đại nam nhân lúc này khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, so tiểu hài tử nhìn còn thảm. Trần Ba tử trong lòng trăm vị tạp trần, nàng bình tĩnh xem hà kiến an liếc mắt một cái, thở dài nói, không có việc gì liền hảo, về nhà đi. Lão nhị là hối. Nhiều năm như vậy, mặc kệ mẫu tử hai người chi gian có bao nhiêu không hợp, cãi nhau nhiều ít câu miệng. Lão nhị chưa từng có nói qua hối hận những lời này, chính là chết buộc không nhận sai. mặc kệ thế nào đều phải che chở lâm thúy miêu cái này bà nương lúc này đây là thật sự thương thấu tâm trần bà tử mắt lại nhìn lúc này ngược lại là không hảo nói cái gì nữa đoàn người minh mông quần quần tới lại minh mông quần quần đi rồi hà kiến bình hà kiến hỉ hai huynh đệ giá hà kiến an trở về dọc theo đường đi đều ở lại nhải cùng khuyên bảo hà kiến an liền sợ hắn luẩn quẩn trong lòng đương trần bà tử đi vào cửa nhà thời điểm liền thấy viên bảo mắt trông mong chạm ngạch cửa chỗ đó chờ nàng hô Thiên muốn trời mưa nương phải gả người, bà ngoại a bà ngoại ngươi như thế nào còn không trở lại. Trần bà tử trong lòng vốn dĩ nóng hổi, nghe thấy này một câu, trên mặt ý cười muốn cười không cười. Đốn trong chốc lát, cô ý sụ mặt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đứa nhỏ này nói cái gì hôn lời nói. Ngươi những lời này lại là với ai học. Viên bảo đô miệng, chính là. Nghe thấy người khác nói sao? Này không phải lời hay sao? Thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, không phải làm pháp. Nhớ tới hôm nay phát sinh sốt ruột sự, Trần bà tử lắc lắc đầu, đối nàng dặn dò, cái này lời nói ngươi nhưng đừng cùng ngươi Hưng quốc biểu ca nói. Viên bảo gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Trần bà tử ngồi xuống, cho nàng xoa bót bà vai, đấm đấm lưng. Trần bà tử bị hầu hạ đến thoải mái, một tiếng bỏ mãn nếp nhăn mặt, thực mau liền nở rộ ra tươi cười. Vẫn là ta ngoan ngoắn hảo A, biết đau lòng bà ngoại. Có chút người sống nửa đời người, cả đời này đều đi qua hơn phân nửa, mới biết được muốn hối Về sau viên bảo phải hảo hảo, không cần rớt một giọt nước mắt. Viên bảo gật gật đầu, nghe được cái biết cái không. Nàng chạy về ngô đi, cấp trần bà tử vọt một ly sữa mạch nha, còn thả mật ong. Bà ngoại uống. Trần bà tử cười tủm tỉm uống lên. Uống sau khi xong, viên bảo năn nhỉ, bà ngoại, sữa mạch nha muốn uống xong rồi, chúng ta có thể hay không lại mua một vại trở về. Không không, hai vại, tam vại, mỗi người một vại. Trần bà tử sặc, khu cái không ngừng, không được. Nơi nào có nhiều như vậy tiền? Chúng ta đi cùng tiêu xã mua nha, Không phiếu. Muốn công nghiệp quán đâu? Chúng ta thượng nào muốn đi? Viên bảo thở dài, hảo đi, ta đây về sau khả năng vĩnh viễn đều trường không cao. Chân ba tử dở khóc dở cười, điểm điểm cái chán của nàng. Lênh lợi. Nói cái gì đều nói. Cũng không biết những cái đó kỳ kỳ quái quái nói đều là ai dạy. Có đôi khi đem nàng cái này sống hơn phân nửa đời người đều nghẹn đến một câu đều nói không nên lời. Cười xong, Trần Bà Tử lại thở ngắn than dài, nhọc lòng vẫn là lão nhị sự. lão nhị nàng là không trông cậy vào cái gì, mấu chốt hương quốc tuổi còn nhỏ, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đối hải tử cũng không tốt lắm. Nghĩ nghĩ, Trần Bà Tử liền đối Điền Lệ nói, ngươi đi đem hương quốc báo lại đây đi. Mấy ngày nay buổi tối, làm lao đại qua đi bồi lão nhị ngủ mấy vãn, đừng dọa hải tử. Điền Lệ làm việc luôn luôn nhanh nhẹn, thực mau liền đem hà hương quốc ôm về nhà đi. Liền như vậy tách ra ở mấy ngày. Chờ Hà Kiến An bình tĩnh trở lại lúc sau, liền đem Hà Hưng Quốc tiếp trở về. Bất quá là ngắn ngủn mấy ngày, Hà Kiến An nhìn tiểu tụy rất nhiều, trên mặt mãn đều là hồ cha, nhìn qua lôi thôi lết tiết. Chân bà tử không thể gặp hắn như vậy, những mày nói, phía trước ta cũng liền không nói ngươi. Nhưng là sau này ngươi nếu là còn vì nữ nhân kia muốn chết muốn sống, ta coi như làm không sinh quá ngươi đứa con trai này. Hà Kiến An lập tức biểu hiếu tâm, nương ngươi yên tâm. Ta sẽ không lại mắt mù lần thứ hai. Hiện tại Hà Kiến An nghe không được Lâm Thúy Miêu tên, vừa nghe liền hai mắt phím hồng. Chân bà tử không tỏ ý kiến, tùy hắn đi. Lâm Thúy Miêu sự tình, ở Đại Bình Thôn truyền thực náo nhiệt. Nay vùng núi hẻo lánh quanh năm suốt tháng cũng không có gì đại tin tức, cũng không có gì hảo tiêu khiển. Hiện tại ra như vậy một cọc sự tình, từng nhà đều nói chuyện say xưa, vừa ra khỏi cửa tán gâu chuẩn muốn đề thượng vài câu. huống chi, lại tử đầu liền ở Đại Bình Thôn cách vách. Cách vách đội sản xuất, ngẫu nhiên còn sẽ vì thủy. theo chân bọn họ đội sản xuất người khởi cọ sát hai thôn người cảm tình thật sự không tính là cơ nào hảo lại bởi vì ly đến gần cọ sát lại tránh không được ngày thường thấy cũng không có gì lời nói hảo thuyết hiện tại đại bình thôn tức phụ gả cho bọn họ thôn là người xem náo nhiệt người tổng rất nhiều hà kiến an cảm giác chính mình mặt đều mất hết tận lực không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa hiện tại đi đường cũng đều là thấp đầu làm bộ không nghe thấy người khác cùng hắn chào hỏi liền sợ thúc thúc ba, ba nhóm quê nhà các hương thân Gọi lại hắn muốn hỏi thăm, đều là về Lâm Thúy Miêu sự tình. Trên mặt không ánh sáng A, Hà Kiến An trong lòng đối Lâm Thúy Miêu kia mấy phân cận tổn thương tiếp cùng tình cảm, ở ngày qua ngày tiêu ma chung, biến mất hầu như không còn, cái gì tình cảm cũng chưa dư lại. Này đó đồn đãi vớ vẩn, có thể chu tâm. Lâm Thúy Miêu là kia đem giết hắn đau Bất quá, thực mau thu hoạch vụ thu lại muốn tới. Thu sau khi xong còn muốn cướp loại thu tiểu mạch, này quanh năm suốt tháng, liền không nhiều ít thiên nhàn rôi thời điểm. Nông dân đều là nhìn bầu trời ăn cơm, đã đến giờ, ngươi tưởng nhàn cũng nhàn không được. Một khi bận việc lên, một thân bộ xương đều phải mệt tan, nơi nào còn có cái gì thời gian rồi đi bắt quái nhân ra. Về Hà Kiến An những cái đó bất kham lời đồn đãi, còn có những cái đó mang theo chảo phúng mà thôi trêu gẹo. Tại đây một đoạn bận rộn thời gian đều ly Hà Kiến An càng ngày càng xa, đảo làm Hà Kiến An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn có một đống sức lực, liền đem sức lực đều phát tiết ở ngoài ruộng. Vui lâu khổ làm. Chư bỏ làm việc chính là làm việc, đem chính mình mệt mỏi thành một con trâu. Mỗi ngày về nhà, trừ bỏ ăn cơm chính là ngã đầu liền ngủ. Chờ đến Hà Hưng Quốc muốn báo danh kia một ngày, Hà Kiến An cũng chưa phản ứng lại đây. Vẫn là Trần Bà Tử cầm cái chổi tới cửa đi đánh hắn một đốn, mắng Hà Kiến An một đốn, Hà Kiến An mới phản ánh lại đây. Nguyên lai Hà Hưng Quốc cũng tới rồi đi học tuổi tác. Hà Kiến An lúng ta lung túng nói, Nương, ta, ta. Người cái gì ngươi? Trần Bà Tử giận không thể ác. trong tay cái chổi xoát xoát xoát liền đánh tiếp có ngươi như vậy đương cha sao liền hài tử ngày nào đó khai giảng cũng không biết nếu không phải hưng quốc khóc lóc chạy đi tìm ta ngươi tin hay không ngươi hài tử liền học cũng chưa được với mắng xong lúc sau chân bà tử lại là một cái giật mình cả giận nói ngươi sẽ không đem dư lại tiền đều cầm đi cho ngươi kia bản đường không có cấp hưng quốc lưu lại học phí đi ngươi đầu hóc như thế nào như vậy hồ đồ a không có không có hà kiến an lập tức nói ta đều lưu chứ đâu Ta, ta chính lập tức dẫn hắn đi báo danh. Ta phi. Phải đợi ngươi dẫn hắn đi báo danh, nhân ra đã sớm không thu người. Ta trước cho hắn báo danh, nhớ rõ đem học phí trả lại cho ta. Hà Kiến An sờ sờ cái chán mùa hôi, vội vàng lấy ra 5 đồng tiền tới cấp Trần Bà Tử, liên tục nói lời cảm tạ. Trần Bà Tử thu tiền, nhìn hắn vài mắt, mặt lạnh của mắng, Nhật Tử đều là người quá ra tới. Lúc trước nhà chúng ta như vậy gian nan Nhật Tử đều chịu đựng tới, ngươi hiện tại nhưng thật ra hảo. Nhật tử lướt qua càng lạ. Ta chính là đem ta có thể cho ngươi tốt nhất đều cho, giữ lại quá đến thế nào, liền xem ngươi tự mình. Ngươi nói ngươi còn có hay không tiền đồ. Ngươi liền nghiệm ngươi cái kêu bản nương, một chút đều không nhớ rõ ngươi nhi tử. Một phen lời nói đem Hà kiến an nói lệ nóng doanh trọng. Hắn xấu hổ cúi đầu, liên tục gật đầu, nói chính mình sai rồi. Chân Ba tử không thể gặp hắn một đại nam nhân luôn là khóc, đặc biệt là gần nhất, không thể gặp hắn tinh thần xa suốt bộ dáng. Tức khắc kéo xuống mặt đi, xoay người liền đi Hương quốc thật là đổ tám đời vận xui đổ máu mới quán thượng các ngươi như vậy cha mẹ hà kiến An một lòng phảng phất đặt ở trong chảo dầu chiên tới tạc đi khó chịu hung hăng lau một phen nước mắt Chung quy không đuổi theo đi đem nhi tử mang về tới về nhà thời điểm trần bà tử không đi vào gia môn liền nghe thấy hà Hương quốc tiếng khóc xa xa chuyển đến nàng tức khắc ghét bỏ nhữ một chút mày không biết này hai cha con đến tuột cùng sao lại thế này một cái khóc hai cái cũng khóc khóc cái gì khóc gọi hồn đâu học phí không phải đều cấp kết giao sao. Hà Hưng Quốc khóc có một thời gian, lúc này đang ở đánh cách, thút tha thút thít nước nở, nói chuyện cũng không rõ ràng, ta, ta không phải. Khóc cái này, ta là, ta là. Viên bảo thuận tay vô vô Hà Hưng Quốc phía sau lưng, an ủi hắn, sau đó ngẩng đầu lên nói, bà ngoại, biểu ca đám kia bằng hữu đều cười hắn không nương đâu, nói hắn nương cùng dã hắn tử chạy. Chân bà tử vừa nghe lời này, mặt lại lập tức kéo dài quá. Nàng túm lên cái chổi. nháy mắt vọt tới cửa lại không biết muốn đi tìm cái nào nhãi danh tính sổ cho nên liền đứng ở cửa kia hùng hùng hổ hổ mắng trời mắng đất mắng lao mắng tiểu nhân là nhà ai người không có hảo hảo giáo hài tử lời hay không nói chỉ nói lại lời nói sau khi lớn lên muốn lặn miệng cái gì nương cùng người chạy mệt các ngươi này đó lặn tâm can đại nhân có mặt nói ra nói như vậy tới cái gì giơ xú đều hướng hài tử trước mặt đảo các ngươi có ghê tởm hay không một đám người nhàn không có chuyện gì ăn no căng A Phi. Các ngươi liền bụng đều ăn không đủ no, chính là không thể gặp người khác hảo. Lâm Thúy Miêu kia lạn hóa chạy, kia không giai đại vui mừng sao. Hưng Quốc không nương làm sao vậy? Hắn còn có thúc thúc bà bá, còn có ra ra nãi nãi. Khi dễ ta hả già không ai đúng không? Ta hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn cái nào nhãi danh dám nói một câu. Chân bà tử kia há mồm cũng không phải là nói chơi. Tuy rằng nàng ở cùng không khí đấu trí đấu dũng, cũng không biết là đang mắng ai. Nhưng nàng từ đầu đến chân mẹ đều phi thường hăng say. Mắng chửi người đa dạng, đều không mang theo trọng dạng. Đi ngang qua người nghe xong, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều dừng lại nghe nàng nói một tiếng. Trần bà tử nói, xem gì xem. Lại xem, liền ngươi cùng nhau mắng. Sau đó ngay cả ở trước cửa xem náo nhiệt cũng chưa. Mắng xong lúc sau, trần bà tử mới cầm cái trổi trở về quất viện. Hà Hưng Quốc còn ở khóc. Viên bảo tính tình hảo. Mắt trông mong cầm tiêu hồi cho chính mình kẹo mạch nha phân cho hắn, an ủi hắn nói, được rồi biểu ca, đừng khóc lạc. Ta cho ngươi đường ăn. Về sau nếu ai lại mắng ngươi, ta giúp ngươi tấu hắn. Hà hương quốc bất thời giờ mắt trợn trắng, ta đều đánh không lại béo hổ ca đâu, ngươi sao có thể tấu đến quá. Ngại cũng không cho ngươi đánh nhau a. Viên bảo còn chưa nói lời nói đâu, Trần Bà Tử lập tức nói, viên bảo nói đúng. Không thể làm người khi dễ đến trên đầu. Tấu hắn. Miệng thiếu. Viên bảo khanh khách liền cười, chúng ta đây ngày mai mang bà ngoại cùng nhau đi học đi. Bà ngoại vừa ra tay, chuẩn có thể đem bọn họ toàn tấu nằm sắp xuống. Chân bà tử. Nàng một cái lao bà tử, muốn như thế nào theo chân bọn họ đi đi học. Không đúng, viên bảo có phải hay không đối nàng có cái gì hiểu lầm. Chương 51-51. Viên bảo tuổi tác nhỏ nhất, đi theo thu nguyệt còn có Hưng quốc hai người cùng nhau thượng năm nhất. Nàng đoàn tay đoàn chân mà đứng ở thu nguyệt cùng hà Hưng quốc hai người chi gian. Vui vẻ đến không khép miệng được. Trên vai nghiêng treo trần bà tử cho nàng làm cặp sách, mặt trên thêu hai đóa hoa hồng. Viên bảo đặc biệt yêu quý, ai đều không cho chạm vào, mỗi lần phóng thư thời điểm, động tác đều là thật cẩn thận. Bởi vì viên bảo người tiểu, vóc dáng lại là nhất lùn, dương Lão sư liền đem viên bảo an bài ở đệ nhất bài. Vị trí này tầm nhìn nhất trông trải, nàng nho nhỏ đầu cũng chắn không mặt sau người. Chỉ là, cái này cái bản đối với viên bảo mà nói có điểm quá mức cao lớn. Ở trên mặt bàn viết chữ đối nàng mà nói có chút cố hết sức. Ghế rửa cũng rất cao, viên bảo chân ngắn nhỏ còn với không tới mặt đất đâu. Nàng tú khí lông mày nho nhỏ nhữ một chút, cổ cũng ngưỡng đến có điểm khó chịu. Bất quá nàng vẫn là thực vui vẻ. Nàng rốt cuộc đi học đâu? Phía trước, trong nhà mặt chỉ có Xuân Hoa ở đi học thời điểm, viên bảo tới đón nàng tan học về nhà, rất nhiều lần đều là trước tiến tới, sau đó ngồi ở phòng học cửa, liền như vậy ba ba nghe giảng bài, ngồi xuống chính là ban ngày. khi đó nàng nhưng hâm mộ dương lão sư cũng thực thích nàng hôm nay đi vào phòng học thời điểm dương lão sư còn cố ý sờ sờ nàng đầu cười đến vẻ mặt ôn hòa phía trước viên bảo còn không có tới báo danh thời điểm dương lão sư liền đã từng cố ý vô tình mà cùng trần bà tử nhắc tới quá nói viên bảo đứa nhỏ này thông minh cơ linh đầu góc xoay chuyển mau là khối người có thiên phú học tập làm cho bọn họ suy xét suy xét đem viên bảo đưa lại đây đọc sách nguyên bản còn lo lắng nhà bọn họ bên trong khó khăn Sẽ không suy xét đem viên bảo đưa lại đây, lại không có nghĩ đến báo danh cùng ngày, là trần bà tử cái thứ nhất mang theo viên bảo lại đây. Dương lão sư một lòng liền thả lại trong bụng. Phía trước, viên bảo ngồi ở phòng học cửa cọ khóa nghe hành vi, cũng không phải không có phát sinh quá. từ trên nguyên tắc tới nói, loại này hành vi là không bị cho phép. Bất quá dương lão sư là người tốt, tâm địa hảo. Hắn cảm thấy tuy rằng người nhà quê không nhất định mỗi người đều có thể trở thành phần tử trí thức. Nhưng là có thể nhiều học một chút liền nhiều học một chút luôn là không sai, cho nên chỉ cần bọn nhỏ ở bên ngoài không xảo đến trong phòng học học sinh, hắn là trước nay đều không ngăn lại. Ngay từ đầu có chút gia trưởng tưởng ham món lợi nhỏ, muốn cho hải tử tới học tập, nhưng là lại không nghĩ giao học phí, liền sẽ làm những người đó chạy đến phòng học bên ngoài tới đi theo nghe giảng bài. Nhưng là, hải tử chơi tính đại, rất nhiều người đều định không xuống dưới. Tới một hai ngày có thể, ba bốn thiên liền có vẻ táo bạo, Năm sáu thiên liền lục tục đều về nhà ở không nổi nữa. Ngồi ở trong phòng học đi học đều không nhất định nghiêm túc nghe giảng, huống chi là phòng học bên ngoài. Nhưng viên bảo theo chân bọn họ đều không giống nhau. Viên bảo tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại an an phật phận. Tuy rằng khả năng nghe không hiểu, nhưng là nàng một đôi mắt đều phi thường nghiêm túc mà theo thức dậy học động, có đôi khi dương lão sư đưa ra vấn đề, viên bảo còn sẽ đi theo nghiêm túc tự hỏi. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền biết suy một ra ba, thông minh đâu. hơn nữa nàng có thể định đến hạ tâm tới không phải mỗi ngày đều tới nhưng là gần nhất liền sẽ không đi xác thật là khối hảo nguyên liệu dương lão sư ái tài sốt ruột không đành lòng làm một cái thông minh hài tử liền như vậy sai thất đi học cơ hội hiện tại thấy nàng tới trong lòng có thể không vui sao lần này năm nhất so với lần trước người nhập học suất muốn cao đến nhiều đọc sách người biến nhiều dương lão sư trong lòng cũng vui vẻ đệ nhất tiết khóa, chỉ là đại khái nói một chút cũng không có đề cập đến tri thức phương diện Ngày đầu tiên đi học hải tử cũng thực vui vẻ, lớp học thượng phi thường sinh động, rồi lại không hồn nào. Chờ tan học nghỉ ngơi thời điểm, viên bảo hưng phân kính nhi qua, hướng phòng học đánh giá một vòng, rốt cuộc biết có chỗ nào không thích hợp. Tiêu hồi không có tới. Viên bảo sốt ruột, lập tức chạy đi tìm Dương Lão Sư, hỏi, Dương Lão Sư, cái kia gọi là tiêu hồi tiểu Nam Hải người còn nhớ rõ sao? Hắn có phải hay không không có tới báo danh A? Ta như thế nào không gặp hắn? Tiêu hồi đứa nhỏ này, Dương Lão Sư biết. Đây cũng là một cái tương đối kỳ lạ hài tử, cùng người bình thường đều không giống nhau. Có cổ thông minh kính nhi, nhưng là lại không ngoài lộ. Cùng người ta nói lời nói cũng là lánh lánh đạm đạm, không có một chút hài tử nên có thiên chân hòa bác. Muốn nói Dương Lão Sư nhất muốn nhận học sinh, hẳn là chính là tiêu hồi. Chính là tiêu hồi trong nhà mặt tình huống, Dương Lão Sư cũng là biết đến, căn bản không thể nào tới đi học, cho nên hắn liền không ôm hy vọng xa vời. Bất quá, tiêu hồi nếu là chính mình có tâm. có thể dọn một phen ghế nhỏ lại đây đi theo nghe giảng bài, hắn cũng sẽ không đem người đổi đi. Trước đó vài ngày, Chu Thiết sinh tới hắn này một chuyến, nói chính là chuyện này. Dương lão Sư không có làm nghĩ nhiều, gật gật đầu liền đáp ứng xuống dưới. Nhưng là hôm nay khai giảng, tiêu hồi đều không có lại đây, Dương lão Sư trong lòng cũng chính tò mò đâu. Nghĩ nghĩ, không biết nên như thế nào trả lời viên bảo vấn đề, Dương lão Sư đành phải hàm hồ nói, không biết, có lẽ về sau có cơ hội nói, các ngươi vẫn là có thể làm đồng học. Viên bảo không có được đến chính mình muốn đáp án, có chút thất vọng đi trở về. hự hự mà bỏ ghế dựa. Nơi này bàn học ghế đều là một bộ từ năm nhất dùng đến năm năm cấp, cho nên cũng không phải vì tiểu hài tử lượng thân định chế. Đối với thu nguyệt hương quốc như vậy cái đầu tới nói, đều có vẻ có điểm cao lớn, càng không cần phải nói viên bảo loại này tiểu một tuổi củ cải nhỏ. Bò trong chốc lát, không thành công bỏ lên trên đi. Viên bảo phết một chút miệng, đang có một ít khó chịu thời điểm bị người sách lên tới phóng lên rồi. Hà Hưng Quốc nghiêm trang, nói, thiết, thật vô dụng, liền ghế rửa đều ngồi không đi lên. Viên bảo sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười ngọt ngào. Bởi vì vừa rồi, Hà Hưng Quốc không thể hiểu được cho nàng soát điểm hảo cảm giá trị. Viên bảo nói tạ, sau đó lén lút từ hệ thống trong không gian móc ra một viên đường tới phân cho hắn. Đây là thượng một lần ở rút thăm chúng thưởng hệ thống nơi đó chịu đến kẹo, nàng hiện tại đều còn không có ăn xong đâu. Ngẫu nhiên viên bảo sẽ lấy ra tới chia sẻ cấp trong nhà tiểu hải tử. Mỗi một lần đều được đến hảo cảm giá trị, viên bảo hiện tại liền đem này kẹo trở thành là soát phân công cụ. Hà hưng quốc thực mau hủy đi đóng gói, trở tay ném vào trong miệng. Hàm hàm hồ hồ cùng viên bảo nói câu cái gì, viên bảo không nghe rõ, bất quá có hệ thống bá báo ra tăng hảo cảm giá trị thanh âm, nàng liền vui vẻ. Len ken len ken, viên bảo mỗi lần nghe thấy đều vui vẻ đến muốn chết. Tan học về nhà lúc sau, viên bảo ở cửa tự hỏi trong chốc lát, quyết định đi ra cửa tìm tiêu hồi. Rốt cuộc nàng hiện tại là cái đi học tiểu hải tử, ngày mai cũng là không rảnh, chỉ có thể thừa dịp tan học thời điểm có điểm chính mình thời gian. Viên bảo thực mau giống như là một trận gió giống nhau lao ra đi, chân bà tử cũng chưa có thể ngăn được nàng. Bà ngoại, ta thực mau trở về tới rồi. Viên bảo thanh âm xa xa chuyển đến, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, thực mau liền nghe không thấy. Nàng cộp cộp cộp chạy đến tiêu hồi cửa nhà, còn không có tới kịp gõ cửa, một bàn tay liền từ bên trong giò ra tới. bắt được viên bảo tay đem nàng tốn đi vào xuất quỷ nhập thần viên bảo sợ tới mức vừa muốn kêu sợ hai ra tiếng tới trong tầm mắt lại xuất hiện tiêu hồi mãi mãi gương mặt kia nghĩ nghĩ viên bảo liền đem này một tiếng thét chói thai cấp nuốt hồi giọng nói không hô lên tới viên bảo cảm thấy nàng hẳn là muốn sớm một chút thói quen tiêu hồi mãi mãi này lên sân khấu phương thức nói cách khác về sau khẳng định còn sẽ bị làm sợ tiểu lợi a tiêu hồi mãi mãi lại đang nói làm người nghe không hiểu nói ta nói ngươi như thế nào càng đổi càng nhỏ a mấy ngày không thấy ngươi không chỉ có không có lớn lên như thế nào còn càng dài càng nhỏ a làm nương nhìn xem ngươi gầy không có nói xong lúc sau liền méo méo viên bảo khuôn mặt nhỏ bởi vì xúc cảm quá mức thoải mái lại lại lần nữa méo mấy cái sau đó mới cảm thấy mỹ mãn bung ra viên bảo dầm gì làm nàng méo trong chốc lát lại bộ mặt thối lui còn không có tới kịp nói chuyện đâu lại bị tiêu hồi mãi mãi tắc một phen trứng gà bánh Viên bảo ngô một tiếng, nuốt xuống đi. Nàng ánh mắt sáng lên, hoa, hảo hảo ăn nha. Đó là, trứng gà bánh có thể không thể ăn sao. Sau đó một già một trẻ liền ngồi sổm kia ăn trứng gà bánh. Ăn trong chốc lát viên bảo mới kinh ngạc phát hiện lại đây không đúng. Nàng mỗi lần gần nhất nơi này, luôn là có thể bị tiêu hồi lại lại huy một bụng ăn ngon. Nàng mơ mơ màng màng mà đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, thấy thế nào đều cảm thấy, này nhà ở cũng quá phá đi. Tiêu hồi ra như vậy phá. là bởi vì bọn họ đem sở hữu tiền đều lấy tới mua ăn sao? Giống như là bà ngoại nói, dựa theo bọn họ loại này ăn pháp, mặc kệ là nhiều ít trong nhà đều tao không được. Tuy rằng Viên Bảo chính mình cũng rất muốn ăn, nhưng là mỗi lần tưởng tượng đến phải tốn thật nhiều tiền mới có thể ăn ngon, nàng liền sẽ nỗ lực khống chế được chính mình thèm trùng. Chứ bỏ thịt không thể không mua ở ngoài. Viên Bảo cảm thấy chính mình quả thực quá nhọc lòng. Nàng nhịn không được nói, mãi mãi, ngươi không thể luôn là như vậy ăn nha. Ngươi đến lưu một chút tiền. Đem trong nhà tu một tu Còn phải cho tiêu hồi tích góp lao bà buồn Như vậy, các ngươi nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt Trước kia viên bảo không biết lao bà vốn là cái gì Bất quá gần nhất nghe trần bà tử nhắc mãi Nàng cũng liền có một chút khái niệm Tiêu hồi mãi mãi cũng là vẻ mặt mê mang bộ dáng Nói, muốn cái gì lao bà buồn nha Không cần nha Nhưng là ngươi cũng đến cấp tiêu hồi lưu một chút tiền nha Ngươi không thể đem sở hữu tiền đều cầm đi mua ăn Tiêu hồi cũng chưa tiền đi học Giao không nổi học phí đâu. Tiêu hồi mãi mãi nói, ta không tiêu tiền nha. Vậy ngươi nhiều như vậy đồ vật. Từ đâu ra? Viên bảo sợ ngây người. Tiêu hồi mãi mãi thần bí hề hề ngó trái ngó phải. Sau đó mới đối với viên bảo nói, ta nói thật cho ngươi biết đi, mấy thứ này ta đều không cần tiền mua. Nhà của chúng ta có ốc đồng cô nương, ốc đồng cô nương ngươi biết đi. Chính là hắn sẽ đem sở hữu sự tình đều cho ta an bài hảo. Mặc kệ ta muốn ăn cái gì dùng cái gì. Chỉ cần ta nhắc mãi một tiếng, ngày mai liền sẽ chính mình có rồi. Này! Này quá thần kỳ đi! Viên bảo nói, ta cũng muốn. Sau đó viên bảo liền bắt đầu lại nhảy hướng nguyện. Nàng tưởng mỗi ngày đều ăn thịt heo, còn có uống hảo uống đồ uống, ăn kẹo bông gòn, ăn trứng gà bánh, ăn thật nhiều đồ ngon, đúng rồi đúng rồi, còn có bánh bao thịt. Vừa dứt lời, trên đầu đã bị người chụp một chút. Viên bảo ai nha một tiếng, quay đầu lại đi, thấy tiêu hồi lạnh một khuôn mặt đứng ở nàng phía sau. Ngươi như thế nào đánh người? Ngươi hứa nhiều như vậy nguyện là muốn mệnh chết ta sao? Ai? Ấu Trĩ, nơi nào có cái gì ốc đồng cô nương? Viên bảo ngây người trong chốc lát, không nghĩ tới mộng tưởng cư nhiên nhanh như vậy tàn biến, thương tâm nói, đây chính là ngươi mãi mãi nói, có ốc đồng cô nương. Ngươi cùng nàng tám lạng nửa cân. Tiêu hồi vừa nói, một bên cầm trong tay đồ vật đưa cho nàng, đây là giáo sư đồng gần nhất yêu cầu dùng đồ vật, ngươi bưu kiện cho hắn, làm hắn nhiều đánh một chút tiền. Còn có? Nhớ do nói một câu, tiếp theo lại cấp 5 vạn. cửa này sinh ý liền bất hòa hắn làm. Viên bảo đem bên ngoài bao vây lấy giấy mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong là còn mang theo bùn đất rêu xanh. Lại là loại này kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi. Viên bảo chưa nói cái gì, thực mau liền bỏ vào hệ thống trong không gian. Bọn họ hiện tại còn thiếu thật nhiều thật nhiều tích phân đâu. Chưa muốn thăng cấp hệ thống thương thành, sau đó lại mua tiêu hồi nãi nãi dược. Mặc kệ nào hạng nhất đều là một bút rất lớn phí tổn. Viên bảo xem những cái đó tích phân chạy hào hào, đều mau thịt đau đã chết. Bất quá cũng may bọn họ hiện tại biết cách làm giàu, kiếm lấy tích phân tốc độ so trước kia viên bảo một người đơn đả độc đấu thời điểm muốn mau thượng không ít. Đem đồ vật đều phóng hào lúc sau, viên bảo mới hỏi hắn, ngươi vì cái gì không đi học nha. Không phải nói tốt muốn cùng nhau đi học sao. Ngươi không đi học ngươi về sau làm sao bây giờ nha. Ngươi không đi học, vì cái gì ngươi đã hiểu nhiều như vậy nha. Ngươi đều là từ đâu học nha. Lại tới nữa, lại tới nữa, 10 vạn cái vì cái gì? Còn, nha, nha, nha nha nha. Tiêu hồi ôm ôm đầu, một vấn đề cũng không trả lời. Hán phi thường nhanh chóng về phòng thay một thân sạch sẽ quần áo, lúc này mới đi ra. Ngươi như thế nào không nói lời nào nha? Ngươi có phải hay không mệt mỏi nha? Ngươi như thế nào không rên một tiếng? Ngươi có phải hay không chê ta phiền nha? Tiêu hồi thở dài, ta cầu ngươi, đừng hỏi. Ta còn tuổi nhỏ. Ta dưỡng ra sống tạm dễ dàng sao? Viên bảo có chút khổ sở. Nàng nghĩ nghĩ, trinh trọng chuyện lạ nói, không quan hệ. Không thể đi đi học cũng không quan hệ. Ta sẽ trở về dạy ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Không khách khí, chúng ta là bạn tốt sao? Hạ quyết tâm sau, viên bảo liền hoan thiên hỷ địa đi rồi. Nàng cảm thấy, nàng có thể làm tiêu hồi lao sư. Nàng nhất định phải mang lên tiêu hồi đi lên đỉnh. Hiện tại đến hảo hảo làm một chút kế hoạch. viên bảo ở hệ thống thương thành bên trong tuần tra một chút phát hiện hệ thống thương thành có thể đổi nàng sử dụng các loại sách giáo khoa vì thế cũng dùng tích phân cấp tiêu hồi thay đổi một bộ giáo tải bởi vì sách bài tập còn có cục tẩy linh tinh đều thực tiện nghi viên bảo liền rất hào phóng đều thay đổi tính toán tiếp theo đi tìm tiêu hồi thời điểm liền đem cái này giao cho hắn bởi vì tồn phải làm tiêu hồi lão sư cái này ý niệm viên bảo học tập đến phi thường nghiêm túc ở lớp học thượng mặc kệ dương lão sư dạy cái gì nàng đều thực nghiêm túc học có một ít tự đã nhận qua, ở nhà thời điểm có xuân hoa giáo nhận, Viên Bảo vốn là tính sẵn trong lòng, nhưng là căn cứ không lầm người con cháu nguyên tắc, Viên Bảo mỗi một lần đều dũng dược lên tiếng, một khi có thứ gì không hiểu, hoặc là không quá minh bạch, đều sẽ đuổi theo Dương Lão sư hỏi. lớp học thượng muốn hỏi, tan học lúc sau cũng muốn hỏi, không chỉ có như thế, còn nghiêm túc mà làm bất ký. nay anh dũng tiến tới sức mạnh đem Dương Lão sư cảm động đến không được, khởi xướng toàn ban đồng học đều phải hướng Viên Bảo hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Vì thế, ở viên bảo đi đầu dưới, bọn họ này năm nhất tác nghiệp, so năm rồi tác nghiệp đều phải nặng nghề nhiều. Viên bảo thích thú, những người khác lại tiếng oán than dậy đất. Liên tiếp qua như vậy mấy ngày, chờ tới rồi cuối tuần, viên bảo sửa sang lại hảo tự mình đi học bút ký, mang lên sách giáo khoa đi tìm tiêu hồi đi học. Tiêu hồi thấy nàng móc ra sách giáo khoa, còn có nghiêm túc thật viết bút ký khi, cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy mới vừa khen vài câu. Tiếp theo khóa viên bảo liền nói, hảo, ngươi nhanh lên dọn ghế dựa ngồi xong. Ta phải cho ngươi đi học. Tiêu hồi ngốc. Dạy hắn 112, vẫn là thế nào? Vẫn là nga nga nga, không hạng hướng thiên ca. Từ bỏ đi. Hắn một chút cũng không nghĩ chơi đóng vai gia đình nha. Tiêu hồi vẻ mặt rồi rắm, lại nhìn nhìn viên bảo, thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc. Trong tay còn ra dáng ra hình cầm một cây cánh khô, coi như thước dạy học học theo. Thực rõ ràng là nghiêm túc, không phải ở nói giỡn. Tiểu cô nương cố chấp đầu. Tiêu hồi càng đau đầu, hắn đỡ cái chán tự hỏi trong chốc lát. Nói, kỳ thật đi, ta không phải không nhiệt tình yêu thương học tập, mà là người này đó thư căn bản đối ta không thích hợp. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì thư nha? Ân, Ngươi làm hệ thống lục soát một lục soát, cho ta tìm một chút về các ngươi vị diện này có thể biên trình giáo tải. Cơ sở một chút, tốt nhất là nhập môn, về máy tính phương diện. Rất có khả năng hai cái thế giới dùng không phải cùng độ ngôn ngữ, phải từ đầu học nổi lên. Viên bảo có chút nghe không hiểu, bất quá cũng thực mau cấp hệ thống ra lệnh. Một lát sau. Viên bảo liền lấy ra mấy quyển thư. Tiêu hồi cầm lấy tới vừa thấy, mặt tức khắc đen. Dạ vạ từ nhập môn đến xuống mổ. Nước lạnh trăng cơ, từ nhập môn đến duy quyền. Ba năm trình tự năm năm bụt, ta biên trọng, cũng biến cường. Này đều cái gì cùng cái gì? Tiêu hồi trong tay cầm sách giáo khoa, diêu đến rầm rung động. Hắn hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, sau đó tận lực bình tĩnh hỏi, đây là cái gì? Thiểu phương nói, là trên mạng điểm đánh tối cao làm nha. Tiêu hồi khí cười, lại lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hành đi. Ngươi ấn cơ sở cho ta đổi. Đừng ấn điểm đánh tối cao tới. Này rõ ràng là phun tào dùng. Lên mạng lướt sóng ai còn sẽ nghĩ học tập, đi xem phiền phức không thú vị giáo tài đâu. Thật sự, hắn trước nay đều không phải một cái hảo tính tình người, nhưng là đối với cái này tiểu cô nương, thật sự vô pháp phát giận. Hắn nếu là dám hướng nàng giống một câu, chờ hắn, kia sẽ là. Hảo đi hắn không phải người, hắn cư nhiên còn giống nàng. Tiểu cô nương như vậy đáng yêu, hắn vẫn là làm người đi, đừng mắng nàng. Tiêu hồi cười, hắn phát hiện, trải qua này một thời gian tôi luyện, hắn tính tình thật là càng ngày càng tốt. Trở nên hài hòa thân thiện, đồng thời tràn ngập ái. Viên bảo không biết hắn tâm lý lộ trình, ngoan ngoan cho hắn thay đổi thư. Sau đó lại hỏi hắn, kia còn muốn ta dạy cho người sao? Không cần. Tiêu hồi liếc hắn một cái, ngươi nếu là không có việc gì liền chuẩn bị bài, làm bài tập, chỉ chơi chính mình. Nga viên bảo có chút mất mát. bất quá thực mau liền đánh lên tinh thần tới làm chính minh sự tiêu hồi liều mạng hai chương ghế dựa nửa nằm ở phía trên phiên thư một bên phơi rơi xuống thái dương lúc này thời tiết có chút chuyển lãnh lúc ấy phơi nắng ấm áp hai người làm bất đồng sự liền như vậy háo một ngày cùng ngay sắc ám xuống dưới thời điểm viên bảo liền chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật về nhà đi một hồi về đến nhà liền thấy trong nhà mặt ba cái tiểu hài tử bài xếp hạng trong viện làm bài tập xuân hoa viết đến nhanh nhất nàng hiện tại đã ở lữ hành thu nguyệt cắn cắn bút có chút không thể ứng phó một bàn tay vươn tới số một cái tay khác liền viết hà hưng quốc liền có vẻ thảm nhiều hắn khả năng thật không phải người có thiên phú học tập tốc độ theo không kịp hai cái tỷ tỷ làm toán học đề thời điểm hà hưng quốc gấp đến độ mồ hôi đầy đầu vươn mười căn ngón tay tới số lại đây lại số qua đi số song số vẫn là không thích hợp một sốt ruột xả thu nguyệt một phen a a a ta tính không ra nha đem ngươi tay cho ta mượn dùng dùng một chút Thu Nguyệt cũng phiền đâu. Thực mau liền đem hắn tay chụp bay, chỉ chỉ hắn chân, còn có chân đâu, chính mình số chính mình. Hà Hưng Quốc trước mắt sáng ngời, thở dày, sau đó liền số chính mình chân đi. Viên bảo ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, chống cằm nói, ai nha biểu ca, ngươi để này tính sai lạp. Sao có thể? Không có khả năng. Chính là tính sai rồi. Lại số một lần. Viên bảo vươn tay tới, ta đem tay của ta cho ngươi mượn. Hà Hưng Quốc không phục, lại tính một lần. phát hiện hắn quả nhiên số sai rồi vì thế hắn liền cảm thấy viên bảo tay so với chính mình chân dùng tốt hắn chân là làm lỗi số lượng không khớp khả năng có 6 cái ngón chân đầu cho nên không số chân chính là lôi kéo viên bảo tay làm nàng bồi đem tác nghiệp viết xong tác nghiệp hà hưng quốc là kéo dài tới cuối cùng một cái mới viết xong chân bà tử vẫn luôn ở bên cạnh nhìn bọn họ cửa mắng nhìn xem các ngươi tiểu biểu muội so các ngươi tiểu nhưng tác nghiệp viết đến so các ngươi mau hưng quốc Ngươi liền không thể cùng ngươi tiểu biểu nguội học, nàng tác nghiệp sớm đều hảo. Hà Hưng Quốc vẻ mặt đau khổ, hảo, ta biết nàng lợi hại. Dương lão sư muốn chúng ta học nàng, về nhà cũng muốn học nàng, còn không có chờ Hà Hưng quốc oán giận xong đâu. Trần Ba Tử lập tức nói, đúng rồi, cần thiết muốn học nàng nha. Hà Hưng quốc cảm thấy thế giới này đã vây quanh tiểu biểu muội xoay, bất quá hắn cũng là chịu phục. Viên Bảo đầu vóc xoay chuyển mau, học đồ vật cũng học được mau. Dương lão sư đã không ngừng một lần khen quá Viên Bảo. Hiện tại Hà Hưng Quốc ở bên này sinh hoạt nhiều, có hay không Lâm Thúy Miêu ở bên thai Suối Rục, hiện tại đã tiếp nhận rồi Viên Bảo là hắn muội muội loại này giả thiết, Viên Bảo khích lệ đã chịu Dương lão sư khích lệ, Hà Hưng Quốc liền có trung vinh dự. Khác không nói, chỉ là làm bài tập này hấp nhất, Hà Hưng Quốc liền rất nhẹ nhàng. Có Viên Bảo ở bên cạnh, hắn số sai địa phương thực mau là có thể bị sửa đúng. Lại vô dụng, hắn còn có thể sao Viên Bảo tác nghiệp đâu. Này đó tiện lợi đều là người khác đều không có. Thức mau, Hà Hưng Quốc liền cảm giác được tranh lệnh. Ngay từ đầu Thu Nguyệt còn có thể cùng được với viên bảo tiến trình, sau lại ngay cả Thu Nguyệt cũng có chút theo không kịp. Tuy rằng Thu Nguyệt cũng là một có rảnh liền vùi đầu khổ học, chưa bao giờ giống những cái đó hôn tiểu tử, chỉ nghĩ muốn đi chơi, nhưng là mặc dù nàng vùi đầu khổ đọc, cũng làm bất quá cơ hồ mỗi lần đều lấy mãn phân viên bảo. Hơn nữa viên bảo nhất như bức, không phải theo chân bọn họ cùng nhau làm bài tập hơn nữa cái thứ nhất hoàn thành. Nàng nhất nghiêu bức địa phương là có thể cùng Xuân Hoa cùng nhau làm bài tập, còn có thể thảo luận. Sau lại, Thu Nguyệt liền cùng Hà Hưng Quốc ôm đoàn cùng nhau học tập. Vốn dĩ Thu Nguyệt cảm thấy Hà Hưng Quốc đầu óc buồn, không phải cái thông minh, không thế nào thích cùng hắn cùng nhau làm bài tập. Nhưng hiện tại Thu Nguyệt cảm thấy, nàng nên cùng Hưng Quốc cùng nhau làm bài tập. Ít nhất Hà Hưng Quốc không viết ra được tới thời điểm, nàng còn có thể ninh lô thai hắn dạy hắn. Cùng viên bảo cùng nhau viết liền không có loại này sáng cảm. Hà gia ba cái tiểu hài tử từ từ trầm mê học tập, ở kỳ trung khảo thí thời điểm, phân biệt chiếm linh lớp đệ nhất, đệ nhị, đệ tam danh. Đệ tam danh là Hà Hưng Quốc. Kỳ thật Hà Hưng Quốc cũng không phải cái loại này hái học tập người, hắn có thể có cái này thành tích, hoàn toàn là bị Viên Bảo kéo lên. Rốt cuộc Viên Bảo làm tiểu biểu muội, thành tích còn như vậy ưu tú, hắn nếu là viết đến không tốt, Trần bà tử chuẩn có thể ninh lỗ thai hắn nhắc mai hắn. Hà Hưng Quốc chỉ có thể bị bắt học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Vốn dĩ một cái mỗi ngày bùn đất la lộn, nơi nơi cùng tiểu đồng bọn cùng nhau điên chơi tiểu tử, hiện tại đều trở nên văn tĩnh rất nhiều. Không có biện pháp, hắn cần thiết đến nhiệt tình yêu thương học tập. Nếu là không yêu học tập, liền phải bị đánh. Nhà người khác hôn tiểu tử không yêu học tập cũng bị đánh, nhưng hắn ai không chỉ có làn loại loại tấu, còn có trong lòng thượng độc nhất đánh. Hắn, cũng không nghĩ bị hai cái muội muội cọ sát. Chương 52-52 Tôn Long, Tôn Hổ, các ngươi tại đây làm gì? Dương Lão Sư cầm giáo tải từ phòng học bên ngoài đi vào tới, liền thấy Tôn Long cùng Tôn Hổ hai người đem đầu vùi ở bàn học phía dưới, không biết đang làm gì. Đi qua đi vừa thấy, thấy bọn họ liên tiếp hướng trong miệng mặt tắc đồ vật. Ăn ngấu nghiến, giống như sợ hãi người khác sẽ đoạt dường như. Ở mới nhất nhập học những người này chung, cũng chỉ có này hai huynh đệ nhất gia, cũng là nhất không nghe quản giáo. Các học sinh đều hảo hảo đi học, cũng chỉ có hai người kia, lá gan lớn đến dám nhiễu loạn lớp học kỷ luật. Dương lão sư có bao nhiêu thích viên bảo, liền có bao nhiêu đau đầu này hai huynh đệ. Vừa rồi hắn chỉ là chạy đến năm hai phòng học đi bố trí một chút tác nghiệp, làm cho bọn họ ở chỗ này trước chính mình chuẩn bị bài công khóa, chẳng qua là tránh ra mười tới phút, bọn họ hai anh em cư nhiên ở lớp học thượng ăn cái gì. Dương lão sư mặt đều đen. Tôn Long cùng tôn hổ trong miệng mặt hàm chứa kẹo bánh quy, mơ hổ không do nói, không, chúng ta không có làm cái gì. Vừa nói, miệng còn lọt gió, bánh quy tiết rơi xuống. dương lão sư sắc mặt trầm xuống lại trầm thật sự không thể nhịn được nữa làm cho bọn họ đến trong một góc mặt đi phạt trạng đứng nghe giảng bài hảo ta đem phía trước cùng nhau định luyện tập sách phát một chút giao tiền nghiệm đến tên đồng học lên đài tới lãnh về sau chúng ta khóa sau tác nghiệp liên biết này một quyển lạc. viên bảo cười đến đặc biệt vui vẻ bởi vì dương lão sư lớp học thượng bố trí tác nghiệp đã không đủ nàng làm liên điểm này tác nghiệp lượng hoàn toàn không thể thỏa mãn nàng nhu cầu Nàng đã nhàm chán đến ở hệ thống bên trong dùng tích phân đổi tiểu nhân thư tới giải buồn. Hiện tại viên bảo mê thượng xem truyện tranh. Tuy rằng xem truyện tranh rất vui sướng, nhưng là nàng tổng cảm thấy có cổ tội ác cảm. Nàng liên một bên tội ác một bên vui sướng, tuy rằng biết lãng phí thời gian không học tập không tốt, nhưng nàng khống chế không được chính mình a Hiện tại hảo, nhiều hạng nhất tác nghiệp, viên bảo là có thể đủ đem càng nhiều thời giờ dùng ở học tập thượng. Viên bảo là cái thứ nhất giao tiền, cũng là ngồi ở đệ nhất bài. Lý Dương lão sư gần nhất người, lập tức liền bò hạ ghế dựa, cộp cộp cộp mà chạy đến trên bục giảng đi, đem luyện tập sách lấy tới. Dương lão sư cười sờ sờ năng đầu, tiếp tục từng cái niệm tên. Niệm đến cuối cùng, tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm. Dương lão sư đúng rồi một chút danh sách, phát hiện là ở trong góc phạt trạm kia hai huynh đệ không có. Dương lão sư nhíu một chút mày, qua đi hỏi, Tôn Long Tôn Hổ, luyện tập sách yêu cầu giao tiền sự tình, các ngươi cùng gia trưởng nói sao? Cái này không tính thực quý, nếu không có gì đặc biệt nguyên nhân, vẫn là mỗi người một phần. Hoặc là các ngươi hai anh em, mua một phần, một người khác tiện tay sao. Toàn bộ lớp liền bọn họ hai người không có, này như thế nào đều nói không thông. Ngay thường giảng bài tập thời điểm đều phải theo không kịp. Tôn Long Tôn Hổ hai người vẻ mặt hoảng loạn, cũng chưa nói cái gì, chỉ là lắc đầu. Không nghĩ mua. Dương lão Sư mày một chút liền đi rồi. Tôn Long Tôn Hổ lại hoảng hoảng loạn loạn gật gật đầu. Dương lão Sư than một ngụm. Không đang nói cái gì, chỉ là cầm lấy sách giáo khoa bắt đầu đi học. Qua vài thiên, tôn long tôn hổ vẫn là không có đem luyện tập sách tiền lấy tới giao. Toàn bộ lớp hiện tại liền bọn họ hai người theo không kịp tiến độ. Ngay thường bố trí bài tập về nhà, bọn họ cũng không có viết. Dương lão sư mau nhìn không được, hắn quyết định tìm thời gian muốn thượng tôn tiểu hầu ra thăm hỏi gia đình. Đều đưa hài tử tới đi học, còn muốn bủn xỉn điểm này tiền, làm đến hài tử học được như vậy không an ổn, thật sự là nhân đại thất tiểu. chẳng qua. Còn không có chờ Dương lão sư tới cửa đi thăm hỏi gia đình đâu, Ngụy Hồng Lan liền chính mình tìm tới trường học. Vẫn là một bộ tức giận tận trời, tìm tra tư thế. Ta nói Dương lão sư, các ngươi người làm công tác văn hóa dạy học, như thế nào dạy ra một cái tà tới? Lúc ấy Dương lão sư đang ở đi học, nghe thấy Ngụy Hồng Lan gào thét này lớn ấn rộng, nháy mắt liền luống cuống, vội vàng chạy ra hỏi, sao lại thế này? Đem nói rõ ràng, ta như thế nào sẽ dạy ra một cái tà tới? Ngụy Hồng Lan tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. phi một tiếng nói thiếu cho ta giả ngu đừng tưởng rằng ngươi là cái gì người làm công tác văn hóa liền ghê gớm còn không phải là một cái phá dạy học sao ngươi nói cho ta nghe một chút đi ta nhi tử kia luyện tập sách tiền là chuyện như thế nào chúng ta đều giao tiền ngươi dựa vào cái gì không cho hắn bố trí bài tập nay đều cái gì xã hội ngươi còn làm đặc thù đâu ngươi thật khi chúng ta đại bình thôn không ai vừa nghe nàng nói chính là chuyện này dương lão sư sắc mặt càng thêm khó coi hắn cái này người đọc sách ngày thường liền cũng không dễ dàng cùng người mặt đỏ hắn cũng sinh khi đối phương ngượng ngùng xoắn xít không chịu lấy tiền mua luyện tập sách nhưng là cũng không có vu không đối phương này như thế nào vừa lên môn tới liền trả đũa dương lão sư đỏ mặt tía thai phản bác ngươi nhưng đừng nói hiệu nói vượng các ngươi kia tiền khi nào giao ngươi không tới tìm ta ta còn muốn đi tìm ngươi đâu các ngươi nếu là không nghĩ đưa hải tử tới đi học liền dứt khoát không tiễn lại đây đưa lại đây cái này không mua cái kia cũng không mua các ngươi thượng cái này học có ý tứ gì ngụy hồng lan không phải cái tính tình mềm liền tính là không lý cũng có thể làm nàng nói thành có lý hiện tại nàng cảm thấy chính mình có lý liền càng thêm không có khả năng lối bước thế nào cũng phải muốn đem chuyện này nói ra cái rõ ràng tới không thể lập tức liền giống lên một câu ai biết ngươi này dạy học có hay không nuốt chúng ta học phí có hay không tham chúng ta luyện tập sách tiền hảo a phía trước sớm liền hoài nghi nhưng là không chứng cứ hiện tại nhưng hảo ngươi cầm tiền lúc sau lật lọng liền không nhận đúng không? Hôm nay nếu là không đem kia luyện tập sách tiền còn trở về, ta liền đem ngươi thanh danh làm sú, ta xem về sau còn có nhà ai người dám đem hải tử hướng ngươi này đưa? Ngụy Hồng Lan nói, nhà ta hải tử đều nhiều ít thiên không có viết quá tác nghiệp, ta liền cảm thấy kỳ quái đâu. Vừa hỏi mới biết được, nguyên lai like ngươi căn bản liền không có cho bọn hắn luyện tập sách. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta là học phí cấp thiếu vẫn là thế nào? Ngươi vì cái gì liền không cho bọn họ luyện tập sách? Ngươi hôm nay nếu là không cho ta nói ra điểm đạo lý tới, ta dẫn người đem ngươi này trường học cấp tạp. Quả thực không thể nói lý. Dương lão sư kích động đến một khuôn mặt đỏ lên, cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục, ta căn bản liền không thu qua ngươi tiền. Ta tên kia đơn thượng rõ ràng viết đâu. Các ngươi không có giao tiền, liền không thể lấy luyện tập sách. Đây là quy củ. Nếu là vì các ngươi phá quy củ, về sau mỗi người đều tuyển các ngươi, chúng ta đây này học còn thượng không thượng, còn có dạy. A phi tiêu tiền ta rõ ràng cho giao vẫn là xong phân tiền ngụy hồng lan giọng nói đại nay về sau đem toàn bộ trường học người đều cấp giống lại đây bọn học sinh cũng không thể đi học liền mắt trông mong ghé vào cửa sổ nơi đó ra bên ngoài xem sợ hãi lại lo lắng đề phòng bị nhiều người như vậy vây xem dương lão sư già mặt mỏng thực mau liền có điểm tao không được tổng cảm thấy giống như văn nhã nhưng là ngụy hồng lan giống như là cái đánh thắng trận tướng quân giống nhau càng thêm đắc ý khi thế cũng là càng thêm tiêu ngạo đối nàng tới nói bị càng nhiều người vây xem không phải cái gì chuyện xấu càng nhiều người thấy liền càng có thể cổ vũ nàng khí thế trực tiếp đem đối phương áp xuống đi trong trường học mặt tổng cộng liền ba cái lao sư hiệu trưởng cùng hai cái dạy học lao sư mặt khác hai cái lao sư nghe thấy được cái này động tĩnh ngươi vội vàng buông trong tay sự tình, lại đây vừa thấy ngụy hồng lan chỉ vào hiệu trưởng nói hiệu trưởng ngươi cho ta bình phân xử ta đều giao xong phân luyện tập sách tiền vì cái gì không cho chúng ta phát luyện tập sách ngươi không cho ta mang hải tử bố trí bài tập giao chính là đồng dạng học phí vì cái gì đối ta hải tử đặc thù đối đãi trường học ở chỗ này làm nhiều năm như vậy nay vẫn là lần đầu tiên có gia trưởng nháo tới cửa tới vì vẫn là tiền như vậy mẫn cảm sự nếu là xử lý không tốt tia chiêu bài đã có thể tạp hiệu trường nhìn dương lão sư liếc mắt một cái lập tức liền mặt trầm xuống tới muốn chủ trì công đạo bộ dáng dương lão sư đây là có chuyện gì dương lão sư hít sâu một hơi chịu đựng khuất nhục hồi văn phòng cầm một quyển quyển sách tới ta không có tham bọn họ tiền bọn họ căn bản liền không có giao này một số tiền lúc ấy ta là niệm tên toàn bộ phòng học người đều có thể vì ta làm chứng tôn long tôn hổ hai huynh đệ không có giao tiền lúc này ghé vào bên cửa sổ thượng viên bảo run rẩy rơ lên tay tới lớn tiếng nói đúng vậy ta nhớ rõ tôn long tôn hổ hai huynh đệ ngày đó bởi vì đi học gan vụng đồ vật bị phạt đứng liền ở trong góc đứng Dương lão sư phát luyện tập sách thời điểm còn cố ý hỏi, bọn họ đều không có giao đâu. Viên Bảo nhấc tay, lần này nhưng dũng cảm. Hai tử khác đều tránh còn không kịp, tuy rằng đều mắt trông mong nhìn, nhưng là đều sợ hãi loại này cãi nhau trường hợp. Rốt cuộc Ngụy Hồng Lan nhìn qua thật là đáng sợ, nhưng là Viên Bảo không sợ. Viên Bảo là cái gặp qua đại việc đời hài tử, các loại trường hợp cãi nhau nàng đều tham dự quá, càng thêm kịch liệt nàng cũng đều gặp qua, điểm này không sợ. Dương lão sư là cái hảo lão sư. viên bảo không giống dương lão sư bị oan uổng chính là nàng này một giọng nói ngược lại là thu nhận ngụy hồng lan mắng ngươi cái tiểu nha đầu ngươi nói chuyện đỉnh cái gì dùng nơi này có ngươi xen mồm phân sao nào mát mẹ nào ngốc đi viên bảo đĩu môi ba vậy ngươi cũng không thể như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng oan uổng người khác ngươi có chứng cứ sao ngụy hồng lan trong cơn giận dữ giống lớn nói tôn long tôn hổ các ngươi cấp lão nương chết ra tới tới nói cho bọn họ các người cấp Dương Lão sư giao bao nhiêu tiền? Ngụy Hồng Lan cảm thấy nếu này tiền đều giao ra đi, liền không thể để cho người khác bạch bạch chiếm cái này tiện nghi. hoặc là làm cho bọn họ đem tiền còn trở về, hoặc là liền phải bắt được liên hệ sách. Tôn Long Tôn Hổ đứng ra, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút thấp thỏm lo âu, vẫn luôn gũi đầu không nói lời nào. Dương Lão sư nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lời nói thấm tiếng nói, Tôn Long Tôn Hổ, Lão sư thu bao nhiêu tiền, vợ thượng đều nhớ rõ rõ ràng. Các người rốt cuộc có hay không giao tiền, lao sư trong lòng cũng đều nhớ kỹ. Các người có hay không giao, lấy ra tiền tới, một đôi trướng mục là có thể biết rõ ràng. Tôn Long Tôn Hổ vẫn là không nói lời nào, bĩu môi ba đều phải khóc. ngụy Hồng Lan muốn dĩ khí thế kiêu ngạo, phải đợi Tôn Long Tôn Long nói chuyện, vì nàng chống lưng. Nhưng hiện tại đợi lâu như vậy, này hai cái nhi tử vẫn là một câu đều không nói, trong lòng không khỏi hoàng hốt. Nàng thúc giục nói, ngại danh, các người rốt cuộc có hay không giao tiền mau nói. ta ta tôn hổ tuổi tương đối tiểu thực mau liền hoảng đến khóc tôn long cưỡng chế chấn định nói nương ta ta lừa ngươi chúng ta không có giao tiền những lời này ném đi ra tới ngụy hồng lan sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh vừa rồi kia đắc y rào dạt thần sắc còn treo ở trên mặt không kịp thu hồi đi nháy mắt lại thay đổi mặt một khuôn mặt thần sắc vặn vẹo không được nàng như cũ chưa từ bỏ ý định nói lắp nói này sao có thể không phải cho các ngươi lấy tiền tới trường học sao Tôn Long nói lắp vài phút, ánh mắt ở chung quanh nhìn lướt qua, hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Hắn nương hôm nay làm chuyện này quá mất mặt, cũng náo đến quá lớn. Nếu là, làm nương biết là hắn cùng Tôn Hổ cầm dao luyện tập sách tiền đi đổi ăn, nhất định có thể đánh chết bọn họ. Chính là hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu. Tôn Hổ vẫn là ở khóc. Tôn Long cũng sắp tào không được. Bọn họ không nghĩ tới, nương cư nhiên sẽ tới cửa tới tìm lao sư tính sổ. Phía trước cũng không có trước tiên thương lượng hảo đối sách. hiện tại cả người liền hoang mang rối loạn không có cái chủ ý căn chặt răng tôn long hạ quyết tâm bất cứ giá nào hán loa hoa khóc dòng nói ta cùng đệ đệ cầm tiền tới trường học vốn là muốn giao luyện tập sách tiền chính là chúng ta đem tiền đặt ở cặp sách sau đó khóa gian đi ra ngoài chơi trở về tiền đã không thấy tăm hơi ngụy hồng lan vốn dĩ một trương trắng bệnh mặt nháy mắt lại chướng đến đỏ bừng càng thêm tức giận nàng tiêm thanh mắng hà hoa nguyên lai làm tặc không phải dương lão sư là cái này trường học người Cái nào thiên giết dám trộm nhà ta tiền, đứng ra, xem lão nương ta không tìm người tính sổ. Dương lão sư một thân mồ hôi còn không có tiêu, thần xác nháy mắt lại tái nhợt lên. Hắn chịu đựng lửa giận nói, Tôn Long mẹ hắn, ngươi làm việc không thể toàn bằng một chương miệng nhà, ngươi đến có chứng cứ à, mọi người đều quê nhà hương thân, ngươi như vậy làm, làm đến mọi người đều rất khổ sở. Ngươi hôm nay nếu náo loạn trận này, phải lấy ra cái chứng cứ tới. Tôn Long nói có người trộm hắn tiền, có chứng cứ sao? nguy hồng lan hiện tại có điểm không dám cùng dương lão sư nói chuyện nàng vừa rồi hùng hổ do người một chút tình cảm đều không lưu đã đem dương lão sư cấp đất tội dương lão sư ở chỗ này vẫn là rất có hy vọng nàng vừa rồi cũng là khó thở mới có thể như vậy hiện tại một bình tĩnh xuống dưới hận không thể tự vào miệng tử hiện tại lấy lòng dương lão sư còn không kịp đâu sao có thể còn sẽ giống vừa rồi như vậy nói chuyện dương lão sư chúng ta đây ra tiền cũng không thể bạch bạch ném nha Ta sắc thật là làm hài tử lấy tiền tới trường học. Ngụy Hồng Lan cười định nọt, nàng ra mặt hậu, biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh, một chút đều không cảm thấy xấu hổ. Nhưng thật ra Dương Lão sư một khuôn mặt xú đến không được. Quay đầu hỏi Tôn Long, là cái nào nhãi danh trộm ngươi tiền? Nói ra, ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái một vài tới, ta đánh chết ngươi cái nhãi danh. Tôn Long cũng biết sự tình nào lớn, hoa hoa khóc cái không ngừng, hắn đầu góc mơ màng hồ đồ, chỉ một người nói, là nàng chính là nàng. ta thấy nàng ở ta bàn học bên cạnh đi tới đi lui khẳng định chính là nàng trộm cái này nàng chỉ chính là viên bảo viên bảo ngây thơ mờ mịt nghe thấy tôn long chỉ ra và xác nhận chính mình lập tức phản bác nói ta mới không có trộm ngươi tiền ngươi đều nói khóa gian ở sân thể dục thượng chơi đùa lại sao có thể thấy ta ở ngươi bàn học bên cạnh đi tới đi lui dù sao ta chính là thấy tôn long như là bắt được một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau điên cuồng vu hãm viên bảo nếu là không thể tìm một cái người chịu tội thay Hắn hôm nay khẳng định sẽ bị đánh chết. Dương lão sư mặt đều thành, hắn cả giận nói, Tôn Long, ngươi nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ngươi như thế nào có thể không duyên cơ vu hãm người khác? Viên bảo đứa nhỏ này biểu hiện, hắn đều xem ở trong mắt. Trong nhà mặt người cũng sùng đâu, các loại an vật liền không đình quá. Ngay thường, giao học phí giao luyện tập sách, cũng chính là Hà Gia kêu ba cái hải tử giao nhất cần mẫn. Hà Gia không giống như là thiếu tiền nhân gia, hiện tại nhật tử quá đến cũng man hảo. Viên bảo không cần thiết muốn đi trộm kia một chút tiền. Hơn nữa, viên bảo là cái hảo hài tử. Như vậy ngọt ngào một cái tiểu cô nương, gặp người liền cười, gọi ca ca kêu tỉ tỉ, mọi người đều thích nàng, đem nàng trở thành muội mội đâu. Thuận miệng vu hãm nàng trộm tiền, này quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Dương lão sư quả thực muốn trọc giận học rồi. Hắn thật muốn đem cái này người đàn bà đánh đá cấp đuổi ra đi. Đem êm đẹp một cái trường học biến thành cái dạng này, còn muốn vu hãm một cái hảo hài tử dương lão sư còn muốn cùng tôn long giảng đạo lý chính là ngụy hồng lan lại không khỏi phân trần trực tiếp liền tìm tôn long lời nói dương lão sư ngươi có điều không biết tá viên bảo liền không phải cái hạ hoa phía trước nàng liền trộm quá trong nhà lương thực náo đến mọi người đều biết đâu lúc trước kia chàng náo nhiệt mọi người đều đi nhìn ta hiện tại còn nhớ rõ rõ ràng ngươi dương lão sư nghe lời dương lão sư ngươi cũng không thể hàm chứa tư tâm liền thiên vị viên bảo chuyện này chính là nàng làm một cái liền trong nhà lương thực đều có thể trộm người như thế nào liền không thể trộm nhà ta tiền nay còn không phải là chứng cứ sao ngụy hồng lan nhìn về phía viên bảo một đôi mắt quả thực giống như là phun hỏa giống nhau không nói hai lời xông lên đi nắm viên bảo đem nàng lôi ra tới thu nguyệt ở bên cạnh che chở viên bảo căm tức nhìn ngụy hồng lan ngươi cái này lao vu bà ngươi chính là cái lắm mồm ta nói nói không sai mỗi ngày chính sự không làm liền biết bàn lộng thị phi ta phi Ngươi chút tiền ấy ai nhìn chúng? Ta biểu mọi tiền riêng so ngươi toàn bộ gia sản còn nhiều, ngươi thật cho rằng ai đều nhìn chúng ngươi chút tiền ấy à? Ngụy Hồng Lan bị đột nhiên toát ra tới nhóc con đồ hập xuống mắng một hồi, lời trong lời ngoài còn ghét bỏ nàng nghèo kết hủ lậu thượng không được mặt bàn, càng thêm hỏa lớn. Nơi nào tới tiểu nha đầu cút ngay cho ta? Dù sao các ngươi hà gia hoa đều không phải cái gì hảo hóa. Không phải viên bảo trộm, chính là ngươi trộm. Cho ta còn tiền. Một đôi tay nói, lại rôi thân ra tới. ra Tưởng đem viên bảo cấp tóm đi ra, Hà Hưng Quốc ở bên cạnh ngao ôm một tiếng sông lên, cắn nàng mu bàn tay. Người cái này hư nữ nhân, ta biểu mội mới sẽ không trộm ngươi tiền. Hà Hưng Quốc cũng là tức điên. Viên bảo sao có thể sẽ đổ tôn long tiền. Viên bảo là nhà bọn họ nhất có tiền người được không. Thật là chê cười. ngụy Hồng Lan bị cắn đau, một chân đem Hà Hưng Quốc đá văng ra. Hà Hưng Quốc nháy mắt liền lăn trên mặt đất, đau đến muốn khóc. ngụy Hồng Lan mắng. Chỉ có các ngươi này đó ánh mắt thiện cận tiểu hài tử mới có thể che chở các ngươi tiểu biểu muội Viên bảo chính là cái rào gia tinh. Hương quốc, ngươi đừng quên ngươi nương là vì ai mới đi. Viên bảo chính là một nồi cất chuột hỏng rồi một nồi cháo. Hỏng rồi các ngươi hà gia hiện tại lại tới hư ta hài tử. Làm nàng tiếp tục lưu tại này trong trường học, chỉ biết dạy hư càng ngày càng nhiều người. Dương lão sư A, chạy nhanh đem nàng đuổi ra đi, không cần thu loại người này làm học sinh. Hà hưng quốc nháy mắt toa một tiếng khóc. Ngươi cái kẻ lừa đảo, ngươi là người xấu, ta mới không nghe ngươi lời nói. Hà Hưng Quốc lặp đi lặp lại lặp lại này một câu. Hắn đầu góc thực loạn, không biết nên tin ai nói. Hắn cũng tưởng hắn nương. Nhưng là, viên bảo giống như cái gì cũng không có làm nha. Vì cái gì muốn nói viên bảo? Hà Hưng Quốc nằm trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn. Viên bảo xông lên đi an ủi hắn, lại nhảy, đầu góc cũng rối loạn, biểu ca biểu ca ngươi đừng sợ. Vậy nhà ta cho ngươi đường ăn. Dương lão sư nghe thấy Ngụy Hồng lan miệng cư nhiên ác độc như vậy, cư nhiên như vậy nguyền rủa một cái hài tử, nháy mắt âm hạ mặt tới, cả giận nói, phía trước sự tình ta cũng nghe nói qua, khác sự ta không làm đánh giá. Nhưng là viên bảo, nàng còn tuổi nhỏ phải đến trong huyện ngợi khen. Còn trợ giúp giáo sư từ nghiên cứu về trị sán lá máu dược vật, này đó báo chí thượng đều có đưa tin, là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Ngươi hẳn là không biết đi. Chỉ bằng viên bảo buồn sự này, Nàng có thể lưu tại cái này trường học làm đệ tử của ta là ta phúc khí, bên ngoài đại học giáo, đều ở hướng giáo sư từ hỏi thăm viên bảo, muốn đem nàng mang đi phỏng vấn đâu. ngụy Hồng Lan không biết chữ, đương nhiên liền không có xem qua cái gì báo chí, đồng dạng cũng liền không biết này đó tin tức Nàng còn tưởng rằng thượng một lần chu đội trưởng khen thưởng cấp hà gia tam túi lương thực, còn có trong huyện mặt kia một cờ xí, bất quá đều là đi rồi cất chó vận mà thôi. Nàng con ở ghen ghét đâu, cảm giác hà ra không nên được đến này đó ngợi khen. ai biết cư nhiên sẽ là bởi vì chuyện lớn như vậy vẫn là có nội tình chẳng lẽ viên bảo thật như vậy lợi hại còn có thể bị bên ngoài đại nhân vật nhìn trúng. ngụy hồng lăn ốc viên bảo cũng ốc kỳ thật nàng cũng không biết những việc này a nàng vẻ mặt mê mang nhìn dương lão sư liếc mắt một cái dương lão sư lại hồi bào lấy một cái kiên định ánh mắt ngược lại là thu Nguyệt kiên định đứng ra lời lẽ chính đáng nói thử. dương lão sư ngươi cùng cái này kiến thức thiện cận nữ nhân nói này đó làm gì Nếu không phải ta mãi luyến tiếp viên bảo đi quá xa, viên bảo khẳng định liền không ở nơi này đọc sách. Nàng còn ghét bỏ viên bảo dạy hư người khác đâu. Người khác cầu đều cầu không được đệ tử tốt, nàng lại muốn đuổi đi, nàng là chúng ta đại bình thôn tội nhân. Lời thề son sắt sắt có chuyện lạ. Viên bảo càng ngây người. Nàng quả thực muốn hoài nghi, ở nàng không biết thời điểm, bà ngoại có phải hay không tiếp kiến quá cái gì thần bí đại nhân vật, âm thầm gõ định rồi cái gì. Chính là viên bảo hỏi một chút hệ thống rốt cuộc bà ngoại có hay không tiếp xúc quá cái gì ngoại lai người, hệ thống lại nói không có. Vì thế viên bảo thực mau liền gõ định, thu nguyệt chỉ là có cột liền bò, theo dương lão sư nói nói hiệu nói vượt đâu. Lời này vừa ra tới, ngay cả hiệu trưởng nhìn viên bảo ánh mắt đều thay đổi. Hắn có chút nói lắp giống dương lão sư chứng thực, phía trước giáo sư từ tiếp thu phỏng vấn thời điểm, nhắc tới cái kia nữ hoa hoa, chính là viên bảo sao. Dương lão sư trịnh trọng gật gật đầu, chính là nàng. Hiệu trưởng nháy mắt kích động. Cái kia đưa tin hắn cũng xem qua, cảm thấy một đoạn này trải qua, có thể là giáo sư tử vì lệ thiên hạ, tùy ý bịa chuyện ra tới. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên thật sự phát sinh. Hơn nữa nhân vật chính vẫn là chính mình trường học học sinh. Còn có cái gì so chuyện này càng thêm lệnh người kích động đâu. Vậy xem đồng học quần chúng, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng đều không hiểu ra sao. Ngay sau đó sở hữu nhìn về phía viên bảo ánh mắt đều sáng lấp lánh. so xem lão sư ánh mắt còn muốn sùng bái, viên bảo thường xuyên cùng dương lão sư lui tới, rất nhiều chuyện đều sẽ cùng dương lão sư để miệng. Dương lão sư lại không phải cái ngốc tử, lại liên hệ đến trước một thời gian trong huyện mặt ngợi khen, nơi nào còn có cái gì không rõ. hắn cho rằng viên bảo là không nghĩ chưa dương, hơn nữa giáo sư tử ở phỏng văn trung vẫn luôn nói đối phương rất điệu thấp là người, không hy vọng tiếp thu thế nhân chú ý, cho nên liền ấn chưa nói. Ngụy Hồng Lan chân tay luôn cũng đứng ở tại chỗ. Trực tiếp cảm nhận được dừng ở trên người nàng ánh mắt biến hóa, hơn nữa thu nguyệt đỉnh đầu đại bình thôn tội nhân mũ khấu hạ tới, cho dù có lại sung túc lý do cũng nhịn không được khí hư. Nàng thở hổn hển khẩu khí, lấy lại bình tĩnh lúc sau, còn ở dãy ruột. Kia, kia. Liên tính nàng thật như vậy lợi hại, cũng không thể chứng minh, nàng không có trộm nhà ta hải tử tiền. Một câu, làm trường hợp thuận thời gian an tĩnh lại. Hiệu trường ho nhẹ một tiếng, phi thường không tán đồng nói. Ta kiến nghị ngươi vẫn là về nhà hỏi trước vừa hỏi ngươi hài tử. Chuyện này khả năng có cái gì hiểu lầm. Các ngươi không thể thiên vị nàng A. Ngụy Hồng Lan không phục, còn muốn vì chính mình tìm về một chút mặt mũi. Hôm nay chuyện này thọc lớn như vậy, nếu là không thể chứng thực là viên bảo trộm, nàng về sau cũng chưa mặt gặp người. Đại bình thôn một người một ngụm nước bọt đều có thể chết đuối nàng. Rốt cuộc từng nhà hài tử đều tại đây đi học đâu. Đại gia không có việc gì cũng sẽ không tưởng đắc tội hiệu trưởng cùng trường học A. Ngụy Hồng Lan khẽ cắn môi, hạ quyết tâm nhất định phải đem này nổi nấu khấu đến viên bảo trên người đi. Đúng lúc này, một đạo lười biếng thanh âm cắm vào tới, ngươi tiền ở ta này đâu, không phải nàng trộm. Chương 53-53 Ở đây mọi người đều là sừng sốt, theo tiếng nhìn lại, liền thấy tiêu hồi bỏ lên trên trường học tường vây ngồi ở phía trên. Một chân cúc khởi, một chân rũ xuống, phi thường tiêu ngạo tư thái. Vừa thấy tiêu hồi, Ngụy Hồng Lan dẫn đầu thay đổi mặt, tiêu lên trói thai, hắn như thế nào lại ở chỗ này. Dương lão sư nhìn hiệu trưởng liếc mắt một cái, tuy rằng cũng rất muốn đi lên đem cái này công nhiên vi phạm lệnh cấm trái với nội quy trường học bò tường vây tiểu tử thúi bái xuống dưới đất ngông, nhưng vẫn là giả vờ chấn định nói, hắn trải qua cho phép là có thể tới trường học bằng thính. Này, này Ngụy Hồng Lan càng thêm xem tiêu hồi không vừa mắt, nàng cả giận nói, như thế nào có thể làm loại người này xuất hiện ở chỗ này. Này không phải một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo sao. Dương lão sư không nín được, cũng cả giận nói, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Ai là cất chuột? Ngươi không có tới thời điểm, nơi này hảo hảo, ai cũng không có loạn. Ngươi gần nhất, lung tung dối loạn sự tình tất cả đều có, ai mới là cất chuột ngươi trong lòng không số sao? Ta ta ngụy hồng lan bị dối cái đỏ thấm mặt, khó thở, trong lòng đã khinh thường tiêu hồi loại này thành phần không tốt hài tử, lại sợ hài hắn sẽ dạy hư nhà mình hài tử, nhà mình cũng sẽ đi theo xui xẻo. Thành phần loại đồ vật này, giống như là vi rút giống nhau, ai dính ai xui xẻo. Thế hệ trước đôi những việc này càng thêm giữ kín như bưng, dẫn tới hiện tại Đại Bình Thôn cũng đối tiêu nhà bọn họ xa lánh mà lợi hại. Dương Lão Sư, hắn bàng tính sự tình, ta trước mặc kệ. Ngụy Hồng Lan rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đoạt nói, hắn bản thân nói, trên tay hắn lấy chính là tiền của ta. Này bút chướng như thế nào tính? Mọi người lực chú ý một lần nữa trở lại kêu biến mất luyện tập sách phí thượng. Dương Lão Sư nhấp nhấp môi, không nói một lời nhìn tiêu hồi. Tiêu hồi từ đầu tường nhảy xuống. ổn định vững chắc đứng trên mặt đất kia khi thế nhìn là cái tiểu hải tử lại mạc danh có thể chấn được bãi dương lão sư trong lòng một an trấn định nói nói không chừng có hiểu lầm không có hiểu lầm tiêu hồi đi đến trung gian tới đối với dương lão sư trấn an cười một chút sau đó quay đầu đi đối ngụy hồng lan nói ngươi tiền phía trên có phải hay không có một đạo dấu vết là không cẩn thận dùng nét bút đi lên đúng đúng đúng ngụy hồng lan kích động đến hốc mắt đều đỏ hận không thể xông lên đi đem trộm nàng tiền tiêu hồi cấp đại tá táng khối hiện tại cái gì thành phần không thành phần, ngụy hồng lan không sợ cũng không để bụng nàng xem tiêu hồi trong tay tiền giấy dỗi tay liền phải cất về nhưng ai biết tiêu hồi linh hoạt thật sự phảng phất trước tiên dự chi dường như sau này thối lui làm ngụy hồng lan phát lại đây tay rơi xuống không chỗ còn kém điểm một cái lảo đảo quăng ngã ngụy hồng lan tức giận mắng tiểu tử hôm nay nhiều người như vậy nhìn ngươi cư nhiên còn không đổi tiền ngươi nếu là không còn tiền Ta liền bẩm báo Chu đội trưởng chỗ đó đi. Về sau đem ngươi đưa tới lao động cải tạo sở, làm tiểu tử ngươi trường điểm giáo huấn. Cư nhiên trộm tiền, ngươi tin hay không ta đánh chết ngươi. Tiêu hồi nghe xong, không chỉ có không có đem tiền còn cho nàng, ngược lại là nhét vào trong túi, đúng lý hợp tính nói, phía trước này tiền là của ngươi, nhưng hiện tại là của ta. Bởi vì ngươi hai cái nhi tử dùng giao luyện tập sách tiền tới cùng ta đổi bánh quy kẹo. Đồ vật bọn họ ăn xong rồi, như thế nào có thể đem tiền còn trở về? Khi ta ngốc từ sao? Ngụy Hồng Lan đần ra. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, kia một bộ tranh chua sắc mặt liền như vậy cứng đờ, biểu tình dị thường buồn cười. Chuyện này không có khả năng. Tiêu hồi cười nhạt, có cái gì không có khả năng? Ta đã thấy không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Dùng tiền thay đổi đồ vật tan xong còn muốn ta đem tiền còn trở về, mặt đâu? Hiệu trường ho nhẹ một tiếng, đứng ra, chủ trì công đạo. Hắn thật sự nhìn không được. Ngụy Hồng Lan nữ nhân này, Chính là cái vô lễ người đàn bà đánh đá. Nhân chứng vật chứng đều ở, cư nhiên còn tưởng càng quái. Được rồi. Vị này ra trưởng ngươi nếu là còn không hài lòng, về sau cũng đừng làm ngươi hải tử lại đến trường học. Chúng ta giáo không được loại này không nói đạo lý hải tử, đồng dạng cũng không có thời gian ứng phó vô cớ gây rối ra trưởng Hiệu trường hiện tại chỉ nghĩ giữ chặt viên bảo, hai người đơn độc hảo hảo nói chuyện, thời gian đều bị Ngụy Hồng Lan càng quấy cấp lãng phí, hắn trong lòng suốt ruột ta Ngụy Hồng Lan một khuôn mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng luôn uống, cái chán đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây là không thu nàng tôn long tôn hổ đọc sách sao? Này như thế nào thành A? Nơi này nếu là không thu, phải đi chân trên, đi huyện thành đọc sách. Nơi đó học phí càng quý, cũng xa hơn. Không có phương pháp, nàng cũng đưa không đi vào A. Ngụy Hồng Lan nghĩ mà sợ, nói lắp nói, giáo, hiệu trưởng. Không thể nghe hắn nói gì chính là gì. Nếu là hắn nói dối đâu. Hiệu trưởng mắt lạnh xem nàng, hắn giải không nói dối trước không nói, ngươi càn quấy nhưng thật ra rất lợi hại. Ngụy Hồng Lan lau một phen mồ hôi lạnh, nắm nhà mình hài tử đi ra, cuối cùng rẽ rủa một phen, thấp giọng giận dữ hỏi, "Ngại danh, các ngươi có phải hay không dùng tiền cùng hắn đổi ăn?" Tôn Long cắn răng, "Không có." Hắn ở nói dối. Ta Nhi tử nói không có. Ngụy Hồng Lan một lần nữa tìm về tự tin, vui vẻ nói, "Hiệu trưởng, càn quấy người cũng không phải là chúng ta a, là hắn." Ngươi đến cho ta chủ trì công đạo. Hiệu trưởng còn chưa nói lời nói, tiêu hồi liền trước cười. Hắn sờ sờ cằm, đôi mắt trước sau đều là không chút để ý, ý cười, tựa hồ không có đem trận này cho khôi hài để ở trong lòng. Tiêu hồi nói, các ngươi hiện tại sờ sờ chính mình bụng nhỏ, có phải hay không cảm thấy có điểm đau? Nói thật cho các ngươi biết, ta đã sớm xem các ngươi không vừa mắt. Ta ở đường thượng hạ độc, các ngươi hai cái tiếp tục nói dối, không đi bệnh viện rửa ruột liền phải độc phát thân vong, chờ chết đi. Tôn Long Tôn Hổ vừa nghe, hai người đều ngây dại. Bọn họ theo bản năng sờ sờ bụng, ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì. Nhưng vướt vướt, giống như còn thật lấy ra một chút cảm giác đau đớn tới. Chẳng lẽ bọn họ thật sự trúng độc? Muốn chết? Huynh đệ hai cái sắc mặt đại biến, hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng hòa khóc lớn lên. Ngụy Hồng Lan đắc y rào rạt thần sắc cứng đờ. Tôn Hổ càng là trực tiếp ngồi xổm xuống ôm bụng thống khổ. Xong rồi. Ca, ta ăn so ngươi nhiều. ta có thể hay không hiện tại sẽ chết tôn long cũng khóc ta cũng muốn đã chết ta cũng muốn đã chết hai cái nhi tử khóc thành lệ nhân vẫn là như vậy sợ hai bộ dáng ngụy hồng lan hồn đều bay nàng hoang mang rối loạn ôm lấy hai cái nhi tử sợ tới mức cũng khóc ra tới hỏi chỗ nào đau rốt cuộc chỗ nào đau tôn long tôn hổ đã sớm hoảng đến không được nơi nào còn có thể tự hỏi chỉ là khóc liên tiếp nói muốn chết ngụy hồng lan quay đầu lại đi hung tợn nhìn chằm chằm tiêu hồi nào lên tới liền muốn đánh hắn nhưng tiêu hồi lại cấp tránh đi người rốt cuộc cho ta nhi tử ăn cái gì nhanh lên làm cho bọn họ khôi phục lại ngụy hồng lan hoang mang lo sợ tưởng tượng đến hai cái nhi tử sẽ chết hoảng đến quất thẳng tới khí lạnh đầu góc không thật sự nhoáng lên đầu trước mắt từng đợt biến thành màu đen tiêu hồi cười như không cười liếc nhìn nàng một cái đông nhiên nói không phải nói không có cùng ta đổi đồ vật ăn sao như thế nào bụng sẽ đau đúng vậy tôn long vừa rồi còn nói không đổi đồ vật ăn Như thế nào đảo mắt bụng liền đau. Đây là nói dối đi. Nháy mắt tất cả mọi người minh bạch. Ngụy Hồng Lan cũng minh bạch. Nàng là trước hết hiểu được, biết chúng bây dập, liền như vậy cương vẫn không lúc ních. Trong lòng lại lo lắng hài tử, lại hận tiêu hồi cho nàng hạ bộ, trong lúc nhất thời các loại ý niệm đan xen, cơ hồ mau ngất đi rồi. Tôn Hồ sợ đến run rẩy lên, khóc lóc kể lể nói, "Nương, vừa rồi chúng ta nói dối, chúng ta không có giao luyện tập sách tiền, chúng ta cầm đi cùng hắn đổi ăn." Mau cứu cứu chúng ta đi. Ta mau không được. Đám người nháy mắt ồ lên. Tôn hổ kia lớn giọng giống ra tới, tất cả mọi người nghe thấy, tức khắc khe khẽ nói nhỏ. Hà Hưng quốc chính là an Ngụy hồng lan một cái chân, mang thủ đâu? lập tức cả giận nói, tôn long tôn hổ, các ngươi thật quá đáng. Các ngươi không giao tiền cũng không thành thật nói, liên lụy dương láo sư. Cư nhiên còn vu hám ta biểu mội trọng tiền. Các ngươi như vậy hư, đại gia về sau đừng theo chân bọn họ chơi, bọn họ là hư hải tử. chính là a tiểu hai tử cảm xúc tới thực mau vốn dĩ thấy ngụy hồng lan một bộ có lý vô lý trước đem người mang cái máu chó phun đầu bộ dáng đem người đều dọa mới không dám nói lời nào hiện tại đã biết tiền căn hậu quả nháy mắt liền tạc trường học nơi này là bọn họ địa bàn a còn có bọn họ yêu nhất dương lão sư cũng bị mắng nữ nhân này quá xấu rồi tôn long tôn hổ cũng không phải hảo hài tử nháy mắt tất cả mọi người đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng muốn đem ngụy hồng lan cấp đuổi ra đi hiệu trưởng sạch sẽ làm cái này bác gái đi thôi chúng ta còn muốn đi học đâu nàng chậm trễ chúng ta học tập tri thức lãng phí thời gian nàng có phải hay không muốn ngồi lão sư ta không muốn cùng tôn long tôn hổ ngồi một khối chúng ta hạ tiết khóa đổi trâu ngồi đi dương lão sư dương lão sư về sau đừng cho tôn long tôn hổ mua luyện tập sách dù sao bọn họ nương như vậy không nói đạo lý chúng ta liền không cần phải xen vào bọn họ mọi người mồm năm miệng 10, tất cả tại vô tình thảo phạt ngụy hồng lan cùng tôn long tôn hổ ở bọn họ xem ra người này đột nhiên xuất hiện lại đại não một hồi sự tình chứng minh tất cả đều là bọn họ người một nhà ở nói dối khi dễ viên bảo bôi nhỏ dương lão sư tôn long còn nói dối đều không phải người tốt mọi người toàn bộ đều phản chiến dương lão sư nhân duyên hảo bọn nhỏ đều thích hắn không ra một lát đã bị bọn nhỏ vây quanh không thể phân thân tới hiệu trường đành phải đứng ra thế hắn nói chuyện tôn long tôn hổ các ngươi đều biết sai rồi sao ngụy hồng lan trong lòng một đột một đột nhảy hối hận khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt trong lòng hận chết tiêu hồi nàng gì cũng mặc kệ chỉ nói hiệu trưởng trước cứu cứu nhà ta hải tử đi không thể làm nhà ta hải tử liền như vậy đã chết một nhà ba người quỷ khóc sói gào tiêu hồi cười nhạt cứu không được chờ chết đi ngươi ngươi ta và ngươi liều mạng ngụy hồng lan trong lòng tràn ngập oán hận đứng lên liền muốn đánh tiêu hồi bất quá không đợi tiêu hồi đánh trả hiệu trưởng liền không thể nhịn được nữa đem ngụy hồng lan đẩy ra rốt cuộc là cái đại nam nhân sức lực, Ngụy Hồng Lan bị đẩy trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn là cái giết người phạm a? Hắn muốn giết ta nhi tử? Ngụy Hồng Lan gào giống. Hiệu trưởng trong lòng tràn ngập đối nàng khinh thường, trong lòng khinh thường lúc này cũng là rõ ràng bại ở trên mặt. Hắn khinh thường cười một chút, sau đó hỏi Tiêu Hồi, ngươi thật cho bọn hắn hạ độc sao? Mới bao lớn một cái hài tử, độc dược muốn thượng chỗ nào lộng, đều là cái vấn đề. Hiệu trưởng căn bản không tin Tiêu Hồi thật cấp tôn long tôn hổ hạ độc. Tiêu hồi liếc hắn một cái, không, không có tiền mua thuốc. Hiệu trưởng một nghẹn, sau đó sờ sờ hắn đầu. Phía trước Dương Lão Sư liền cùng hắn nói qua, tiêu hồi là cái thông minh, nhưng không nghĩ tới thông minh đến nước này. Còn tuổi nhỏ, liền biết muốn trá người. Bất quá, trá đến hảo A. Ngụy Hồng Lan còn ở khóc, chờ hiệu trưởng cho nàng chủ trì công đạo, lại không nghĩ rằng, chờ tới chỉ là hiệu trưởng một chậu nước lạnh. Hắn nói, từ ngày mai khởi, Tôn Long Tôn hổ chức không cần tới trường học đi học. Chúng ta dạy học, có thể giáo đầu góc không tốt bổn hài tử, lại giáo không được tâm nhãn hư hài tử. Trường học học sinh, đều là quê nhà hương thân hài tử, phàm là cái nào xảy ra vấn đề, ta một cái cũng công đạo không được a? Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngụy Hồng Lan Đại não trống rỗng, choáng váng. Tôn Long Tôn Hổ về trước gia tư quá, chờ bọn họ nhận thức đến chính mình sai lầm sau, lại tiếp tục hồi trường học. Chúng ta tuyệt đối không luông chiều loại này tính chất ác liệt hành vi. con tuổi nhỏ học được vũ hãm người khác còn chết cũng không hối cải. Như vậy có tiền đồ hài tử, dù sao ta cùng Dương lão sư đều giáo không được. Những lời này nhưng nói được quá nặng. Ngụy Hồng lan mặt læu nước mắt, cơ hồ phải quỳ xuống tới cầu xin. Nàng chỉ là đi lên cái chính mình tìm công đạo mà thôi, như thế nào liền đem sự tình biến thành cái dạng này đâu? Nếu là về nhà đi, đương gia biết sau, khẳng định không tha cho nàng. Nếu bởi vì hôm nay em nàng hành vi, dẫn tới tôn long tôn hổ về sau đều không có học thượng. kia nàng không phải tội nhân. Này không thể thành A. Ngụy Hồng Lan khóc đến càng hùng, nàng vừa kinh vừa sợ, lắp bắp nói, giáo, hiệu trưởng. Hai tử có cái gì sai, ngươi. Hai tử là có sai, nhưng là lớn nhất sai chính là ngươi cái này đương đương. Hiệu trưởng thật sự nhịn không nổi, trực tiếp sẽ rách ra mặt mắng, có ngươi như vậy cái nương, ai còn dám thu bọn họ dạy bọn họ. Lan trở về ra đi chính mình giáo đi. Chúng ta vô pháp ứng phó ngươi, đương nhiên giáo không được ngươi nhi tử. Chúng ta sợ A. Lời này vừa ra, ngụy Hồng Lan mặt cũng không nhịn được. Nàng là sợ hãi nhi tử không học thượng, nhưng là cũng không thể làm người như vậy chèn F.A. Nàng chỗ đó làm sai. Sợ hãi cũng chỉ là sợ hài tử không thư độc, cũng không phải là nói nàng cảm thấy chính mình làm sai A. ngụy Hồng Lan nháy mắt không khóc, rứt khoát cũng mắng, ngươi làm tán thành đến bằng lương tâm A. Ta làm sai chỗ nào? Nay tiền vốn dĩ chính là không thấy, ta tới tìm làm sao vậy? hơn nữa tiêu hồi cái kia tiểu vương bắt về con hạ độc hại ta nhi tử các ngươi cư nhiên thấy chết mà không cứu ngươi chờ xem chờ ta đi cáo các ngươi một đám người toàn xong đời hiệu trưởng tức giận đến không nhẹ giảng đạo lý ngụy hồng lan khẳng định giảng bất quá hắn nhưng là nếu bàn về cãi nhau hắn khẳng định xảo bất quá ngụy hồng lan tiêu hồi lúc này khinh phiêu phiêu nói ta lừa ngươi à ngươi cư nhiên còn không có nhìn ra tới sao ta không hạ độc ta nếu là hạ độc kia khẳng định là kiến huyết phong hầu độc Nơi nào cho các ngươi lại nha lại nhải như vậy xảo? Tôn Long Tôn Hổ lúc này còn ở khóc thét đâu. Nghe thấy lời này, nháy mắt khóc đến càng mãnh liệt. Ngụy Hồng Lan tức giận đến hử thở dốc, liền phải xông lên đánh Tiêu Hồi, nhưng dưới chân không thấy rõ, bị Tiêu Hồi vướng ngã, lập tức quăng ngã cái cổ gầm phân. Cầm lập tức hái, thấy huyết. Ngụy Hồng Lan đau đến ngũ quan vật mèo. Tiểu tử thúi ngươi tìm chết. đủ rồi. Hiệu trưởng nhịn không nổi này người đàn bà đánh đá, thanh một khuôn mặt, lấy quá một cây thước dạy học. Chỉ vào mắng, người rốt cuộc có đi hay không? Không đi ta tìm hương thân tới đuổi đi ngươi đi. Ngươi bằng gì dính ta đi? Ngụy Hồng Lan đơn giản không nói đạo lý. Dù sao cũng không thể tệ hơn, còn không bằng chết an vạ không đi, chỉ cần hài tử không trở về nhà, đương ra liền không biết hôm nay phát sinh sự tình, liền quái không đến trên người nàng đi. Ngụy Hồng Lan nói, chúng ta hy dạy học phí, ngươi bằng gì muốn đuổi đi chúng ta đi? Ngươi nếu là dám đuổi đi, ta khiến cho người tới tạp ngươi trường học. Ngươi một cái phá trường học còn giảng không nói quy củ, dạy tiền phải tới đi học, đây là quy củ. Ngụy Hồng Lan ỉ vào chính là cái này. Dù sao nàng là giao tiền, học phí như vậy quý đâu? Hiệu trưởng nếu là dám không cho bọn họ thượng cái này học, nàng đến lột hiệu trưởng ra. Những người khác đã biết, thật sợ về sau cũng sẽ không đưa Hải Tử tới. Hiệu trưởng tức giận đến hự thở dốc, hắn hắc mặt, cư nhiên sẽ văn phòng đem tiền lấy tới, hung tợn nói, lấy thượng ngươi tiền dơ bẩn chạy nhanh đâu ra hồi chỗ nào đi. này hai cái học sinh tà không dạy ngụy hồng lan ngây ra một lúc sau đó chạy nhanh đếm tiền thật đúng là một phân không kém nàng trong tay cầm tiền trong lòng liền mỹ tư tư lại đại lửa giận cùng oán khí đều bị tiền cấp tách ra nay tiền là mất mà tìm lại a ngụy hồng lan cảm giác chính mình nhặt cái đại tiện nghi liền tính hiện tại bị khuyên lui nhưng là nhà nàng tôn long tôn hổ cũng thượng lâu như vậy khóa còn nguyện ý đem học phí lui về tới cái này tiện nghi xem như nàng chiếm đi ngụy hồng lan cũng không khóc Trong tay gắt gao nắm chặt tiền, liền sợ hiệu trưởng đổi ý bắt được tiền sau, nàng lập tức biến sắc mặt, phi, bất quá một cái gà rừng trường học, liền này vùng núi hẻo lánh, thật đúng là cho rằng chính mình rất cao thượng đâu, cho ngươi lông gà còn đương lệnh tiễn. Này học phí là ngươi trả lại cho ta, nhiều người như vậy đều xem, về sau nhưng không cho tìm ta phải về tới. Hiệu trưởng tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, thật hận không thể xé lạ nữ nhân này sắc mặt. Thật là quá không biết xấu hổ. Đi đi đi, chạy nhanh đi. tuy rằng thực xin lỗi hải tử nhưng là hắn nói chính là thiệt tình lời nói có cái như vậy nương càng quay không nói lý ai dám giáo hiệu trưởng cả giận nói chạy nhanh mang ngươi hải tử đi đừng làm cho một mẫu cất chuột hỏng rồi một nồi cháo hảo sao phía trước ngụy hồng lan trong miệng phun phân nói toàn làm hiệu trưởng còn nguyên còn đã trở lại ngụy hồng lan nhìn hai đứa nhỏ liếc mắt một cái tức giận đến thiếu chút nữa liền phải cùng hắn đánh lộn bất quá hiện tại vẫn là tiền tương đối quan trọng nàng sợ hiệu trưởng đổi ý lại đem học phí thu hồi đi, liền bay nhanh mang theo tôn long tôn hổ lưu. Chẳng qua vừa đi một bên mắng, trên đường gặp được cùng thôn người, đều tò mò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Ngụy Hồng Lan không dám nói, chỉ hàm hồ nói hiệu trưởng cùng dương lão sư nói bậy, sau đó về nhà đi. Bên kia trong trường học ở hiệu trưởng cùng dương lão sư trấn an dưới, bọn học sinh thực mau chấn định xuống dưới, một lần nữa đi học. Học sinh vừa đi. Sân thể dục thượng nháy mắt chỉ còn lại có tiêu hồi một người lẻ loi đứng ở chỗ đó. Viên bảo xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn có điểm đáng thương, cùng dương Lão sư nói câu cái gì, sau đó liền chạy ra tới. Nàng chấp trước mắt, nhìn tiêu hồi, sau đó hỏi, ngươi như thế nào đống nhiên tới rồi. Đi ngang qua. Tiêu hồi túi đầu, tùy tay đùa nghịch trong tay tiền giấy, sau đó ném cho viên bảo, cầm đi chơi đi. Là một cái loại nhỏ máy bay giấy, tiểu xảo mà lại tinh xảo. Viên bảo kinh ngạc cảm thán loa một tiếng, sau đó lại ném trở về, này tiền lần dơ, ta không cần. Tiêu hồi cười một chút, sau đó đối với máy bay giấy thổi khẩu khí, ta đã tinh lọc qua. Sau đó viên bảo vui dạo rực liền cầm đi. Cái này máy bay giấy được pháp, nàng trước nay chưa thấy qua đâu, trong chốc lát mở ra học học. Tiêu hồi nghĩ nghĩ, cũng tự cố dọn một phen ghế dựa, đi vào phòng học cửa ngồi. Viên bảo ngây ra một lúc, ngươi muốn tới nghe giảng bài. Này vẫn là lần đầu thấy đâu. không thể sao tiêu hồi nghiêm trang ta đi ngang qua thuận tiện tới ngay khóa hắn kỳ thật thật đúng là không phải đi ngang qua hắn là cố ý tới chờ tiểu cô nương tan học gần nhất giáo sư đồng nghiên cứu đầu để lại đột nhiên từ thực vật nhảy lên đến động vật hắn tưởng nghiên cứu chim bay loại động vật đối với như thế nào trào điểu tiêu hồi không phải rất có kinh nghiệm tính toán cùng tiểu cô nương thương lượng thương lượng liền cố ý thượng nơi này chờ nàng đâu không nghĩ tới vừa lúc gặp chuyện này a dám khi dễ hắn tiểu đồng bọn chán sống. Tiêu hồi nói cái gì, viên bảo liền tin cái gì. Nàng vẻ mặt vui mừng nói, hảo hài tử nên hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, ngươi về sau mỗi ngày tới. Ta mỗi ngày tới, ta. Như vậy là có thể mỗi ngày đều giúp ta đánh người xấu. Tiêu hồi dư lại nói toàn nuốt trở về, cười khẽ một chút, thở dài nói, kia người xấu cũng thật nhiều a, Là nha, bất quá ngươi giống vừa rồi như vậy, ta sẽ không sợ lạc. Ngươi lại không đi vào đi học, dương lão sư làm ngươi chạm góc tường. Tiêu hồi chừng nàng. Viên bảo không nói, chạy đi vào bò lên trên ghế dựa, an an tĩnh tĩnh nghe giảng bài. Tiêu hồi trung quy không thể ở chỗ này bồi nàng cả ngày, thấy đãi ban ngày không ai tới tìm cha, hắn liền lại đi rồi. Viên bảo trạng vạng tan học thời điểm, không có chờ đến tiêu hồi, không khỏi có điểm mất mát. Nàng con tưởng rằng, hôm nay có thể cùng hắn cùng nhau tan học về nhà đâu. Bất quá có thu nguyệt tỷ tỉ, tỉ cùng Hương Quốc ca ca cũng đúng. Viên bảo nháy mắt lại vui vẻ. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hà Hương Quốc, Quan tâm hỏi, biểu ca, ngươi bị đá một chân, có đau hay không a Nếu là đau, chúng ta liền đi tìm chu bá bá sát điểm dược. Không đau không đau, ta cố ý khóc. Hà Hưng Quốc đúng lý hợp tình nói, ngay nói, nói, cùng người cãi nhau thời điểm, ngươi càng khóc càng có lý, người khác mới có thể đồng tình ngươi liệt. Bằng không ta nam tử hán đại trợ phu, sao có thể làm nàng đá một chân liền khóc thành như vậy? Đều là ngay giáo. Hà Hưng Quốc tự hào, hắn cảm thấy sống học sống dùng phi thường lợi hại. Nề hà lại bị Thu Nguyệt bắt một chậu nước lạnh Thu Nguyệt mặt lạnh nói Khác không học ngươi học cái này Ngại nếu là ở Khẳng định một cái tắt liền hồ lên rồi Ta còn là tiểu hài tử a, Ta đánh không lại sao Thiết Hà Hưng Quốc một chút cũng không có bị đả kích đến Hắn lại mắt trông mong nhìn về phía viên bảo Hỏi Biểu muội, Ngươi phía trước nói Phải cho ta đường ăn Hiện tại hắn còn nhớ đâu Hà Hưng Quốc biết viên bảo có một loại đường So với hắn sở hữu ăn qua đường đều ăn ngon Mỗi lần vì ăn thượng này đường, hắn đều đến dùng ra cả người thủ đoạn hống tiểu biểu nội mới được. Hiện tại ai một chân liền có ăn, hà Hưng quốc vui vẻ. Viên bảo một người phân bọn họ một viên đường, sau đó dặn dò nói, về nhà liền không cần cùng bà ngoại nói đi, sự tình đã giải quyết lạc. Bắt được đường hai cái tiểu hài tử liên tiếp gật đầu. Bọn họ mới mặc kệ đâu. Tôn Long Tôn Hổ đã bị khuyên lui, về sau Ngụy Hồng Lan sẽ không lại đến nháo sự. Đây là đại nhân sự tình, tiểu hài tử tuy rằng thực tức giận, nhưng là muốn đánh nhau cũng xử không thượng sức lực, muốn cãi nhau lão sư lại không cho phép, quá khó khăn. Nhưng chuyện này, đã sớm truyền khai. Viên bảo bọn họ về nhà không nói, khắc tiểu hài tử cũng sẽ theo chân bọn họ cha mẹ nói, cho nên Trần bà tử một ra cửa tán gấu, lại bắt quái vài tiếng, sẽ biết. Sau khi trở về, Trần bà tử thẳng hỏi ba cái tiểu hài tử có hay không sự, biết được không có việc gì, mới yên lòng. Viên bảo nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, bà ngoại, lúc này đây. là tiêu hồi bang ta đâu về sau ta có thể hay không tìm hắn chơi chân bà tử trầm ngâm, sau đó cười trấn ăn nàng chuyện này bà ngoại sẽ cảm ơn hắn là cái hảo hài tử bà ngoại trong lòng minh bạch sẽ không nhận không hắn chỗ tốt nói xong lại lập tức biến sắc mặt nháy mắt nổi giận đùng đùng còn tiếp đón điền lệ cùng chu vĩnh quyên lão đại gia lão tam gia cùng ta đi ra cửa nay bùi lời một ngày không thu thập thật đúng là khi ta già không ai dám vu hãm nhà ta hải tử là ta ca. ai cho nàng lá gan còn dám đá người ta đánh gãy nàng chân chó nói xong đầu tàu gương mẫu thúng lên cái chổi liền đi chú vĩnh quyên đuổi kịp quay đầu lại cùng điền lệ nói đại tẩu ngươi trước nấu cơm đi chúng ta hai cái liền thành phân công minh xác điền lệ gật gật đầu liền không đi mẹ chồng nàng dâu hai người nổi giận đùng đùng đi ra cửa muốn tìm ngụy hồng lan tính sổ nhưng là vừa đến tôn ra cửa còn không có đi vào liền thấy tôn ra bên ngoài vây quanh một đám xem náo nhiệt Mà tôn ra bên trong, chính chuyện tới ngụy Hồng Lan khóc tiếng la cùng với tôn tiểu hầu tức giận mắng thanh. chương 54-54, tôn tiểu hầu sắp tức giận đến nổ tung. Hắn hôm nay một chút mà trở về, liền nghe thấy được nhà mình bà Nương chạy đến trường học đi tìm tra sự tình. Mẫu chút là, nhà mình hai cái tiểu hài tử đều bị khuyên lui, ngụy Hồng Lan cư nhiên còn hỉ khí dương dương lấy ra học phí tới cùng hắn khoe ra, nói chiếm tiện nghi. Đương tôn tiểu hầu nghe thấy cái này sự tình thời điểm. tức giận đến thiếu chút nữa tạm khai nàng đầu gáo, xem bên trong tắc có phải hay không đông. Này đều khi nào, nàng cư nhiên còn tính toán chi ly về điểm này học phí. Nếu là hai cái tiểu hải tử bị khuyên lui, về sau đi học nhưng làm sao? Tôn tiểu hầu chưa từng có sinh quá lớn như vậy khí, giống lên hai tiếng, đem ngụy Hồng Lan mắng một hồi. ngụy Hồng Lan còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, đỉnh vài câu miệng, hai vợ chồng người mâu thuẫn cũng liền càng sâu. Sau đó liền bắt đầu xào lên, mặt sau còn động thủ đánh nhau. Một tá khởi ra tới, ngụy Hồng Lan vậy hoàn toàn không phải tôn tiểu hầu đối thủ, bất quá vài cái, liền ai ai xin tha, trong lòng sợ không được. Vợ chồng hai người rất ít ồn ào đến lớn như vậy, trong nhà hai cái lao nhân đều chạy ra khuyên can. Nhưng là hai người ồn ào đến nổi nóng, động khởi tay tới, đó là lục thân không nhận. Không bao lâu công phu, liền đem hàng xóm đều hấp dẫn lại đây xem náo nhiệt. Chân ba tử đứng ở nhất bên ngoài nghe xong trong chốc lát, sau đó lạnh lùng cười, nên chưa nói cái gì. mang theo Chu Vĩnh Quyên về nhà đi. Ngụy Hồng Lan làm cái này chuyện ngu xuẩn làm người mở rộng tầm mắt, tuy rằng Trần Bà Tử trong lòng còn có khí, nhưng là tính sổ cũng đến xếp hàng. Hiện tại Ngụy Hồng Lan có nàng nam nhân thu thập, Trần Bà Tử một chốc cắm không thượng thủ, không khỏi cảm thấy có điểm đáng tiếc, bất quá trong lòng cũng cảm thấy thông khoái. Ngày hôm sau là cuối tuần, Viên Bảo sớm lên, thu thập hảo tự mình tiểu cặp sách liền phải ra cửa. Cung Ba Tử thấy, vội hỏi, ngươi lại đi làm gì? Viên Bảo trột dạ rời mắt. quyết định vẫn là không nói dối. Nàng nhỏ giọng nói, ta, ta đi tìm tiêu hồi. Trần bà tử nghe thấy tên này, trầm mặt một chút, sau đó muốn viên bảo chờ nàng. Không trong chốc lát, trần bà tử lấy ra hai cái trứng gà tới đưa cho viên bảo, cho nhân ra mang qua đi. Coi như là ngày hôm qua tạ lễ. Viên bảo vui mừng cầm trứng gà liền đi ra cửa. Tiêu hồi sớm liền chờ nàng. ngươi nếu là lại không tới tìm ta, ta liền tới cửa đổ người đi. Tiêu hồi sốt ruột ra, hắn đặc biệt tưởng lấy tích phân Tuy rằng biết một hơi ăn không thành cái mập mạp, nhưng là một ngày tích cốc không đến về nhà tích phân, hắn liền một ngày không được căn bình. Viên bảo hiến vật quý dường như đem hai viên trứng gà đưa cho hắn, xem, đây là ta bà ngoại cho ngươi. Ân, cảm tạ. Hắn tuy rằng là nói như vậy, lại không có rỗi tay tiếp nhận. Kỳ thật, từ thượng một lần ong nhộng sự tình, tiêu hồi đến bây giờ đều còn có điểm bóng ma tâm lý, không quá dám tiếp nhận viên bảo đưa qua ăn. Viên bảo không khỏi phân trần nhét vào trong tay của hắn, sau đó hỏi. Hôm nay ta tới tìm ngươi đi học, ngươi này lại là làm gì đi. Tiểu cô nương tâm tâm niệm niệm đều nghĩ đến đi học sự tình. Tiêu hồi đau đầu, không đi học, chúng ta lên núi đào bả bối. Đọc sách nơi nào có tích phân quan trọng. Viên bảo có chút không vui, bất quá tưởng tượng đến tiêu hồi mãi mãi bệnh còn chờ dược trị, nàng liền không có gì hảo thuyết, ngoan ngoan đi theo tiêu hồi mông mặt sau leo núi đi. Đi rồi không bao lâu, luôn luôn chỉ lo chính mình đi tiêu hồi rốt cuộc ý thức được không đúng, quay đầu. đem viên bảo nghiêng vác ở trên cổ cặp sách sách xuống dưới trở tay nhét vào sau lưng sọn một bên tắc còn một bên phun tào ngươi này thân vô hai lượng thịt tiểu quỷ cặp sách đều sắp đỉnh ngươi nửa cái trọng ta mới không phải tiểu quỷ viên bảo so đo chính mình trên đầu bím tóc vui vẻ nói ngươi không phát hiện ta hiện tại chỉ chắt hai cái bím tóc nhỏ sao có cái gì tất nhiên liên hệ sao tiêu hồi vẻ mặt mạc danh xem nàng viên bảo đặc biệt tự hào nói ta trước kia đều chát bốn cái hiện tại chỉ chát hai cái Ba ngoại nói, càng là đại cô nương chắt bím tóc càng ít. Chờ về sau ta liền chắt một cái, cao cao đỉnh ở trên đầu. Ân. Tiêu hồi không biết nói cái gì. Hai người vừa đi một bên liêu. Viên bảo dịu rít nói cái không ngừng. Nàng đã có tương đương một đoạn thời gian không có hảo hảo cùng tiêu hồi trò chuyện qua, hưng phấn lên, có điểm khống chế không được. Tiêu hồi không am hiểu nói hết, chỉ là nghe mà thôi nhưng thật ra không đáng ngại, sẽ không ngại nàng thiền. Ngẫu nhiên đắp một câu miệng, khen viên bảo hai tiếng. Viên bảo đều vui vẻ không được. Viên bảo đem này một tuần ở trong trường học mặt phát sinh sự tình cùng tiêu hồi chia sẻ lúc sau, liền hỏi, lúc này đây chúng ta lên núi muốn đào chính là thứ gì? Lúc này đây chúng ta không phải muốn từ trong đất đào đồ vật, chúng ta đến trào điểu. Tiêu hồi sơ sơ mặt, nỗ lực hồi tưởng một chút, nói, càng là chân quý điểu, được đến tích phân liền càng nhiều, liền càng có giá trị. Tỷ như nói, ở các ngươi nơi này đều sắp muốn kể bên diện sạch giống loài, khẳng định càng quý, cũng càng đăng giá. Viên bảo nhìn một chút hệ thống giao diện, tính một chút tích phân, còn có hai vạn mới đến 10 vạn. Đệ tam cấp thương thành còn không có thăng cấp đâu. Dược phẩm trên cơ bản đều ở cao đẳng vật phẩm kia lan, không thăng cấp thương thành căn bản vô pháp mua sắm. Tính một chút còn cần tích phân, viên bảo nháy mắt cảm giác nợ sơn áp đỉnh. Nàng nho nhỏ thở dài một hơi, kiếm tiền hảo khó A. Kiếm được 10 vạn tích phân, không cần thăng cấp thương thành, kích hoạt giao dịch thị trường. Vì cái gì? Không phải muốn mua thuốc sao? Bởi vì giáo sư đồng quá moi, Tiêu hồi nghiến răng nghiến lợi, cửa này sinh ý, ta không muốn cùng hắn làm. Thật là quá mọi Tiêu hồi biết, hắn trực tiếp đem hàng mẫu cấp gửi qua bưu điện trở về, này đối với nghiên cứu tới nói có thật lớn giá trị. Nếu có thể ở tự do giao dịch thị trường cạnh tranh, ai ra giá cao thì được. Chỉ cần đem tin tức thả ra đi, có rất nhiều người tới cạnh tranh. Hắn thiếu chỉ là một cái ngôi cao mà thôi. Viên bảo có chút đau lòng tích phân. Bất quá. nàng hiện tại thực tin tưởng tiêu hồi cũng liền chưa nói cái gì gật gật đầu đáp ứng rồi hai vạn tích phân còn có hai vạn tích phân liền có thể nháy mắt hai người đều bốc cháy lên ý chí chiến đấu hự hự mà nỗ lực leo núi thật vất vả bò đến giữa sườn núi viên bảo đột nhiên dừng lại nói chúng ta muốn bắt điều vì cái gì còn muốn riêng leo núi không nên bỏ tiêu hồi cứng đờ ở dưới chân núi liền có điều a viên bảo gãi gãi đầu nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát nói phía trước thu hoạch vụ thu thời điểm Ta đi theo đi ruộng lúa bên trong nhặt hạt thóc. Có một ít hạt thóc rừng ở ngoài ruộng, chưa kịp đi nhặt đi lên, có một ít chim tức sẽ phi xuống dưới ăn vụng hạt thóc. Còn có sân phơi lúa, cũng đến có người nhìn, nói cách khác, nhưng cái đó chim tức dầm vài cái, đem lương thực tất cả đều ăn không có. Viên bảo cũng không có chảo quá điều, bất quá, nàng so giống nhau tiểu hài tử thông minh một ít, cũng hiểu được tự hỏi. Nàng biết này đó điều là thực thảo người ghét. Có chút thời điểm trong nhà mặt đem trần cốc lấy ra tới phơi một phơi. Những cái đó tức liền cùng điên rồi dường như, cho dù có người ở bên cạnh nhìn cũng sẽ phi xuống dưới ngầm đi. Mỗi khi lúc này, bà ngoại liền cầm gậy gô đi đuổi, một bên đuổi còn một bên mắng. Dù sao ngoạn ý như này, không phải cái gì hiếm thấy đồ vật. Đặc biệt là ở phơi hạt thóc thời điểm, phiền muốn mệnh, một chen trúc toàn bộ đều xông lên, đoạt bọn họ lương thực ăn. Tiêu hồi sắc mặt có gì nhìn nàng một cái, Cường Trang chấn định nói, ta đương nhiên biết này đó điều liền tính là ở dưới chân núi thời điểm cũng có thể bắt. Nhưng là này không phải bắt không đến sao. Ta liền cho rằng, lên núi lúc sau sẽ dễ dàng bắt một ít. Người ngốc ca. Viên bảo kỳ dị liếc hắn một cái, một đôi tay bên trái hoảng một chút, bên phải hoảng một chút. Ngươi xem nơi này là thụ, nơi đó cũng tất cả đều là thụ. Chân núi hạ đều là đất bằng, ngươi đều bắt không được này đó điểu. huống chi tới rồi nơi này mà bất bình đâu. Bọn họ dầm một chút đều bay đến trên cây đi, càng thêm chảo không chứ. Tiêu hồi hít sâu một hơi. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên bị người ta nói ngốc. phi thường có ý tứ một lần thể nghiệm bất quá hắn trên mặt không nhịn được lập tức ho nhẹ một buổi trưa nỗ lực vãn tôn nói ta đương nhiên cũng biết ta chỉ là khảo một khảo ngươi mà thôi vậy trước xuống núi đi thôi Quỷ tài biết hắn cũng là đi vào nơi này lúc sau mới thấy qua nhiều như vậy điều điều ở bọn họ cái kia thời đại cận tôn đều đã ở quốc gia bảo hộ trong phạm vi sống được so người còn thoải mái muốn đi tham quan còn muốn trước tiên hẹn trước như vậy phiên thoái hắn mới lười đến xem tiêu hồi phải đi nhưng là viên bảo rồi lại không làm nàng lắc đầu khó được lên núi một chuyến bắt điều khi nào đều có thể nhưng là lên núi lại không phải mỗi ngày đều có thể tới ta muốn trước cấp bà ngoại tìm một thứ đào dược liệu nói xong lúc sau cũng mặc kệ tiêu hồi tự cố chạy ra viên bảo đi vài bước liền đình một chút đi vài bước liền đình một chút làm hệ thống giúp đỡ ra quét nhìn xem tại đây trên núi có này đó món ăn hoang dã có thể trích trở về nếu có thể gặp được dược thảo liền càng tốt không cần phải dược liệu có thể cầm đi đưa cho chu ba bá. Dung đến, liền lưu lại, cấp bà ngoại bổ thân thể. Viên bảo một bên tính toán, một bên từ trên mặt đất nhặt lên một cây cánh khô, trên mặt đất đào một đảo. Tiêu hồi khỏe miệng vừa kéo thở dài một hơi, nhưng mệnh giúp nàng đào thổ. Tiếp theo viên bảo liền không cần suất lực ý, nàng chỉ cần ở bên cạnh chỉ huy tiêu hồi liền hảo. Hai người phân công hợp tác, đảo cũng đào ra không ít đồ vật. Căn cứ hệ thống tri thức căn bản, đều là có thể ăn. Cuối cùng đào đến một cái lớn lên có điểm như là đại củ cải giống nhau đồ vật. Tiêu hồi những mày, đây là cái gì? Hoang dại củ cải. Ta không biết nha, tiểu phương nói là dược liệu, vẫn là thực quý báu dược liệu. Có thể dùng để bổ thân thể. Viên bảo vui dạo dược ôm vào trong ngực, vui vẻ nói, cái này ta muốn để lại cho bà ngoại. Gọi là gì? Nhân sâm. Là củ cải sao? Là nhân sâm. Là, cái gì là nhân sâm? Tiêu hồi đau đầu. Viên bảo lại nhìn thoáng qua hệ thống thuyết minh, phát hiện mặt trên thật nhiều tự nàng đều còn không quen biết đâu, đều không có học quá, liền tính là nhìn chú thích cũng là khó hiểu này ý. Vì thế thực không sao cả phất phất tay, không có việc gì, vậy ngươi liền đem nó trở thành cụ cải đi. Đến tận đây, tiêu hồi đã tốt muốn tốt hơn, phá lẩu niêu hỏi đến đế học thuật tinh thần như vậy đình chỉ. Hai người vui mừng hạ sơn, sau đó thương lượng muốn như thế nào bắt điểu. Viên bảo lời thề son sát, yên tâm đi. Chờ ta về nhà lúc sau hỏi qua ta biểu ca, hắn khẳng định có thể biết được. Tiêu hồi thực không tin nàng, ta cũng không biết, Hà Hưng có biết. kia đương nhiên rồi. Trước tiêu biểu ca lên cây đảo trứng chim, sông nhỏ sờ tiểu ngư, cái gì ra ngứa sự tình hắn không trải qua. ngươi yên tâm đi, hắn khẳng định biết đến. Viên bảo vô vô bộ ngực bảo đảm. Tiêu hồi không có nói cái gì nữa, tạm thời tin tưởng nàng lời nói, sau đó ai về nhà lấy. trơ về đến nhà viên bảo phụng trụ đại nhân xâm hướng Trần bà tử trong lòng nước tắc, bà ngoại, cái này là thứ tốt. Trần bà tử đương nhiên biết là thứ tốt. Nàng sớm đã thành thói quen, viên bảo mỗi một lần ra cửa trở về luôn là sẽ cho nàng tắc các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cũng thói quen viên bảo thường thường cho hắn mang đến tiểu kinh hỷ, nhưng là này kinh hỷ nhưng quá lớn. Lớn như vậy cái nhân sâm nếu đặt ở trước kia tiệm trung dược, liền tính phơi khô bán, kia cũng đáng rất nhiều rất nhiều tiền. So lần đầu tiên viên bảo đào Linh Chi còn muốn đáng giá. chân bà tử đôi mắt lập tức liền trợn tròn, vui vẻ nói, ngươi này lại là thượng nào đào. Viên bảo không quá dám nói nàng đi tìm tiêu hồi thật là lên núi đi, sợ tiếp theo bà ngoại liền không cho nàng ra cửa, mơ hồ không do nói, chính là. Chính là ta đi tới đi tới, liền đào tới rồi. Ta cảm giác hắn lớn lên giống đại củ cải, dùng để nấu đồ ăn hẳn là khá tốt ăn. chân bà tử ha hả cười không ngừng, hưng phấn hai mắt đỏ lên. Lần trước bán cái kia linh chi bán ra suốt 500 khối đầu, lúc này đây nói không chừng càng đáng giá. Chân bà tử đem mặt trên bùn đất run run lên, liền phải đem nhân xâm thu hồi tới, chính là lại bị viên bảo mắt trông mong vãn dừng tay. Viên bảo nhữ mày hỏi, bà ngoại ngươi muốn làm gì? Thu hồi tới, chờ ngươi ông ngoại lấy ra đi bán tiền. Chính là đây là bổ thân thể. Là bổ thân thể nha, bằng không sao có thể đáng giá. Viên bảo không làm, ủy khuất nói, thượng một lần bà ngoại cùng ta nói rồi. Nếu là ta đảo đến càng tốt đồ vật liền không lấy ra đi bán. Bà ngoại nói chuyện không tính toán gì hết, là tiểu cầu. Chân bà tử cả người ngây người, nói lấp một hồi lâu, thở dài, không có đánh mất ý niệm. Viên bảo a thứ này lao đáng giá. Ngươi ngắm lại, ngươi thượng một lần đảo đến Linh Chi, bán như vậy nhiều tiền. Lúc này đây nói không chừng ngươi đảo đến nhân sâm, còn có thể bán càng nhiều tiền. Bán lúc sau, bà ngoại cho ngươi đem tiền đều tồn. Về sau ngươi chính là chúng ta đại bình thôn nhất phú người. Viên bảo bẹp miệng, từ bỏ tiếp tục giảng đạo lý cũng chỉ là khóc. Dù sao nói bất quá bà ngoại thời điểm, chỉ cần nàng khóc đến cuối cùng tổng có thể thành. Quả nhiên trần bà tử thực mo liền khiêng không được. Nàng cắn chặt răng, hành. Trước đem nhân xâm lưu trữ. Dù sao thứ này đều là muốn phơi khô, mới có thể coi như dược liệu dùng, sẽ không tạm trong tay. Nàng rốt cuộc vẫn là không có ngoan hạ tâm tới, muốn đem thứ này lưu lại ăn. Hiện tại nhật tử tuy rằng là so trước kia hảo quá. Nhưng là nàng đến thế viên bảo tính toán. Về sau các hạng tiêu dùng, các loại lớn lớn bé bé phí tổn, liền chỉ vào trong nhà tồn tiền. Tuy rằng hiện tại nhìn tiền là rất nhiều, nhưng là đều không cấm hoa. Chân ba tử quá khổ nhật tử quá quán không có gì, nàng một lòng toàn nhào vào viên bảo trên người. Đơn thuần viên bảo thực mau đã bị chấn an xuống dưới, lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Một già một trẻ đều ở đánh đánh rằng có đâu. Bất quá chờ đến buổi tối thời điểm, sự tình liền đã xảy ra thay đổi. hà quân đã biết nhân xâm sự tình nháy mắt vui vẻ nói Tiêu cảm tình hảo a chờ thêm hai ngày ta cùng chu đội trưởng thỉnh cái giả đi trong thành đem thứ này bán lại là một bút tiền thu viên bảo nghe thấy này một câu nháy mắt lại khóc tang một khuôn mặt phản bác nói đây là muốn để lại cho bà ngoại dược bổ thân thể dùng không thể lại bán lúc ấy viên bảo cảm thấy này đại củ cải lớn lên không đẹp chút nào còn không có nhà mình vườn rau bên trong loại củ cải như vậy trắng trẻo mập mạp làm cho người ta thích Nàng căn bản đều không nghĩ đào. Nếu không phải tiểu phương nói, đây là thực quý báu dược liệu, có thể dùng để bổ thân thể, viên bảo mới sẽ không đào đâu. Đây là nàng để lại cho bà ngoại thứ tốt, tất cả đều lấy ra đi bán, bà ngoại làm sao bây giờ nha? Hà quân nghe xong chỉ coi như là tiểu hài tử lời nói, ngươi này nói cái gì, loại này thứ tốt, chúng ta như thế nào bổ đến khởi. Vẫn là lấy ra đi mua, ổn thỏa một chút. Lớn như vậy một cây nhân sâm, khẳng định lao đáng giá. Viên bảo nước mắt nháy mắt lại bắt đầu ngủ súc tới, tùy thời đều có vỡ đê tư thế. chân bà từ một bên trấn ăn nàng, một bên trừng mắt nhìn Hà Quân liếc mắt một cái nói, ngươi này nói cái gì, cái gì gọi là loại này thứ tốt, chúng ta bổ không dậy nổi. Ta thật đúng là phải bổ lần này. Dù sao ta đi theo ngươi cũng không có gì ngày lành quá, hiện tại có viên bảo hiếu thuật ta, ta liền chịu thế nào? Ai ai, ngươi? Thế nào? Ta ăn không hết thứ này. Ta liền cố tình phải làm một hồi phú quý người. Ta ngoại tôn nữ hiếu thuận, có này phân tâm, ta nhận lấy. Vốn dĩ trần bà tử trong lòng tính toán, cũng là cùng hà quân không sai biệt lắm, trước làm hài tử đã quên chuyện này, về sau lại làm tính toán. Chính là nghe vừa rồi hà quân một phen đúng lý hợp tình nói, nàng trong lòng liền giận sôi máu. Hắn đây là không có thế nàng nghĩ tới đâu. Người này là cầm đi bán đổi tiền, nhà này lớn lớn bé bé đều có thể được đến chỗ tốt. Chính là, nếu là không niệm viên bảo hảo, nàng thật đúng là liền tình nguyện cầm chỗ tốt này đi huy heo. Miễn cho phát sinh giống lần trước như vậy sự tình còn muốn xả một thời gian. Xả cái mau ra, không xả, ăn sạch sẽ. Trần bà tử nói một không hai, nói muốn ăn thứ này, liền thật sự muốn ăn thứ này. Vào lúc ban đêm, liền bắt một con gà mái giả, tính toán cùng nhân sâm cùng nhau hầm canh uống lên. Nghe nói như vậy ăn là nhất bổ. Tốt như vậy đồ vật, không thể liền quang ngao một chén nước uống lên đi. Kia cũng quá làm tiện thứ tốt. Chẳng qua trần bà tử có hại ăn. Thật muốn bỏ vào đi hầm thời điểm lại cảm thấy thật sự là quá mức lãng phí, đau lòng không được. Nghĩ nghĩ, liền dùng kéo đem nhân sâm cần cần cắt xuống tới bỏ vào đi theo thịt gà cùng nhau hầm. Dư lại lưu trữ lần sau lại ăn. Vào lúc ban đêm, hà Gia liền hầm một nồi nhân sâm canh gà, kia hương vị cổ cổ quái quái, không được tốt lắm uống cũng không phải khó uống. Tiểu hai tử chịu không nổi dư uy, bóp mũi, vẻ mặt đau khổ không chịu uống. Nếu đặt ở phía trước, liền tính cái này thịt gà khổ. Bọn họ căng ra đầu cũng có thể tất cả đều ăn vào đi. Nhưng từ Viên bảo tới lúc sau, bọn họ ẩm thực tiêu chuẩn có đại biên độ đề cao. Hiện tại đối với thịt gà cũng không phải giống phía trước như vậy quý trọng, đều bắt đầu kén, cá chọn canh. Vẫn là Trần Ba Tử lệnh cưỡng chế bọn họ cần thiết uống xong một chén canh, bốn cái hải tử mới bóp mũi tất cả đều uống xong. Trần Ba Tử nói, đây là thứ tốt đâu. So các ngươi trước kia sở hữu ăn qua đồ vật đều ăn ngon, đều quý giá. Như vậy một chén canh. Có bao nhiêu người tiến quan tài đều uống không đến, các ngươi còn dám cho ta ghét bỏ. Mọi người nghe nàng như vậy vừa nói, càng thêm không dám lãng phí, đồng thời đem canh gả toàn bộ uống quang. Bọn họ tin tưởng vững chắc đây là đại bổ dưỡng liệu. Ăn đối thân thể có chỗ lợi. Sau đó, chân bà tử chảy máu mũi. Vào lúc ban đêm, cùng hà quân nằm ở trên một cái giường thời điểm, hà quân luôn là có thể nghe thấy một cổ mùi màu tươi. Lão bà tử, người có hay không nghe thấy cái gì rất kỳ quái hương vị. Trần bà tử thanh âm thực buồn, không có. Hà quân không nói chuyện nữa, hắn vươn tay tới sờ soạn một chút gối đầu, tưởng đổi cái tư thế ngủ, nhưng là này một sờ liền sờ đến đẩy tay máu tươi. Hắn lăng một hồi lâu, thắp đèn, liền thấy trần bà tử cái mũi máu tươi giàn rủa. Hắn ngây người trong chốc lát, ngơ ngác nói, ngươi phía trước giống như không có ái chảy máu mũi tật xấu. Trần bà tử cảm giác có điểm mất mặt, bất quá cũng không gì cảm giác, chảy máu mũi mà thôi, không đau, chính là có điểm vượng vượng hồ hồ. Nàng tùy ý tìm giấy đoàn nhét vào trong lỗ mũi, nói, "Trước tiên ngủ đi." Nhà ai hải tử không chạy qua máu mũi, một lát liền có thể đình. Trần bà tử phi thường bình tĩnh. Hà Quân cũng liền không hảo nói cái gì nữa, cả đêm đều kinh hồn táng đảm ngủ qua đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần bà tử quả nhiên không có tiếp tục chảy máu mũi. Đêm qua canh gà còn dư lại non nửa nồi, Trần bà tử liền cầm ngày hôm qua canh gà nấu một nồi mị sợi, muốn đem cuối cùng dinh dưỡng còn có giá trị toàn bộ ăn sạch. Chính là không nghĩ tới này một chén mì ăn xong, nàng thật vất vả dừng lại máu mũi lại chảy. Người một nhà đều ngơ ngác nhìn nàng. Viên bảo dọa ngây người, bà ngoại. Chân Ba tử thở dài nói, ngọn ý nhi này khả năng quá bổ. Nàng vốn dĩ muôn chết căng, nhưng thật sự chịu đựng không nổi. Viên bảo khóc giống, còn tưởng rằng là chính mình hại bà ngoại, ấy này muốn mệnh. Hà quân cười ha ha, cũng phản ứng lại đây, cái này kêu hư bất thụ bổ. lão bà tử ngươi còn đừng không phục. Chân Ba tử không nói chuyện. Chỉ là lại yên lặng lau máu mũi, thu thập hảo tự mình, lại đi an ủi viên bảo. Này máu mũi thế tới rào dạn vẫn luôn chảy ba bốn thiên, khi đoạn khi tục. Chân ba tử hiện tại cảm giác chính mình có chút phía trên, thân thể có dùng không hết nhiệt tình. Vì thế, dư lại nhân sâm trung quy không có tiếp tục ăn. Bạch bạch bị nhiều như vậy tội, còn chảy nhiều như vậy máu mũi, làm đến nàng sắc mặt tái nhuận, thật sự là tao không được. Thương lượng một chút, vẫn là quyết định làm hà quân bắt được huyện thành đi bán. Đối này. Người một nhà vui mừng khôn siết, chỉ có viên bảo có điểm không vui. Bất quá nàng cũng không dám lại làm bà ngoại tùy tiện uống thuốc đi. Bà ngoại chảy máu mũi kia tư thế, hiện tại ngẫm lại đều còn cảm thấy thực do người. Nhân sâm lại bị đương thành bảo bối giống nhau thu hồi tới, chờ vội quá này một thời gian liền suy nghĩ suy nghĩ biện pháp rời tay. Chân ba tử nhìn lồng gà thở ngắn than dài, có điểm đau lòng nàng kia chỉ gà mái giả. Phía trước, đã làm hà Hưng quốc ôm trở về một con, lại giết một con. Hiện tại chỉ còn lại có hai chỉ. Xuân Hoa thu nguyệt hai người trứng gà đều không thế nào đủ phân. Trần bà tử lại bắt đầu vì trứng gà phát sầu lên, tính toán lại đi tìm người đổi gà mái giả trở về dưỡng, hảo bộ thượng này hạng nhất chỗ trống. Chẳng qua, nàng còn không có thực thi hành động, không có tìm được gà mái giả trở về dưỡng, liền có người chủ động đem gà đưa tới cửa tới. Vẫn là một con phì phì gà mái giả, đúng là Trần bà tử muốn Chẳng qua đưa gà mái giả tới người này, có chút không được hoang nên ngụy hồng lan vừa tới đến hà ra cửa chân còn không có bước vào trong môn mặt đâu nên diện đã bị trần bà tử bắt một chậu nước nháy mắt mất cái thông thấu nàng liền biết cái này lao yêu bà không phải cái dễ đối phó đã làm tốt bị đuổi ra tới chuẩn bị nhưng là không nghĩ tới nàng người đều còn không có đi vào đâu liền như vậy một chậu nước lạnh bắt xuống dưới thật quá đáng đi ngụy hồng lan bị xối thành gà rớt vào nồi canh lại giận mà không dám nói gì bạch một khuôn mặt đứng ở chỗ đó nhược nhược cười nói thím ta Ta đến xem viên bảo. Chân bà tử mắt lạnh nhìn trước mặt người, tiêm thanh hỏi, người tới làm gì? Ra ngứa tìm tấu. Ngụy Hồng Lan cũng bị khuất. Nàng mấy ngày này mới vừa bị nam nhân nhà mình tấu quá, trên mặt còn bị thương, đau đâu. Nay vừa vặn một chút, ngay cả vội sách theo nhà mình gà mái giả tới cửa tới tìm viên bảo. Ngụy Hồng Lan là tới xin lỗi. Nàng cười nịnh ngọt nói, thím, ta. Phía trước là ta làm không đúng, nay chỉ gà mái giết cấp viên bảo bổ bổ thân thể. năm 55-55, chân bà tử mắt lạnh xem nàng, lại nhìn thoáng qua nàng trong tay gà mái, khinh thường nói, nhà ta chính là nghèo đến không mẹ hạ nổi, cũng không cần ngươi gà. Ngươi cho rằng ta hoa là ai? Là ven đường cỏ dại, cái gì a miêu a cẩu đều có thể dẫm lên một chân. ngụy Hồng Lan xấu hổ cười, trong tay dẫn theo kia chỉ gà mái giả, run run đến mau chảo không được. Thím, hai tử không hiểu chuyện, ngươi đừng để ở trong lòng. Chân bà tử cùng ngụy Hồng Lan cãi nhau bao nhiêu lần rồi. khi nào gặp qua nàng như vậy a tức khắc liền cười đừng ở trước mặt ta giả bộ này một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng ta chán ghét tâm viên bảo hiện tại là ta hà ra người vào ta hà ra hộ khẩu ngươi đây là đem nàng đương người ngoài khi dễ nột thiếu ở trước mặt ta trang cái gì sói đôi to ngươi về điểm này đức hạnh ta rõ ràng thật sự tôn tiểu hầu làm ngươi tới đi ta lão bà tử cũng không phải là hảo lựa gạt ngụy hồng lan bị xô đẩy thiếu chút nữa quăng ngã nàng khóc tang một khuôn mặt Thấy trần bà tử một chút tình cảm đều không lưu, căn bản không có cho nàng ăn năn cơ hội, sợ tới mức thiếu chút nữa phải quỳ xuống tới cầu xin. xác thật là tôn tiểu hầu buộc nàng tới, nàng nam nhân nói, nếu là không thể được đến viên bảo tha thứ, làm hiệu trưởng một lần nữa thu hai cái nhi tử đi học, cái này ra nàng cũng không cần trở về. Nay nhiêu trọng nói a, ngụy Hồng Lan trong lòng trên mặt đều đau đến khó chịu. Hai người kết hôn nhiều năm như vậy, còn chưa từng có vì cái gì sự tình ồn ào đến lớn như vậy. Lúc này đây nàng là thật sự chạm đến đến tôn tiểu hầu nghịch lân. Hai tử đọc sách, đó chính là thiên đại sự tình. ngụy Hồng Lan vì kia đi đi mấy đồng tiền học phí, làm hai tử ném trường học, tôn tiểu hầu bóp chết nàng tâm đều có. Viên bảo, lại đây lại đây. ngụy Hồng Lan lo sợ bất an thời điểm, thấy viên bảo xoa an tính đi ra, liền vui vẻ tiếp đón, lại đây lại đây, gì cho ngươi đưa gà mái ra tới, ngươi đọc sách hảo, giết ăn, bổ bổ thân thể a Viên bảo tránh ở trần bà tử phía sau, chớp trước, trước mắt Một câu cũng không nói. Chân bà tử nhưng bị nàng này một câu gì ghê tởm hỏng rồi. Lập tức trầm khuôn mặt quát, ta xem ngươi là nghè không hiểu tiếng người. Viên bảo hiện tại là ta hà ra người, cùng triệu ra không có quan hệ. Ngươi tính viên bảo cái gì gì. Chúng ta hà ra không ngươi này hảo thân thích. Ngụy Hồng Lan cười mịa, tự biết đối lý, một khuôn mặt thượng chợt thành trợt bạch, rất là khó coi. Nàng móc ra một phen kẹo tới, lúc này đây chính là bỏ vốn gốc, lại là kẹo lại là gà mái. thế nào đều phải đem viên bảo hống cao hứng tới cho ngươi ăn đường ngụy hồng lan cười đến thấy nha không thấy mắt ăn đường viên bảo liền không cần ghi hận tôn long cùng tôn hổ được không ngươi đi hiệu trưởng trước mặt cầu xin khẳng định có thể làm các ca ca một lần nữa đi học đúng hay không dũng tâm hiểm ác rốt cuộc lộ ra tới chân ba từ hát mặt hét lớn cút ngay ngươi cái này bụi lời ngươi bao lớn mặt làm viên bảo cho ngươi cầu tình chính mình gặp rắc rối muốn viên bảo cho ngươi chú ý đi đâu lan Chân bà tử tức giận đến tay đều run lên, hỏa khí vừa lên đầu, theo bản năng liền phải tìm vũ khí. Viên bảo nhận thấy được nàng phẫn nộ, vội vàng chấn An nói, bà ngoại đừng tức giận làm ta sẽ không mắc mưu Nàng chính là một cái phi thường có nguyên tắc hải từ đâu. Bà ngoại nói, làm sai sự tình đánh có thể mắng có thể, nhưng là vô duyên vô cớ vu hãm không được. Viên bảo sẽ không tha thứ bọn họ. Ngụy hồng lan mau banh không được ý cười, nàng khô khô nói, viên bảo, ta, ta cầu xin ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống. Tôn Long Tôn Hổ thật sự biết sai rồi, ngươi tha thứ bọn họ đi. Thanh âm đều mang lên khóc nức nở, sợ cực kỳ. Trần Bà Tử hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái, quỳ xuống cũng không được. Viên bảo ngươi đừng lý nàng. Viên bảo gật gật đầu, Tôn Long Tôn Hổ còn thường xuyên khi dễ biểu ca đâu, ta mới không tin bọn họ ăn năn, đừng đem ta trở thành 3 tuổi tiểu hài tử hống. Viên bảo vui vẻ vươn năm căn ngón tay, lại nói, ta năm nay đều 6 tuổi. Chính là, Trần Bà Tử lập trường kiên định bao che cho con. sau đó lại túi đầu sửa đúng viên bảo ngươi năm nay 7 tuổi ngụy hồng lan bạch mặt bùng một tiếng liền quỳ xuống nàng tiêu diên nói thím phía trước là ta không đúng ta thật sự biết sai rồi tôn long tôn hổ vu hám viên bảo ta xin lỗi ta đã hưng quốc kia một chân ta xin lỗi ta thật sự thật sự biết sai rồi ngụy hồng lan cũng không biết như thế nào xong việc nàng vừa dứt lời không chờ trần bà tử đáp lại không biết từ chỗ nào lao tới một cái quần áo tả tươi người cùng loạn nắm ngụy hồng lan liền đánh Trong miệng còn gào giống, thanh âm có điểm ách đọc từng chữ không rõ. Bất quá trần bà tử bằng vào nhiều năm cãi nhau kinh nghiệm, ước chừng có thể nghe ra tới, đều là mắng chửi người nói. Chính là người này. Có điểm kỳ quái. Nàng cả người đều tản mát ra một cổ thanh tửi, như là ăn mày dường như. Tóc cũng là xóa tung hôn độn như là đỉnh một đầu cỏ dại, thấy không rõ bộ mặt. Chẳng qua, này thân hình càng xem càng quen mắt, xa xem càng cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua. đột nhiên lao tới người này thần dũng vô cùng ngụy hồng lan liền gà mái đều chảo không được nháy mắt bị ấn ở trên mặt đất nằm đánh không hề có sức phản kháng nháy mắt hà ra trong viện cũng chỉ có người kia gào giống thanh âm còn có ngụy hồng lan kêu rên thanh âm hà quân mấy nam nhân đều bị kinh động cũng đều ra tới thấy như vậy một màn đều là sợ tới mức không nhẹ lão lão bà tử này lại là sao hà quân cho rằng chính mình không ngủ tỉnh đâu ta chỗ nào biết Không biết nơi nào tới bà Điên, Điên rồi giống nhau đánh nàng, cùng ta không quan hệ. Còn xem diễn nột, trước đem người kéo ra. Nếu là làm người đánh chết ở nhà của chúng ta, chúng ta mời há mồm cũng nói không rõ a. Hà quân lập tức phát động hai cái nhi tử, đem hai nữ nhân kéo ra. Ngụy Hồng Lan bị đánh sợ, một đôi mắt sợ hãi nhìn trước mặt Điên nữ nhân, sau đó ngây ra một lúc, thét to, lâm thúy miêu. Như thế nào là ngươi? Lời này vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. chân ba tử vừa thấy cái kia thấy không rõ bộ mặt bà điên cẩn thận một phân biệt không phải kia lâm thúy miêu còn có thể là ai khó trách sẽ cảm thấy quen mắt đâu chân ba tử là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt nháy mắt cầm cái chổi liền phải thượng lâm thúy miêu cũng không né một đôi mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn chằm chằm ngụy hồng lan ngơ ngẩn chảy nước mắt nàng khi dễ ta nhi tử nàng khi dễ ta nhi tử lâm thúy miêu giống như chỉ biết gào giống những lời này ngụy hồng lan bị nàng âm vụ ánh mắt nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mau. run lên một chút, run run thân mình, phảng phất vừa rồi bị Lâm Thúy Miêu đánh địa phương lại sinh đau lên, so vừa rồi càng đau gấp trăm lần, làm nàng trong lòng hoảng sợ. Lâm Thúy Miêu bị Hà Kiến Bình cùng Hà Kiến Hỷ ấn, lại còn không an phận, giống đầu giã thu giống nhau gào giống, ách tiếc hầu, nghe tới giống ở khóc thảm thiết, nàng dễ dũa muốn nhào lên tới, tưởng đem Ngụy Hồng Lan cấp đại tá tám khối, đây là cái không muốn sống bà điên, ai cùng kẻ điên liều mạng a? Ngụy Hồng Lan bị dọa đến không nhẹ, đánh cái giật mình. cũng không rảnh lo trên người đau té ngã lộn nhào rời đi hà ra lâm thúy miêu còn hướng về phía nàng bóng dáng khóc đều, máng nàng chú nàng ngự không thành điều cùng với nói là mã ngụy hồng lan chi bằng nói là nàng trong lòng phát tiết hà ra người hai mặt nhìn nhau đều an tĩnh lại nay từng tiếng thê lương gào giống ai nghe xong đều phải trong lòng phát mau. an tĩnh hảo đã lâu trong sân chỉ có lâm thúy miêu nước mắt ròng ròng thanh âm. nàng buông xuống đầu rốt cuộc gan tĩnh lại chỉ nghe nàng một bên nước nở một bên lẩm bẩm hô nàng khi dễ ta nhi tử nàng khi dễ ta nhi tử hà kiến bình cùng hà kiến hỉ lướt nhau sau đó đem lâm thúy miêu bông ra chân tay luôn uống lâm thúy miêu làm những cái đó sự tình đại gia trong lòng đều nhớ kỹ không quên đâu nhưng hiện tại nàng như vậy giống như đã không bình thường ngược lại trở nên khó giải quyết lên nàng nay một bộ ăn mạch bộ dáng chạy về tới chẳng lẽ còn là muốn trở về nay không thể thành à Đại bình thôn người đều biết Lâm Thúy Miêu nhị gả cho lại từ đầu nếu là nàng còn trở về. Về sau lão nhị không chỉ là mũ, ngay cả tóc đều thành màu xanh lục, như thế nào ra cửa gặp người. Mất mặt nột. Hà ra người đều không thích nàng, đều không hy vọng nàng trở về. Nhưng Lâm Thúy Miêu như vậy, đảo thật làm người không biết nên làm cái gì bây giờ hảo hảo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Bà Tử. Trần Bà Tử nhìn Lâm Thúy Miêu vài mắt, sau đó ở mấy đôi mắt nhìn chăm chú dưới, dơ lên cái chổi. Ngươi có đi hay không? Đừng ép ta đọc thủ. Quả nhiên, vẫn là kia một quán lãnh khốc vô tình tắt phong. Lâm Thúy Miêu nháy mắt lấy lại tinh thần, phát lại đây muốn ôm trụ Trần Bà Tử chân. khóc hô, nương, nương, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi làm cái kia ta xem hương quốc liếc mắt một cái đi, ta tưởng hắn á ta buổi tối tưởng hắn, ban ngày cũng tưởng hắn, ta sung sướng không nổi nữa, sống không nổi nữa à. Trần Bà Tử vô tình đem nàng trừng khai, nhữ mày nói, sống không nổi nữa. ngươi cũng không thể chết ở ta nhà ta tiếng khóc một đốn lâm thúy miêu đoán hận cắn răng lại khóc lên nương ngươi làm kiến an tha thứ ta đi ta thật sự biết sai rồi lúc này đây ta nhất định hảo hảo đối kiến an hảo hảo đau hương quốc đừng đem ta đuổi đi ta nơi nào cũng không đi ta liền lưu lại nơi này cùng các ngươi sinh hoạt lâm thúy miêu hình dung tiểu tụy lại khóc đến như vậy thê thảm mềm lòng người thực dễ dàng động lòng chắc ẩn. nhưng trần bà tử đối nàng chỉ có đầy bụng oán khí mắt thấy nàng đi rồi chính mình mới có mấy ngày sống yên ổn nhật tử quá nơi nào sẽ bởi vì nàng vài giọt nước mắt liền dao động lâm thúy miêu càng khóc nàng liền càng sinh khí đem nàng trở thành một khối ném không xong thuốc cao bôi trên da chó Trần bà tử tức giận mắng ngươi cái này không biết xấu hổ không cần ra đồ đê tiện ngươi còn có mặt mũi trở về như thế nào ngươi vào thôn thời điểm các hương thân như thế nào không có một người một ngụm nước bọt chết đối ngươi ngươi muốn mặt thụ muốn ra a lâm thúy miêu ngươi làm người đi vừa nghe trần bà tử nói như vậy Lâm Thúy Miêu thân thể run lên, phảng phất thấy trước kia thường ở bên nhau tán gẫu người nhìn đến chính mình sau. Đối với nàng soi mói, nói nàng không giữ phụ đạo, nói nàng là cái tao hồ ly bộ dáng, nháy mắt sợ. Không, không thể như vậy. Lâm Thúy Miêu thống khổ ôm lấy đầu, khóc thét, cầu xin. Nương, ta thật sự biết sai rồi. Ta trước kia đầu góc luẩn quẩn trong lòng, mới có thể làm ra thực xin lỗi hà ra sự tình. Ta thật sự biết sai rồi. Người tha thứ ta lúc này đây đi, ta về sau sẽ không như vậy nữa. Lâm Thúy Miêu khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Nàng dùng sức dập đầu, bất quá một lát, liền đem cái chán khụ đến xanh tím một mảnh. Lâm Thúy Miêu là thật sự sợ. Chân bà tử cười lạnh, những lời này, ngươi nhưng không nên đối với ta nói, ngươi hẳn là đối với ngươi nam nhân nói mới đúng, ngươi hiện tại kết hôn, có nam nhân, như thế nào còn cứ gọi ta nương. Ta nhưng không lại tử đầu như vậy như tử. Ta ngại mất mặt nột. Hung thợn, nói chuyện cũng nghiến răng nghiến lợi. Đối với lâm thúy miêu trần bà tử cũng không có chút nào đồng tình. Nàng nhìn thấu nữ nhân này. Chịu khổ mới biết được sợ, cấp một chút chỗ tốt, tâm liền lớn. Chính là cái triệt triệt để để rào gia tinh, hoàn toàn không có lạc đường biết quay lại khả năng. Trước kia không có đã cho nàng cơ hội sao. Cho. Nàng trộm lão nhị tiền riêng, trộm lấy trong nhà lương thực đi chợ cấp nhà mẹ đẻ, từng cọc từng cái, nếu là phóng trong nhà người khác, đã sớm hưu bỏ nàng loại này bà nương. chân bà tử tâm thật sự lạnh. nhi tử không đáng tin cậy con dâu cũng không đáng tin cậy nàng hiện tại ai cũng không tin ai cũng không nghĩ dựa trước kia lâm thúy miêu tốt xấu vẫn là thanh thanh bạch bạch trần ba tử đều cùng nàng không đối phó huống chi hiện tại nàng vẫn là cái nhị gà tưởng trở về Nam mơ lão nhị còn muốn nàng về sau liền không cần lão nhị cái này hồ đổ trứng trần ba tử thấy lâm thúy miêu chỉ là khóc sớm không kiên nhẫn nói đừng ở ta nơi này khóc sướt mướt khóc tang ta ngại đen đủi ngươi nếu là lại không đi ta làm người đi cách vách thôn tìm lại từ đầu đem ngươi mang đi. ngươi đã là người khác bản đường, không phải ta hà ra con dâu. đừng cho mặt lại không cần. nghe xong lời này, Lâm Thúy Miêu tiếng khóc một đốn, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. nàng không thể trở về. nàng đi trở về, khẳng định cũng là cái chết. lúc này đây, nàng là liều mạng mới chạy ra. Lâm Thúy Miêu cùng lại từ đầu quá không nổi nữa, lại từ đầu không phải cái nam nhân, hắn chính là cái loạn hóa, không thể xem như cá nhân. ban ngày không làm việc. Buổi tối còn tra tấn nàng. Lâm Thúy Miêu cùng hắn quá mấy ngày này, đã sớm bị tra tấn đến không ra hình người, gầy trơ cả xương, thượng thủ một sờ gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt. Nàng khổ nha, buổi tối khóc, ban ngày cũng khóc. Càng là bị tra tấn, nàng liền càng là niệm hà kiến an hảo. Lâm Thúy Miêu đưa ra ly hôn, không muốn cùng lại từ đầu qua. Chính là lại từ đầu nói, nàng là tốn số tiền lớn mới mua tới tức phụ, là không có khả năng làm nàng chạy. Muốn ly hôn có thể. nhưng là cần thiết đến còn tiền vừa nghe còn tiền lâm thúy miêu liền choáng váng nguyên lai like lúc trước lại từ đầu cấp kia số tiền căn bản không phải lễ hỏi mà là hoàn hoàn toàn toàn bán mình tiền lâm ra kia hai cái ca ca trực tiếp đem lâm thúy miêu bán cho lại từ đầu từ đây lúc sau lâm thúy miêu sống hay chết lại từ đầu định đoạt bọn họ như vậy tuyệt ta lâm thúy miêu trong lòng đại trấn ngay từ đầu còn chưa tin nàng vì nhà mẹ để làm nhiều chuyện như vậy sở dĩ gả cho lại từ đầu cũng là vì nhà mẹ đẻ xối dục mới ngoan hạ tâm hiện tại nàng sắp chết nhà mẹ đẻ tổng không đến mức thấy chết mà không cứu đi nàng không tin nàng các ca ca sẽ như vậy nhẫn tâm lâm thúy miêu tìm mọi cách trở về một chuyến nhà mẹ đẻ nàng cùng nhà mẹ đẻ người cầu cứu chính là lâm ra hai cái ca ca bắt đầu trên mặt đáp ứng đến hảo hảo ngày hôm sau liền đem lại từ đầu tìm tới bọn họ lại một lần đem lâm thúy miêu cấp bán bị lại từ đầu mang về lúc sau chờ đợi Lâm Thúy Miêu chính là càng thêm tàn khốc ngược đãi, lại từ đầu hắn liền không đem Lâm Thúy Miêu trở thành bà nương tới đối đãi, chính là một đầu xuất sinh. Lâm Thúy Miêu tâm đã chết, đến tận đây Lâm Thúy Miêu mới hoàn toàn tin tưởng vậy hai cái ma quỷ, trận này hôn nhân chính là rõ đầu rõ đuôi âm mưu, các ca ca chính là đem nàng trở thành hàng hóa buôn bán, tiền la của bọn họ mà nàng được đến, chỉ là vô cùng vô tận đánh chửi đã ngược đãi. Lâm Thúy Miêu tâm lý rốt của cầm ầm sậm. Vốn gì chống đỡ nàng tín niệm cũng không đã không có, cả người mơ màng hồ đồ, điên rồi giống nhau. Ở sinh lý cùng trong lòng song trọng cha tấn hạ, Lâm Thúy Miêu càng thêm tưởng niệm trước kia ở Hà Gia Nhật Tử. Nàng tưởng niệm trượng phu của nàng, nàng hài tử. Ngay cả chị em dâu chi gian đấu võ mồm, đều làm nàng vô cùng hoài niệm. Lâm Thúy Miêu hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng thật là đầu góc bị phân gián lại, bị tiểu nhân lừa gạt, mới làm ra như vậy nhiều thực xin lỗi Hà Gia sự tình. Nàng hào hận, cũng rất muốn lại trở về. Nàng đã đã hơn một năm không có gặp qua Hưng Quốc, muốn ôm một cái chính mình hải tử. Lâm Thúy Miêu một ngày tiếp theo một ngày háo, rốt cuộc thừa dịp lại từ đầu uống say không chú ý thời điểm, chạy ra tới. Nàng trở lại Đại Bình Thôn, vừa trở về liền thẳng đến Hà Gia. Đến cửa nhà, liền thấy Ngụy Hồng Lan tới cửa tới tìm cha. Lâm Thúy Miêu trộm tránh ở chỗ tối, sợ Ngụy Hồng Lan chê cười nàng, tưởng chờ Ngụy Hồng Lan đi trở ra. Nào tưởng, cư nhiên làm nàng nghe thấy Ngụy Hồng Lan khi dễ Hà Hưng Quốc nói. Ngáy mắt tựa như một đầu phát điên của mẹ Không đúng, nàng vốn dĩ chính là điên rồi Nàng đã sớm bị lại tử đầu cha tấn điên rồi Lâm Thúy miêu ngơ ngẩn rơi lệ Cầu xin nói Nương, đừng đi kêu lại tử đầu Hắn tới ta sẽ chết Làm ta nhìn nhìn lại hương quốc liếc mắt một cái đi Làm ta xem một cái ta liền đi Nàng ôm trần bà tử chân Nghiêm túc nhìn trần bà tử đôi mắt Chỉ là ánh mắt của nàng đã sớm vần đụng So trần bà tử cái này lão bà tử nhìn càng thêm vần đụng lâm thúy miêu thật sự cảm giác mau ngao không nổi nữa nếu không phải muốn gặp hải tử tín niệm chống đỡ nàng nàng cũng đợi không được hôm nay lâm thúy miêu dùng ra cuộc đời này thanh nghiện đau khổ cầu xin trần bà tử Quy xuống dập đầu nàng trước kia ở trần bà tử trước mặt làm như vậy nhiều lần diễn chưa từng có kia một lần giống như bây giờ thiệt tình Hà quân nhìn rốt cuộc động một kia lòng chắc ẩn, ai thắn nói lao bà tử làm nàng xem một cái đi máu mủ tinh thâm tổng không thể làm hải tử cũng đi theo khóc lâm thúy miêu đôi mắt đại lượng nước nở nói cha ta liền biết ngươi là nhất minh lý lẽ hà quân thở dài không nói lời nào trần bà tử cười lạnh nói là hắn là nhất minh lý lẽ ta là cái lao bà tử là nhất không nói đạo lý cho nên ngươi đi nhanh đi ta không đi kêu lại từ đầu là cho ngươi cuối cùng thể diện ngươi hãy đi chỗ nào đi chỗ nào chúng ta coi như làm không có gặp qua ngươi lâm thúy miêu trên mặt chuyển hỉ vì ưu không thể tin tưởng nhìn trần bà tử tựa hồ không tin cư nhiên sẽ có như vậy thực tâm người hà quân cũng là ngơ ngẩn theo sau nổi giận mắng lao bà tử tình cảm cũng không phải là như vậy giảng ngươi nếu là không cho hưng quốc thấy hắn nương một mặt hắn lớn lên biết sau có thể không hóa ngươi a ta tình nguyện hắn về sau gán ta chân bà tử đó là chút nào không nhượng bộ lời lẽ chính đang nói lâm thúy miêu thu hồi ngươi trong lòng về điểm này bản tính cùng ta đấu ngươi còn nộ điểm lâm thúy miêu ngẩn ngơ lúng ta lung túng nói nương ta các ngươi có phải hay không đều bị nàng lừa cũng không nghĩ nàng trước kia là cái cái gì mặt hàng chân ba tử khó thở một chân đá ngã lăn ghế dựa hận sắt không thành thép mắng từng bước từng bước đầu góc đâm đều là đông nàng lâm thúy miêu là người nào các ngươi trong lòng không số cậu không đổi được căn phân là ta biết nàng hiện tại là đáng thương khóc lưu vài giọt nước mắt các ngươi liền đều đau lòng nàng đồng tình nàng nàng chịu khổ biết hối hận hiện tại nhận sai thành khẩn nhưng các ngươi ngẫm lại nàng trước kia nào thứ không phải như thế nàng có nào thứ là sửa nàng có sao cái nào hài tử không yêu nương làm nàng cùng hương quốc gặp mặt hương quốc khóc lóc nháo không cho nàng đi về sau các ngươi muốn lão nhị như thế nào gặp người hương quốc hiện tại đã bị người chửi má nó cùng dã hán tử chạy về sau đâu về sau chính là tiểu nương dưỡng hai tử không biết xấu hổ a các ngươi nếu là dám để cho nàng lưu lại ta đi chân ba tử là không phun không mau nàng tức giận đến ngược kịch liệt phập phồng phi lâm thúy miêu tính cái gì tiểu nương nàng là người khác bà nương là lại từ đầu bà nương các ngươi đừng quên một phen lời nói đem mọi người lòng chắc gần tất cả đều cấp mắng đi rồi điên lệ cùng chu vinh quên liếc nhau sau đó lại hiểu lòng không tìm đừng khai đôi mắt các nàng nhớ tới trước kia lâm thúy miêu còn ở thời điểm cái loại này lông gà vỏ tỏi tiểu cọ sát còn có phần ra thời điểm lâm thúy miêu kia duy lợi là đồ sắc mặt cùng với rời đi hà ra lúc sau lâm thúy miêu làm những cái đó sự tình Đấy lòng những cái đó đồng tình nháy mắt liền tiêu tán cái sạch sẽ. Liền tính hôm nay thảm, Lâm Thúy Miêu đã biết, thì tính sao? Này không phải nàng tự chiêu sao? Lâm Thúy Miêu vì nàng nhà mẹ đẻ rơi đầu chảy máu, hiện tại Lâm Thúy Miêu theo lý mà nói, hẳn là về nhà mẹ đẻ đi tìm nhà mẹ đẻ người xuất đầu A, tới tìm bọn họ làm gì? Như vậy tưởng tượng, nháy mắt càng thêm không đúng rồi. Tất cả mọi người phòng bị nhìn chầm chầm Lâm Thúy Miêu, liền sợ nàng lại dùng ra cái gì ám chiêu tới. Rốt cuộc trước kia đồng dạng sự tình, lại không phải không có phát sinh quá, Lâm Thúy Miêu thật sự sự tình gì đều làm được. Ý thức được chính mình mất đi mọi người duy trì, Lâm Thúy Miêu nháy mắt tâm như cho tàn. Nàng Bi thương nói, nương, ta cũng chỉ là muốn nhìn một chút Hương Quốc. Xem Hương Quốc, sau đó đâu? Trần bà tử mắt lạnh xem nàng, ngươi đi đoạn thời gian đó, Hương Quốc mỗi ngày ban đêm khóc lóc kêu nương, muốn nương, chính là ngươi ở nơi nào? Ngươi đi theo lại tử đầu sinh hoạt đi. Ngươi nghĩ tới hắn sao? Ngao lâu như vậy, hắn rốt cuộc muốn đã quên ngươi cái này vô tâm gan nương, ngươi lại trở về. Vẫn là cái dạng này, ngươi làm hài tử nghĩ như thế nào? Ta, ta, lâm thúy miêu nghẹn lời, cũng không biết nói cái gì, cũng chỉ là một mặt lặp lại chỉ muốn nhìn một chút hài tử. Ngươi nếu là thật sự yêu thương ngươi hài tử, cũng đừng lại trở về tìm hắn. Hắn không cần ngươi như vậy cái phân không rõ tốt xấu nương, hắn hiện tại quá đến nhưng hảo. Chân ba tử cười lạnh nói, lúc trước Hưng quốc khóc cũng khóc, ngươi nếu là đường trường đổi ý. có thể vì hưng quốc lưu lại ta nhưng thật ra xem trọng ngươi vài phần nhưng lão nhị xông lên nhà ngươi đi tìm người ngươi lại như thế nào cùng lão nhị nói ngươi nói làm hắn đừng náo loạn là chính ngươi đem người đuổi đi ngươi hiện tại khóc chó ai xem nột thảm nghèo túng liền nhớ tới lão nhị hảo hưng quốc hảo nhưng bọn họ không tốt thời điểm ngươi có thế bọn họ suy xét quá sao ngươi như thế nào ích kỷ đâu trước kia là như thế này hiện tại cũng vẫn là như vậy Lâm Thúy Miêu cuối cùng một chút huyết sắc cũng đã không có. Nàng đáy lòng kia một chút tư tâm, cùng với hy vọng cuối cùng, đều bị Trần Bà Tử vô tình chọc phá. Nàng biết, nàng không có khả năng lưu lại. Có thể nghĩ đến nàng hài tử, nàng trong lòng liền đau đến giống kim đâm dường như. Dâm dập đau, cơ hồ muốn không thở nổi. Lâm Thúy Miêu tay phủ ngực, kịch liệt xuyến mấy hơi thở, cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Nàng khóc không thành tiếng nói, nương, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Trần Bà Tử không lý nàng. Làm hai cái nhi tử đem nàng giá đi ra ngoài. Lâm Thúy Miêu ở ngoài cửa quỳ. Quỳ tới rồi buổi trưa, trần bà tử đều không có lại làm nàng tiến vào. Bất quá nhưng thật ra đem Hà Kiến An cấp chờ tới. năm 56-56, Hà Kiến An nhìn thấy Lâm Thúy Miêu thời điểm, hung hăng ngơ ngẩn. Hắn thật sự không muốn tin tưởng, đây là hắn tức phụ. Lâm Thúy Miêu trước kia còn ở Hà Gia thời điểm, khí sắc hảo, ăn uống no đủ, người cũng có tinh thần. Nhưng hôm nay người này gầy trơ cả xương. Sớm đã nhìn không ra lúc trước bộ dáng Hà kiến an tâm hung hăng đau một chút Theo sau giống sợ người khác nghe thấy dường như Cắn răng thấp dọn quát, mụ ra thúi Người còn trở về làm gì Tin hay không ta chịu chết người Nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn Hà kiến an đấy lòng cũng nắm chắc Ngay cả hắn hiện tại đối mặt hắn nương Trong lòng đều còn không có đến đâu Lâm Thúy Miêu xem như nào can tỏi Gả cho người khác lúc sau cư nhiên còn có mặt mũi Tới cửa tới Càng đừng nói trần bà tử trước nay đều không thích nàng Lâm Thúy Miêu vừa thấy Hà Kiến An, nước mắt liền bành không được, nàng ôm lấy hắn chân cầu xin, đừng ra, cầu xin ngươi tha thứ ta đi, ta thật biết sai rồi. Ngươi đi khuyên nhủ nương, làm ta trở về hành sao. Ta tưởng ngươi, cũng tưởng hương quốc, các ngươi chính là ta mệnh a. Nhìn quy xuống cầu chính mình nữ nhân, Hà Kiến An trong lòng phức tạp. Hắn muốn tưởng rằng tái kiến Lâm Thúy Miêu, sẽ kêu đánh kêu giết, nhưng không nghĩ tới lại ngoài dự đoán bình tĩnh. Nàng quá thật sự không tốt, phi thường không tốt. Nhưng trong lòng về điểm này thương tiếc đã không có. Hà Kiến An nhưng không có quên, hiện tại Lâm Thúy Miêu là người khác tức phụ. Nàng nam nhân một không chết nhị không tàn, nàng liền không cần nhi tử không cần nam nhân, vội vã tái giá. Hà Kiến An hỏa khí mấy dục thiêu đốt, lại không chế được. Hắn lãnh đạm nói, ngươi đi nhanh đi, ta coi như chưa thấy qua ngươi. Nói cũng là trần bà tử giống nhau nói. Lâm Thúy Miêu không thể tin tưởng, nàng cứng lại rồi. Trước kia mặc kệ thế nào, chỉ cần nàng nói vài câu. Liền tính ngay từ đầu Hà Kiến An không đồng ý, nhưng cuối cùng đều sẽ vì nàng cùng Trần Bà Tử gọi nhịp. Hiện tại Hà Kiến An không nghe nàng lời nói. Lâm Thúy Miêu ý thức được điểm này, một lòng trầm đến đáy cốc, khóc dòng nói, đương, ra, ngươi đừng đuổi ta đi, ta nói như thế nào cũng sinh Hương Quốc, là hắn nương a ngươi này không phải. Hương Quốc không có ngươi như vậy nương. Hắn lại mất mặt. Hà Kiến An trên trán gân xanh thẳng nhảy. Lâm Thúy Miêu không đề cập tới Hà Hương Quốc còn hảo, nhắc tới, Hà Kiến An liền hòa đại Mấy năm nay, Lâm Thúy Miêu không ở Hưng quốc bên người, hắn làm theo quá đến hảo hảo. Ra hai cái tuy rằng không cái biết lãnh biết nhiệt người chiếu cố, khó tránh khỏi có không chu toàn đến địa phương, nhưng sống được cũng tự tại, cũng có thể ăn đến cơm no. Ít nhất không cần lo lắng chính mình trên mặt đất mệnh chết mệnh sống tránh lương thực về nhà, lại bị cái này bà nương cầm đi trợ cấp nhà mẹ đẻ. Hà kiến an tính tưởng khai. Hắn cả đời thủ hương quốc qua, cũng liền xong rồi. Lâm Thúy Miêu xem hắn vô tình khuôn mặt, lên tiếng khóc lớn, lòng tràn đầy tuyệt vọng lúc này trần bà tử thanh âm từ bên trong truyền đến lão nhị nàng tính toán thấy hương quốc đâu ngươi nếu là không nghĩ nàng đem ngươi nhi tử bắt cóc liền chạy nhanh nghĩ cách giải quyết đây là ngươi trọng nợ ta mặc kệ hà kiến an giận tí mặt rốt cuộc động nóng tính Ngươi, ngươi cư nhiên còn muốn mang hương quốc đi muốn cho hắn kêu lại từ đầu cha không có ta chỉ là muốn nhìn một chút hương quốc mà thôi lâm thúy miêu hết đường chối cãi nàng lưu lạc đến nước này Không ai đồng tình nàng, cũng không có thế nàng nói một câu. Đương ra, ngươi tin ta nha, ta thật sự không có muốn mang hương quốc đi. Lại từ đầu, ta cũng không cùng hắn qua, ta, ta tưởng trở về. Ta phi. Hà kiến an lại là càng khí, ngươi cho ta là cái gì? Lâm Thúy Miêu, ngươi cho ta thu rách nát hóa sao? Ngươi cấp lăn. Lời còn chưa dứt, hắn liền xách khởi Lâm Thúy Miêu, đem nàng xô đẩy, rời đi hả ra cửa. Dọc theo đường đi gặp được hương thân đều vây lại đây. nhưng là Hà Kiến An đều không để bụng. Hắn biết, hắn thực phẫn nộ. Một đại nam nhân bị Lâm Thúy Miêu bức đến này phân thượng, hắn lần trước còn có thể nhịn qua tới xem như lợi hại. Hiện tại Lâm Thúy Miêu thất lợi, còn tưởng trở về tìm hắn. Nam mơ! Hắn không như vậy đồ đê tiện. Lâm Thúy Miêu không muốn đi, nàng cũng không dám đánh trả, cũng chỉ là ôm Hà Kiến An khóc, vừa nói mềm lời nói, cầu xin hắn. Thực mau, đại bình thôn người đều nhận ra tới, người này chính là nhị gả Lâm Thúy Miêu A. Vừa thấy có náo nhiệt có bắt quái Trong nháy mắt, vây lại đây người liền càng nhiều Nữ nhân là trời sinh bắt quái ra Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì Nhưng trước kia lâm thúy miêu đại bình thôn Thời điểm, nhân duyên cũng không tốt Cùng nàng không đối phó người thấy có cơ hội Bỏ đa xuống giếng Lập tức mồm năm miệng mười thảo luận lên Ta còn cho là ai đâu Nguyên lai like là lấy quá phong cảnh nhị gả lâm thúy miêu nột Nàng như thế nào còn có thể trở về Mặt đâu ngươi thật đúng là đừng nói có chút người mặt chính là hậu quá tường thành gả xong cái này còn có thể quay đầu lại tìm cái này hà lão nhị trước kia chính là cái mềm lòng nói không chừng về sau còn sẽ làm nàng trở về đâu người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch hà kiến an sắc mặt đều thanh hắn nổi giận mắng các ngươi cấp lao tử câm miệng ta nếu là còn muốn nàng ta và các ngươi họ tuy rằng đã sớm bị nhiên xem nhiều chê cười nhưng hà kiến an cũng không phải cái không biết xấu hổ người tương phản hắn đặc biệt coi trọng thể diện Hiện tại bị người giáp mặt nói như vậy, trong lòng lửa giận đã sớm thiêu đốt đến cao nhất điểm. Lâm Thúy Miêu cứng đờ, nàng bắt lấy Hà kiến an cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, cam tức nhìn chung quanh kia mấy cái lắm mồm bà ba hoa nói, ta thế nào quan người sự tình gì. Không biết xấu hổ. Miệng như vậy xú, buổi sáng tính toán ăn nhiều đi.